là long xoay người, không phải cá ướp muối. bất quá, trúc long đã không lo được mấy cái này chi tiết, một đôi vẫn đục hai mắt lại có hào quang, một mặt hưng phấn nhìn xem Liễu minh đạo, Liễu minh đạo hữu, ta long tộc nên làm như thế nào mới có thể cá ướp muối sáu? a, không, mới có thể xoay người. Liễu minh cười híp mắt nhìn xem trúc long, vừa nói, cái kia không biết trúc long đạo hữu dự định như thế nào, ta muốn nghe lời nói thật, bằng không ảnh hưởng tới long tộc khí vận, nhưng không trách được ta. trúc long ra mặt hung hăng du lên, vội nói, trước đó vài ngày, yêu tộc đông hoàng thái nhất đã từng đi một chuyến ta long tộc. Muốn ta Long tộc quy thuận yêu tộc, trở thành yêu tộc một thành viên, lão Long sáu. Lão Long dự định quy thuận yêu tộc. Hừ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói, "Chúc Long đạo hữu, tha thứ ta nhắc nhở, ngươi Long tộc nếu là quy thuận yêu tộc, sợ là sẽ phải chết rất thảm." Chúc Long kinh hãi, hỏi vội, "Như thế nào như thế? Còn xin Liễu Minh đạo hữu giải hoặc." Thông Thiên giáo chủ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Liễu Minh. Mấy cái này con con nhiều vòng, Thông Thiên giáo chủ thật sự là không ám hiểu, hắn am hiểu là đi thẳng về thẳng, dùng vũ lực phục người một bên nguyên vượng cũng là nhìn xem liễu minh trong đôi mắt tràn đầy dị sắc, tựa như trên đời này liền không có có liễu minh chuyện không giải quyết được tựa như liễu minh uống một ngụm rượu, cười lạnh nói, chúc long đạo hưu ngươi nhường lòng tộc quy thuận tại yêu tộc, kéo dài hơi tàn, chia sẻ yêu tộc khí vận, đích sắc có thể giải quyết long tộc tạm thời khốn cảnh, nhưng cũng chỉ là có thể giải quyết tạm thời khốn cảnh mà thôi. Vu yêu hai tộc sớm muộn phải buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, trận đại chiến này trình độ tham thiết, không thua kém một chút nào năm đó tiên thiên tam tộc đại chiến. Thông thiên giáo chủ không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ uống chút rượu. Dù sao Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, mặc dù thiên cơ hỗn độn một mảnh, hắn còn có thể hơi phát hiện một chút thiên cơ. Thông Thiên giáo chủ mặc dù không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nắm giữ lấy vận mệnh cách, nhưng cũng có phương pháp của mình. Tiệt giáo chính là vì thiên hạ thương sinh lấy ra một chút hy vọng sống, cái này đoạn chữ chính là Thông Thiên giáo chủ át chủ bài, mặc kệ thiên cơ như thế nào hỗn độn, hắn đều có thể lấy ra nhất tuyến thiên cơ, tự nhiên sẽ biết được một chút thiên cơ. Nhưng một bên Nguyên Phượng cùng trúc long nhưng là nghe thầm kinh hãi. Trước kia Tiên Tiên Tam tộc đại chiến bực nào thảm liệt. Liêu Minh lại còn nói Vu yêu đại chiến vậy mà so Tiên Tiên Tam tộc đại chiến đều phải thảm liệt, bởi vậy có thể thấy được trận này kinh thế đại chiến kinh khủng. Liêu Minh như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem Trúc Long, "Đạo, Vu yêu sau đại chiến, Vu yêu hai tộc cũng sẽ bị Tiên Đạo chối vứt bỏ, ra khỏi Hồng Hoang đại võ đài, đến lúc đó Vu yêu hai tộc tất nhiên cũng là nghiệp lực quân thân, Long tộc nếu là phụ thuộc vào yêu tộc, sẽ nhiễm lần thứ hai nghiệp lực, khi đó sáu. Nói đến đây, Liêu Minh dừng một chút, lại nói, "Khi đó Long tộc coi như thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở." Chúc Long nghe trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, bất giác người đổ mồ hôi lạnh vội vàng bị giảm xuống đất, tâm phục khẩu phục đạo, liễu minh đạo hưu lại tài, một lời điểm tỉnh người trong động, còn xin liễu minh đạo hưu vì ta long tộc lưu đồ. Lúc này trúc long mới biết được liễu minh thủ đoạn là bậc nào kinh khủng, đối với liễu minh là chân chính tâm phục khẩu phục. liễu minh hư đỡ dậy trúc long, cười nói, trúc long đạo hưu còn không có nhường long tộc quy thuận tại yêu tộc, hết thề đều còn có thể cứu. trúc long trung quy là thở dài một hơi. liễu minh nhìn về phía thông thiên giáo chủ, đạo tiểu thông thông, long tộc sự tỉnh ta nhớ xuống, bất quá còn phải cho mời người tạm thời bảo hộ long tộc. thông thiên giáo chủ gật đầu đạo, cái này không thành vấn đề, có bần đạo tại, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người không dám tới Đông Hải làm loạn. Trúc Long đại hỉ, vội vàng lần nữa bài nói, đa tạ thông thông thông đạo hiếu. Liễu Minh nhìn về phía Trúc Long, đạo, Trúc Long đạo hiếu, Long tộc việc này ta nhớ ở trong lòng, ngươi lại trở về đi, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đi Đông Hải tìm ngươi. Trúc Long đại hỉ, vội nói, như thế, liền đa tạ Liễu Minh đạo hiếu, lao long cáo lui. Nói, Trúc Long đứng dậy, đi ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ do dự một chút, cười nói, Liễu Minh đạo hiếu, bần đạo liền cũng đi trước, ngày khác trở lại quấy giày nói, thông thiên giáo chủ cũng đứng dậy, cười khuyên hiu, cùng trúc long cùng một chỗ đi ra ngoài, chờ ra tiểu tuyển sơn, đi một đoạn lộ trình, trúc long cao mày nói, thánh nhân, cái kia liễu minh đạo hiu thật sự có lớn như vậy năng lực, có thể giúp ta long tộc gột rửa cái kia vô biên nghiệp lực. thông thiên giáo chủ cười nói, trúc long đạo hiu yên tâm đi, tất nhiên liễu minh đạo hiu đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ làm được, yên tâm, yên tâm sáu. trúc long nít nít miệng, không nói gì, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm, thông thiên giáo chủ vì cái gì như vậy tin tưởng liễu minh, cái này một cái nho nhỏ đại la kim tiên. Thông Thiên Giáo Chủ liếc mắt nhìn Trúc Long, liền biết Trúc Long trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói: Trúc Long đạo hữu có chỗ không biết, lần trước ta tiệt giáo khí vận trôi đi, ta tiệt giáo vạn tiên đều thúc thủ vô sách, cho dù là bần đạo cũng không biết chỗ đó có vấn đề, cũng là bần đạo đi thỉnh giáo Liễu Minh đạo hữu giải quyết. Cho nên à, Trúc Long đạo hữu liền đem tâm phóng tới trong bụng à, đợi ngày sau đến thời cơ thích hợp, Liễu Minh đạo hữu tất nhiên sẽ giúp Long tộc, chứ bỏ cái kia vô biên nghiệp lực. Trúc Long nghe khiếp sợ không thôi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, vội nói: Đa tạ Thánh nhân giải hoạn, lão Long minh bạch bây giờ nhân giáo, xỉn giáo cùng tiệt giáo cùng tồn tại, huyền môn đại thế hưng thịnh, trong đó tam giáo ở trong lấy tiệt giáo thế lực hùng hậu nhất, khí vận cũng nhất là hưng thịnh, vạn tiên triều bái, thánh đạo huy hoàng. loại này đại giáo xảy ra vấn đề, liễu minh đều có thể giải quyết, nghĩ đến giải quyết hắn long tộc vấn đề, cũng là dễ như trở bàn tay. trúc long yên lòng, liền theo thông thiên giáo chủ cùng một chỗ trở về đông hải, đợi cho đông hải, trúc long từ biệt thông thiên giáo chủ, trở về long cung đi. trở lại long cung sau đó, trúc long trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy phải làm một ít cái gì. một ngày này. Chúc Long cuối cùng nghĩ tới cái biện pháp, liền truyền lệnh Tứ Hải Long Vương, tại Bốn Hải Long tộc bên trong chọn lựa vị công chúa. Vị này Long nữ tên gọi làm là Ngao Ly, chính là Long tộc đẹp nhất công chúa. Tứ Hải Long Vương còn tưởng rằng Chúc Long đây là lão mục hồi xuân, không dám thất lễ, vội vàng đem Ngao Ly đưa đến Chúc Long trong cung điện. Chỉ là làm Tứ Hải Long Vương không có nghĩ tới là, Chúc Long cũng không phải chính mình hưởng dụng, mà là mang theo Ngao Ly li mở Long cùng, đi tới Tiểu Tuyển Sơn. Cùng lúc đó, Thái âm tinh phía trên, hai vị thái âm thần nữ đứng tại cây nguyệt quế phía dưới, liễu mắt nhìn xuống dưới. Hai vị thần nữ ánh mắt chính là Tiểu Tuyền Sơn phương hướng. Thường Hi thần nữ cười nói, "Tỷ tỷ, chúng ta rất lâu không có đi hạ giới xem Liễu Minh Đạo Hữu, không bằng chúng ta đi xem một chút Liễu Minh Đạo Hữu, như thế nào?" Muội muội tất nhiên muốn đi, vậy chúng ta liền đi a." Hi Hòa thần nữ khẽ cười một tiếng, gật đầu đáp. Lập tức, hai vị thần nữ ra người cùng, kéo lấy thật dài dài lụa màu, quên thân ánh trăng trong sáng lấp loé, hướng tiểu Tuyền Sơn mà đi. Chương 126. Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, hai đạo lưu quang phóng tới, lưu quang thu lại, lộ ra hai đạo nhân ảnh, một lão giả một thiếu nữ chính là từ Đông Hải mà đến Trúc Long cùng Ngao Ly hai người. Vốn là Ngao Ly còn tưởng rằng Lão Tổ muốn đem hắn đưa cho một đại nhân vật đâu, nhưng không nghĩ tới Trúc Long vậy mà đem nàng dẫn tới loại địa phương này. Ngao Ly biết Trúc Long muốn đem nàng đưa cho nơi đây chủ nhân, cơ hồ đều phải khóc. Cái này tiểu Tuyền Sơn như vậy hoang vu, nghĩ đến nơi đây chủ nhân cũng không phải cái gì bậc đại thần thông, Ngao Ly cũng có thể nghĩ ra được sau này cuộc sống của mình không khỏi khóc thút ti nói, Lão Tổ à, ta xấu, van xin ngài đừng đem ta đưa cho nơi đây chủ nhân, ta xấu. Trúc Long nhìn xem Ngao Ly, thở dài, đạo. A à, lão tổ ta đây là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta toàn bộ lòng tộc tốt. Vì tốt cho ta, đem ta đưa tới địa phương khỉ họ có gãy này sao?" Ngao Ly bất mãn lẩm bẩm. Trúc Long niết niết miệng, "Đạo, A à, chờ ngươi thấy Liễu Minh đạo hữu, lão tổ ta dám khẳng định, qua một đoạn thời gian, coi như lão tổ ta kéo ngươi trở về, ngươi cũng sẽ không trở về." Ngao Ly nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không tin. "Liễu Minh đạo hữu, Trúc Long cầu kiến." Trúc Long không để ý tới Ngao Ly, kéo dài cổ hét lớn. Sau một lúc lâu, trong núi mê vụ lại ra, Nguyên Phượng từ đó đi ra nhìn thấy trúc long nghi ngờ nói trúc long đạo hiu ngươi không phải vừa đi không lâu sao này làm sao lại tới trúc long nếp nhăn đầy mặt nhòm cùng một chỗ tạo thành một đóa đóa hoa xinh đẹp cười hiếp mắt nói nguyên vượng đạo hiu bần đạo lần này đến đây có chuyện quan trọng tới tìm liễu minh đạo hiu à một bên ngao ly nghe trong lòng mánh kinh mới trúc long gọi nữ tử trước mắt này nguyên vượng chẳng lẽ nàng chính là thời kỳ thượng cổ phượng hoàng tộc tộc trưởng nguyên vượng chẳng lẽ nơi đây chủ nhân chính là nguyên vượng ngao ly tâm kinh sợ run rẩy vội vàng thu hồi kinh thị trong lòng chi tâm núi không tại cao có tiên thì có danh Cái này tiểu Tuyền Sơn chỉ cần có Nguyên Phượng Tôn Đại Thần này tại, vậy cho dù là lại Hoang Vu, lại phá, đó cũng là một tòa thần sơn. Nguyên Phượng càng hồ nghi, nhìn trúc long bên cạnh Ali, vẫn nói: "Trúc Long đạo hữu, ngươi hổ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì a?" Trúc Long ha ha cười nói: "Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi cũng đừng quản, công tử nhà ngươi nhưng tại trong núi." Một bên Ngao Ly nghe lại là cả kinh. "Công tử? Nguyên Phượng gia công tử? Chẳng lẽ là Nguyên Phượng chủ nhân? Chỉ là có ai có thể nên được Nguyên Phượng chủ nhân? Chẳng lẽ là thế nhân?" Ta sợ là chỉ có thánh nhân có thể xứng với làm Nguyên Phượng chủ nhân, dù sao Nguyên Phượng đã từng là hồng hoàng siêu cấp bá chủ, nhân vật như nàng, như thế nào lại nhận người khác làm chủ. Lui một vạn bước dạng, cho dù là Nguyên Phượng nhận người khác là chủ, vậy cái này chủ nhân cũng nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật. Nghĩ đến chỗ này, Ngao Ly tâm bên trong vẻ khinh thường trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó cấp tốc không kịp đem muốn gặp được nơi đây chủ nhân. Công tử tại, vào đi." Nguyên Phượng niết miệng, quay người hướng về trong núi đi đến. Trúc Long cùng Ngao Ly vội vàng đuổi kịp. Chờ vào trong núi, liên thấy tiểu tuyển sơn trong núi cùng ngoài núi đơn giản chính là hai thế giới thế giới ở bên ngoài núi hoang vu một mảnh đơn giản chính là một cái địa phương tức chim cũng không có trong núi thế giới chính là một chỗ khó được động thiên phúc điện Tường thụy ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng hào quang dị sắc tiên vụ lượn lờ xanh un tươi tốt thụy thú giữa khu rừng buồn tẩu chơi đùa tường thụy chi khí trải rộng càng kinh người hơn chính là thiên không trung bàn xoáy lấy cái kia mấy cái khí vận kim long là hạng người gì mới có thể có mạnh như thế khí vận ngao ly không dám tưởng tượng trong lòng càng kinh nghi bất định càng mong đợi nhìn thấy liễu minh Cho dù là Trúc Long đã tới một lần tiểu Tuyển Sơn, cũng bị tiểu Tuyển Sơn dị tượng sâu đậm hấp dẫn. Hai người tiếp tục đi vào trong, chờ vào tiểu Tuyển trong động, liền thấy trong động phủ có ba người. Ngoại trừ Liễu Minh bên ngoài, còn có hai người, hơn nữa còn là hai cái cực mỹ nữ tử, quanh thân ánh trăng lấp loé không yên, xuất trần không tầm thường, trọng yếu hơn vẫn là một đôi hoa tỷ muội, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Long tính thích dâm, Trúc Long đầu này lão long suýt chút nữa nhìn chạy ra chảy nước miếng tới. Gặp qua Liễu Minh ngạc hữu. Trúc Long cường tự dàn xuống trong lòng xúc động, cuống quýt hướng Liễu Minh chắp tay nói: Liễu Minh nhìn thấy Trúc Long, cũng là nghi ngờ nói, "Trúc Long đạo hữu, ngươi không phải vừa đi sao? Như thế nào lại tới?" Vị này là sáu. Nói, Liễu Minh ánh mắt nhìn về phía Ngao Ly. Bất quá Liễu Minh ánh mắt lại không có một tia tà niệm. Bên người hắn hộ tử một cái so một cái tĩnh, nhất là hai vị thái âm thần nữ cùng hậu thổ, càng là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. Ngao Ly mặc dù là Long tộc đệ nhất mỹ nữ, nhưng theo sau thổ cùng hai vị thái âm thần nữ so ra, liền có vẻ hơi ảm đạm vô quang, thậm chí là chỉ là hạt gạo cùng thái dương so sánh với, căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc bên. Ngao Ly thấy được Liễu Minh, đầu tiên là sửng sợ, trong lòng có chút không vui. Dù sao Liễu Minh còn quá trẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi cũng không phải rất cao bộ dáng, cùng hắn trong tưởng tượng thánh nhân, lại có lẽ là chuẩn thánh đại năng kém cách xa vạn giảm. Bất quá khi Ngao Ly nhìn thấy Liễu Minh bên cạnh hai vị thái âm thần nữ, nhưng trong lòng thì cả kinh, thậm chí trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng tự hỏi cũng coi như là một đỉnh một mỹ nữ, nhưng cùng hai vị thái âm thần nữ so ra, cũng có chút tiểu vũ gặp đại vũ ý tứ. Dạng này hai vị tuyệt sắc, lại nguyện làm bạn tại Liễu Minh bên người. Vậy cái này Liễu Minh ngắt hẳn cũng không phải phàm nhân. Trúc Long không nghĩ tới hai vị thái âm thần nữ ở đây, có chút lúng túng nhìn xem Ngao Ly, đạo, vị này là ta Long tộc Long nữ Ngao Ly, lão Long gặp Liễu Minh đạo hữu bên cạnh không có một phục vụ, liền đem Ngao Ly mang đến, phục dịch Liễu Minh đạo hữu tạ hữu, không biết xấu. Hừ, không cần, công tử có chúng ta phục dịch, không cần đến nàng. Còn không phải Trúc Long đem lời nói xong, tính tình nhảy thoát thượng hi liền lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Trúc Long cùng Ngao Ly nghe lại là cả kinh. Công tử? Hai vị này thần nữ vậy mà cũng gọi Liễu Minh thần nữ? Chẳng lẽ hai vị này tuyệt sắc thần nữ, cũng vẹn vẹn chỉ là Liễu Minh thị nữ mà thôi. Ngao Ly cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Nàng thật sự là không thể tin được, giống hai âm thần nữ dạng này tuyệt sắc, vậy mà cam tâm tình nguyện chờ tại Liễu Minh trước mặt làm thị nữ, đây cũng quá bất khả tư nghị điểm. Nàng vừa rồi còn trong lòng có chút khinh thường tới Tiểu Tuyển Sơn, hiện tại xem ra, sợ là liền cho người ta làm thị nữ tư cách cũng không có. Trúc Long nuốt nước miếng một cái, cứng ép quyết tâm bên trong chấn kinh, nhìn xem hai vị thái âm thần nữ, vừa nói, "Xin hỏi hai vị thần nữ" chẳng lẽ thái âm tinh bên trên hai vị thần nữ Thường Hy cùng Hi Hòa thần nữ nữ chính là ta tỷ muội hai người? Thường Hy trầm giọng nói, trúc long lại một lần nữa cả kinh trận mắt hốt hoồm, mặt mày kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, lão long trước đó vài ngày nghe nói hai vị thái âm thần nữ cự tuyệt yêu tộc thiên đế đế tuấn thiên hôn, từ bỏ đế hậu cùng thiên phi vị trí, lại tình nguyện cho một người làm thị nữ, chẳng lẽ sao? Chẳng lẽ việc này thật sự? Cái gì? Từ bỏ đế hậu cùng thiên phi vị trí, vậy mà cho người khác làm thị nữ? Ngao Ly chỉ cảm thấy đầu anh minh, dường như trong đầu có một đạo kinh lôi vang dội một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai vị thái âm thần nữ, cuối cùng ánh mắt tập trung đến Liễu Minh trên thân. Bây giờ ánh mắt của nàng đã thành ngึก ngịt. Nàng thật sự là không biết, Liễu Minh là thế nào một cái như thần nhân vật, vậy mà có thể để cho hai vị thái âm thần nữ cam tâm tình nguyện từ bỏ đế hậu cùng thiên phi vị trí, cho hắn làm thị nữ. Trúc Long ổn định tâm thần, nhìn về phía Liễu Minh, càng đối với Liễu Minh kính nể, vội nói, "Liễu Minh đạo hữu, lao long thật không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho ngao ly phục dịch đạo hữu mà thôi, bưng trà rót nước đều có thể, còn xin Liễu Minh đạo hữu thành toàn." "Công tử, không thể xấu." hai vị Thái Âm Thần Nữ cơ hồ là miệng đồng thanh đạo, đồng thời hai vị Thái Âm Thần Nữ ánh mắt xoát xoát tập trung đến ngao rời khỏi người bên trên, nhìn hằm hằm ngao ly. Phải biết hai vị Thái Âm Thần Nữ tu vi cũng không thấp, chính là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ, chỉ là ngày bình thường không tại hồng hoang hành tẩu mà thôi, bởi vậy tài danh không nổi danh. Thái Âm cùng Thái Dương đối lập, Thái Dương tinh bên trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bây giờ đều là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, hai vị Thái Âm Thần Nữ đương nhiên sẽ không qua kém. Bị hai vị chuẩn thánh cao thủ nhìn chăm chăm, cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu. Ngao ly giống như bị hai ngọn núi lớn áp đỉnh đồng dạng ép tới nàng không thở nổi, thân hình không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán như suối tuôn ra đồng dạng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ hai vị thái âm thần nữ sắc ý. Đến nỗi hai vị thái âm thần nữ muốn giết nàng lý do đi, đương nhiên là bởi vì Liễu Minh, hai vị thái âm thần nữ đây là ghen. Các nàng không cho phép những nữ nhân khác tại Liễu Minh bên người. Trúc Long mặc dù trước kia là chuẩn thánh, nhưng lại bị nghiệp lực ăn mọn, bây giờ chỉ có đại la kim tiên thực lực, bị hai vị thái âm thần nữ như vậy nhìn xem, cũng là cực kỳ mất tự nhiên, vội nói, Liễu Minh đã hữu, Lao Long tuyệt đối không có ý tứ gì khác chỉ là nhường ngao ly tới vì đạo hữu bưng trà rót nước mà thôi xấu liễu minh gặp ngao ly bị hai vị thái âm thần nữ dọa cho phát sợ không khỏi tuét miệng nói hai vị thần nữ lại chớ chậm trễ khách nhân hai vị thần nữ lúc này mới không cam lòng thu hồi ánh mắt trúc long cùng ngao ly riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra trúc long cáo giả quay đầu nhìn về phía một bên nguyên phượng điên cuồng cho nguyên phượng ngáy mắt nguyên phượng lại quyền đương không thấy trúc long sững sờ mặt mao kịch liệt run rẩy ám nói ngày ôu chẳng lẽ nguyên phượng cũng ghen trúc long khổ bức không thôi đành phải lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía liễu minh chằn đầy khẩn cầu chi ý. Cái này đưa cho mỹ nữ là khó khăn như thế sao? Liêu Minh nhìn một chút Nguyễn Vương, thở dài, "Đạo, ai, thôi, ngươi lưu lại đi, Nguyễn Vương đạo hữu một người cũng thật mệt mỏi." Trúc Long đại hỉ, vội nói, "Đa tạ Liêu Minh đạo hữu." Ngao Ly cũng là vui mừng, vội vàng bái tạ đạo, "Đa tạ công tử thu lưu." Liêu Minh hư đỡ dậy hai người, cười nói, "Trúc Long đạo hữu có lòng, kỳ thực Trúc Long đạo hữu không cần phải như thế, chuyện ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ cấp cho ngươi tốt, yên tâm đi." Trúc Long niết miệng, hướng Liễu Minh chắp tay, cười hắc hắc nói, Liễu Minh Đạo Hưu hiểu lầm, Lão Long là thực sự muốn cho Ngao Ly phục dịch Đạo Hưu mà thôi. Nếu như thế, chuyện ấy, cái kia Lão Long cũng liền cáo tử. Nói xong, Trúc Long lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tiếp đó quay người đi ra ngoài. Nguyên Vượng đem Trúc Long đưa ra ngoài núi, Trúc Long điếu môi nói, Nguyên Vượng Đạo Hưu a, ngươi xấu, ngươi không có suy nghĩ a. Nguyên Vượng điếu môi nói, là Đạo Hưu quấy ta thành tính mà thôi. Nói xong, Nguyên Vượng không để ý tới Trúc Long, quay người trở về tiểu tuyển Sơn. Trúc Long nghe cái chán kéo xuống ba đầu hát tuyến, mặt mao kịch liệt run rẩy, tiếp đó khẽ lắc đầu. Giá Vân hướng về Đông Hải đi. Mà cái này Ngao Ly từ đó liền ở nơi này Tiểu Tuyển Sơn bên trong chờ đợi xuống. Những ngày tiếp theo, là Ngao Ly cái này đợi cũng không nghĩ tới hạnh phúc nhất thời gian. Bởi vì Tiểu Tuyển Sơn bên trong khí vận hàng long nguyên nhân, triệt tiêu ngao rời khỏi người bên trên nghiệp lực, chỉ cần tại Tiểu Tuyển Sơn bên trong, nàng liền rốt cuộc không cần thụ nghiệp lực dày vò nỗi khổ. Hơn nữa Liễu Minh còn đưa nàng mấy cái bàn đao, để cho nàng được lợi lạ thường. Phải biết, bàn đao thế nhưng là thập đại tiên thiên linh căn một trong, người bình thường căn bản không kịp ăn, cho dù là trúc long cũng không có ăn qua, nàng lại ăn rất nhiều. Thời gian nhàn hạ, nguyên vượng còn chỉ điểm tu vi của nàng cũng làm cho nàng được lợi rất sâu. Chỉ là trong thời gian ngắn, ngao ly tu vi liền hiện lên tăng lên, từ thiên tiên cảnh giới trực tiếp đột phá kim tiên. Bây giờ ngao ly mới chính thức cảm nhận được trúc long nói với nàng đối với nàng tốt ý tứ. Hơn nữa bởi vì đã là tiểu tuyển sơn người, hai vị thái âm thần nữ cùng nguyên vượng cũng không ở tranh đối với nàng, ngược lại còn chỉ điểm tu vi của nàng, điều này cũng làm cho ngao ly thể tới ra cảm giác. Một ngày này, thông thiên giáo chủ cưới châu mà đến, a ly đem thông thiên giáo chủ đón vào trong núi. Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ riêng phần mình làm vào chỗ, liền bắt đầu uống rượu luận đạo, nói chuyện trời đất. Ngao Ly thế nhưng là biết Thông Thiên Giáo Chủ thân phận người, chỉ là trúc Long dặn đi dặn lại nàng, không đồng ý nàng bại lộ Thông Thiên Giáo Chủ thân phận mà thôi. Nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ một cái thánh nhân cùng Liễu Minh bình khởi bình toạn, nói chuyện trời đất, uống rượu luận đạo, Ngao Ly càng là đối với Liễu Minh phục sát đất. Cuối cùng, Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, hôm nay bần đạo liền cáo từ trước, chờ đến ngày sẽ đến nhà đến thăm. Liễu Minh đứng dậy, tại Ngao Ly trợn mắt ốc mồn ánh mắt bên trong. Vô Vô Thông Thiên Giáo chủ bà vai, cười to nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi theo ta còn khách khí như vậy, đi thôi, đi thôi." "Trời ạ." Đường Đường Thông Thiên Thánh nhân, cư nhiên bị chụp bà vai, hơn nữa cái này Tiểu Thông Thông danh hào cũng quá hoang đường chút. Ngao Linh nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hay, đồng thời trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Trong thiên hạ, toàn bộ hằng hoang, ta sợ là chỉ có nhà nàng công tử dám như vậy gọi Thông Thiên Giáo chủ, dám chụp Thông Thiên Giáo chủ bà vai. Đi theo che dấu chủ nhân, sau này sinh hoạt có thể kèm sao?" Ngao cách nơi này khắc nhìn Liễu Minh ánh mắt đã tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thông Thiên Giáo Chủ đi ra ngoài, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Ngao Ly. Đạo, vị này là Ngao Ly à? Ngao Ly kích linh linh lấy lại tinh thần, gấp hướng Thông Thiên Giáo Chủ chắp tay nói, hồi bẩm tiền bối, ta là Ngao Ly. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, đạo, à, lão tổ nhà ngươi cũng chính là Trúc Long, tại Bần Đạo tới thời điểm, muốn Bần Đạo cùng một chỗ gọi ngươi trở về. Ngao Ly nghe xong, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quỳ dạp trên đất, khóc lớn đạo, hồi bẩm tiên bối, A Ly không trở về, A Ly không muốn rời đi Tiểu Tuyền Sơn. Ali chết cũng sẽ không rời đi công tử 6. Thông Thiên giáo chủ sững sở, ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, đại khái là đang hỏi Liễu Minh, ngươi là cho tiểu cô nương này rót cái gì thuốc mê, có thể để cho tiểu cô nương này khăng khăng một mực đi theo ngươi. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, cười khổ nói, tốt, không trở về liền không trở về a. Nói, Thông Thiên giáo chủ cưới châu nên ngang rời đi. Chương 127, đạo tổ cái lao âm hàng cũng không tốt lắm. Hỗn độn, trong Tử Tiêu cung. Hạo Thiên vội vã đi vào trong đại điện, hướng đạo tổ chắp tay nói, khởi bẩm lão gia, giao chỉ 6. Giao chỉ không thấy. Đạo tổ nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm giao chỉ rơi xuống, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà tìm không thấy giao chỉ rơi xuống. Đạo tổ cũng một bước. Đột nhiên đạo tổ nhãn tình sáng lên, nhìn xem hạo Tiên, "Đạo, không cần phải lo lắng, giao chỉ đi Tiểu Tuyển Sơn." Nói xong, đạo tổ liền tiếp theo nhắm mắt tu luyện đi. Lấy đạo tổ tu vi, trong nháy mắt hai mắt liền có thể rà quét toàn bộ hường hoang, có thể nói là toàn phương vị không có góc chết, nhưng lại có một chỗ ngoại trừ, đó chính là Tiểu Tuyển Sơn. Mới đầu, đạo tổ còn tưởng rằng Liễu Minh có cái gì linh bảo che giấu thiên cơ, che giấu thần trí của hắn. Hiện tại xem ra, đạo tổ cho rằng là đại đạo tại bảo vệ Liễu Minh, bởi vậy cho dù là hắn cũng vô pháp thấy rõ tiểu tuyển trong núi tình huống. Đạo tổ tìm không được giao trì rơi xuống, như vậy giao trì chỉ, chỉ có thể là đi tiểu tuyển sơn. Đi tiểu tuyển sơn, cái này xấu. Hạo Thiên mặt mơ hung hăng run lên, cả giận nói: "Chỉ là đạo tổ lúc này đã nhắm mắt tu luyện đi, Hạo Thiên không dám quấy nhiễu, đành phải lui ra ngoài. Kể từ giao trì lần trước trở về, liền thường xuyên rầu dĩ không vui, còn nói một chút nàng muốn xuống hạ giới xem mây sảng." Hạo Thiên biết giao trì đây là động phàm tâm. Không nghĩ tới giao chỉ cảng là nhớ trần tục xuống hạ giới. Hạo Thiên cắn răng một cái, cũng vụng trộm ra tử tiêu cung, hướng về tiểu tuyển sơn mà đi. Hạo Thiên cùng giao chỉ cùng một chỗ bị đạo tổ điểm hóa mà ra, thở nhỏ liền cùng một chỗ. Bởi vậy Hạo Thiên nhận định giao chỉ chính mình nữ nhân. Bây giờ nữ nhân của hắn đi nam nhân khác nơi đó, cái này gọi là Hạo Thiên làm sao không gấp gáp? Ra tử tiêu cung, Hạo Thiên trốn vào hồng hoang ở trong, vượt qua thời không trường hạ, rất nhanh liền đã đến tiểu tuyển sơn bên ngoài. Cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng kích động đến mức muốn nảy lên, Hạo Thiên hướng tiểu tuyển sơn chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu. Hạo Thiên cầu kiến. Lần trước Hạo Thiên tin vào Đế Tuấn lời nói, đi giết Liễu Minh, kết quả bị đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ đổi tới ngăn lại, Hạo Thiên mất ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, bởi vậy hắn đối với Liễu Minh mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng là giữ kính như bưng. Nói thật, hắn đánh trong đấy lòng e ngại Liễu Minh. Dời lát, giống như là có một con bàn tay vô hình đem trong núi mê vụ đẩy ra đồng dạng, từ đó đi ra một cái long nữ, chính là Ngao Ly. Ngao Ly nhìn xem Hạo Thiên, "Đạo, ngươi chính là Hạo Thiên a, công tử nhà ta cho mời." Đa tạ. Hạo Thiên mím miệng, vội vàng đi theo Ngao Ly hướng về trong núi đi đến chỉ là vừa vào trong núi hạo thiên liền bị trong núi cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người cùng người khác đồng dạng hạo thiên mới đầu đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài thời điểm gặp tiểu tuyển sơn bất quá là một tòa tiểu phá núi hoang trong lòng còn tràn đầy vẻ khinh thường nhưng tiến vào tiểu tuyển bên trên hắn mới biết được cái gì gọi là có động thiên khắc cảnh tượng như vậy đem hắn quả thực chấn kinh một cái nhất là tiểu tuyển sơn bên trên khoảng không lượn vòng lấy khí vận kim long càng là làm hắn hãi hùng kinh viếng hạo thiên thở nhỏ liền đi theo đạo tổ bên cạnh tu hành tự nhiên biết khí vận tầm quan trọng là hạng người gì mới có thể tụ tập nhiều như vậy khí vận. Hạo Thiên trong lòng đối với Liễu Minh càng kính sợ đứng lên. Trên thực tế, Liễu Minh cũng không có chân áp khí vận chi bảo, khí vận cũng sẽ vô hình trôi đi, nhưng không chịu nổi Liễu Minh khí vận hàng long à. Liễu Minh chính là địa phủ phong đô đại đế. Mặc dù nói hắn cái này địa phủ phong đô đại đế là một cái vung tay chuẩn quý, không quản sự, nhưng người đứng đầu chính là người đứng đầu, địa phủ khí vận vẫn sẽ liên tục không ngừng hướng tiểu tuyển sơn tụ đến. Một phương diện khác, Liễu Minh chính là nhân tộc liễu thần. Từ lần trước Liễu Minh cứu được nhân tộc sau đó trong nhân tộc người liền bốn phía vì liễu minh dựng lên từ đường cung phụ liễu minh cái này cũng khiến cho tiểu tuyền sơn khí vận càng ngày càng hăng long đây cũng chính là tiểu tuyền sơn khí vận kim long kéo dài không tiêu tán nguyên nhân liễu minh mặc dù không có chân áp khí vận chi bảo nhưng không chịu nổi tiến vào khí vận muốn vượt xa quá trôi đi khí vận a cái này cũng sáng tạo ra tiểu tuyền sơn khí vận càng ngày càng hương thịnh chẳng cảnh hạo thiên nhìn xem tiểu tuyền sơn chẳng cảnh một đường hái hùng thiết vía cuối cùng hạo thiên tại ngao ly dẫn đầu dưới đi tới tiểu tuyền trong động lúc này liễu minh đang cùng thông thiên giáo chủ đối ẩm Bên cạnh giao chỉ đang cùng Nguyên vương, hai vị thái âm thần nữ chơi đùa. Hạo Thiên nhìn thấy Nguyên vương cùng hai vị thái âm thần nữ, trong lòng lại là cả kinh. Nguyên bản Ngao Ly đã quá đẹp, không nghĩ tới Nguyên vương cùng hai vị thái âm thần nữ càng đẹp, nhất là hai vị thái âm thần nữ, quả thực là đẹp kinh tâm động phách, đẹp đơn giản không giống nhân gian chi vật, tựa hồ hết thảy ca ngợi chi từ dùng tại trên người các nàng, đều có vẻ hơi không đủ dùng. Giao Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên cũng tới Tiểu Tuyển Sơn, không khỏi nhếch miệng, tựa hồ có chút không cao hứng. Hạo Tiên cưỡng ép kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, gấp hướng Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói: gặp qua Liễu Minh đạo hữu cùng Thông Thông đạo hữu. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, bĩu môi nói: "Hạ Thiên, ngươi tới là tới tìm giao trì a. Ngươi chính là trở về đi, giao trì muội tử thì sẽ không trở về với ngươi." Ngày ông. Lúc này mới mấy ngày không thấy, muội tử đều gọi. Hạ Thiên nghe khỏe mắt bạo khiêu không thôi, hận không thể xông đi lên đem Liễu Minh ăn tươi nuốt sống, cương ép kiềm chế lại tức giận trong lòng, chê cười nói: "Liễu Minh đạo hữu, bần đạo không có ác ý, chỉ là phụng đạo tổ ý chỉ, tới tìm giao chỉ trở về." Nói, Hạ Thiên tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc thạch đưa về phía Liễu Minh Đạo Hưu một bộ bộ giang lấy lỏng cười nói Liễu Minh Đạo Hưu đây là Bần Đạo nhiều năm trước trong lúc vô tình lấy được một khối hỗn độn linh thạch bất thành kinh ý liền đưa cho Liễu Minh Đạo Hưu Bần Đạo không có ý tứ gì khác chính là muốn cùng Liễu Minh Đạo Hưu tiêu trừ hiểu lầm mà thôi Liễu Minh nhìn Hạo Thiên một mắt tiếp nhận hỗn độn linh thạch nhíu môi nói tốt ngồi đi ta cũng không phải người nhỏ mọn bất quá giao chỉ muội tử có muốn hay không trở về cái này cần giao chỉ tử định đoạn ta cũng không làm chủ được Hạo Thiên mặt mò hung hăng du lên chê cười nói thế nhưng là đạo tổ pháp chỉ sáu Liễu Minh nghĩ nghĩ, Đạo, không sao sẽ ngươi lúc trở về, cho Đạo tổ hai vỏ rượu ngon, không có chuyện gì là hai vỏ rượu ngon chuyện không giải quyết được, hai vỏ không được thì bốn, thế nhưng là sáu, cái này sáu. Hạo Thiên nghe không còn gì để nói, Liễu Minh nhìn xem Hạo Thiên, Đạo, ai nha, tiểu Hạo Tử, ngươi có thể hay không ra môn một điểm, lẳng nhà lẳng nhằng, như cái nước môn, phúc, tiểu Hạo Tử, con chuột con, ta hắn mẹ nó chính là hỗn độn ngon thạch, cũng không phải chuột tinh. Hạo Thiên nghe trên chắn nổi lên vân xanh, nhìn xem Liễu Minh, vội la lên, Liễu Minh đạo hữu xin hãy tha lỗi, bần đạo phụng đạo tổ pháp chỉ, cái này nếu là giao chỉ không cùng bần đạo trở về, sợ là xấu. sợ là ta sẽ bị đạo tổ trách phạt ta. trong lúc bất chi bất giác, hạo thiên tựa hồ thấp liễu minh nhất đẳng, lúc nói chuyện không còn lần thứ nhất gặp mặt lúc ba khí, thay vào đó là tràn đầy ý lấy lòng. liễu minh nghĩ nghĩ, đạo, tiểu hạo tử, ngươi trở về liền lấy ta, nghĩ đến đạo tổ cũng sẽ cho ta mấy phần mặt mỏng. phúc, mặt mũi ngươi thật là lớn, muốn đạo tổ nể mặt ngươi. hạo thiên cũng sắc khóc, hắn lần này cũng là vụng trộm chạy ra ngoài. Nếu là không có đem giao chỉ cùng một chô mang về, sợ là thật sẽ bị đạo tổ trách phạt ta. Liêu Minh uống một hớp rượu, bĩu môi nói, "Yên tâm, yên tâm, mặt mũi của ta, đạo tổ sẽ cho. Lần trước đạo tổ không phải còn nghĩ thu ta làm đồ đệ tới đi, bị ta cự tuyệt, nghĩ đến đạo tổ đối với ta vẫn rất không tệ, sẽ cho ta cái này mấy phần mặt mỏng. Như vậy đi, cho thêm đạo tổ mang vài hũ rượu ngon chính là, 10 đàn, 10 đàn đã là cực hạn của ta." "A, đạo tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn bị ngươi cự tuyệt." Lời này ai mà tin đâu? Phải biết đạo tổ thu sáu tiên đệ tử tất cả đã thành thánh, bái đạo tổ vi sư cũng liền mang ý nghĩa tám chín phần mười sẽ xưng là cái tiếp theo thánh nhân. Cái này còn có người cự tuyệt đạo tổ thu học trò. Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ tựa như nhìn xem Liễu Minh, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, hắn là không tin, đánh trong đáy lòng không tin. Bao nhiêu người đem đầu vấp nhọn, muốn bái nhập đạo tổ môn hạ đều không được. Liễu Minh cái thằng này vậy mà cự tuyệt, cái này nếu không phải chính thay nghe được, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Hạo Thiên nuốt nước miếng một cái, khâu miệng khô lưỡi nhìn về phía một bên thông thiên giáo chủ hỏi thăm thông thiên giáo chủ việc này có phải thật vậy hay không thông thiên giáo chủ đặt chén rượu xuống nhìn xem hạo thiên nhẹ gật đầu đạo không tệ việc này thật sự vũ thảo lại còn là thật thật đúng là hắn mẹ nó có người cự tuyệt đạo tổ thu đồ hạo thiên chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo kinh lôi vang rội tựa như lôi chính hắn trong mềm bên ngoài cháy thật lâu chưa tỉnh hồn lại trời ạ cái này gọi là chuyện gì a hắn là đạo tổ đồng tử liên ký danh đệ tử cũng không tính nói thật đạo tổ nếu là cái nào một ngày thu hắn làm đồ hắn nhất định là ngã đầu liền bãi không chút nào chờ do dự cái chủng loại kia. Nhưng liễu minh cái thằng này vậy mà cự tuyệt đạo tổ thu đồ. Phải biết cự tuyệt đạo tổ thu đồ, chẳng khác nào cự tuyệt một tôn thánh vị. Đến bây giờ hạo thiên đều có chút vượng vượng hồ hồ, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh, mặt mũi tràn đầy phía trên đều viết người không phải người bốn chữ này. Tiểu hạo tử, tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Liễu minh vô vô hạo thiên bả vai, đem hạo thiên kéo về thực tế ở trong. Chỉ là hạo thiên đến bây giờ đều vượng vượng hồ hồ, có chút không dám tin tưởng mới hắn nghe được sự thật. Hạo thiên được mạnh mấy ngụm rượu một mặt buồn bực nhìn xem liễu minh biểu tình kia tràn đầy ước ao ghê tị, tựa hồ hận không thể chính mình là liễu minh tựa như liễu minh gặp hạo thiên nhìn chằm chằm vào hắn nhìn không khỏi không còn gì để nói diễu môi nói ai nha tiểu hạo tử ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn a ta nhưng không có đặc thù gì đam mê hạo thiên vẫn như cũ một mặt u ám nhìn xem liễu minh hoàn mỹ giải thích người so với người làm người ta tức chết câu nói này liễu minh bị hạo thiên nhìn thật sự là không có biện pháp diễu môi nói ai nha tiểu hạo tử ngươi đừng hâm mộ ta à ngươi cũng không kém ngươi có đại đế chi tư đại đế chi tư Hạo Thiên toàn thân một cái giật mình, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, sáng rực nhìn xem Liễu Minh, hô hấp rồn rập đạo. Liễu Minh ngạc hữu, ngươi nói rõ một chút, cái gì đại đế chi tư? Hắn nhưng là nghe nói qua Liễu Minh sự tỉnh, Liễu Minh thế nhưng là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở. Nếu là Liễu Minh nói hắn có đại đế chi tư, vậy hắn thật là có đại đế chi tư. Liễu Minh nhìn xem Hạo Thiên, cười nói, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, ta này hắn mẹ nó có thể bình tĩnh được không? Hạo Thiên là một cái vô cùng có dạ tâm người. Đột nhiên nghe được Liễu Minh nói hắn có đại đế chi tư, cái này bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh xuống. Hạo Thiên hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đột nhiên đứng dậy, tiếp đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp tay, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Còn xin Liễu Minh đạo hữu giải hoặc. Câu này đại đế chi tư, đối với Hạo Thiên lực trùng kích, không thua kém một chút nào mới Liễu Minh cự tuyệt đạo tổ thu học trả lời nói. Việc này thật sự là quá rung động. Hạo Thiên nếu là không biết rõ ràng, hắn sợ là sau này đều không thể tĩnh tâm tu luyện, thậm chí chấp niệm quá sâu, có khả năng lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái." một bên giao chỉ gặp Hạo Thiên vậy mà vì một câu nói, cho Liễu Minh quỳ xuống, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng đối với Hạo Thiên càng ngày càng xa lánh. Bây giờ hai người bọn họ ở giữa đã sinh ra khoảng cách, khoảng cách rất xa. Liễu Minh hư đỡ dậy Hạo Thiên, bĩu môi nói, ai nha, tiểu Hạo tử, ngươi đứng lên, ta cho ngươi biết chính là. Hạo Thiên lúc này mới đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đạo, còn xin Liễu Minh đạo hữu giải thích cho ta. Liễu Minh uống một ngụm rượu, nhìn xem Hạo Thiên, đạo, tiểu Hạo tử à, ngươi nghe cho kỹ, cái này Vu yêu đại chiến sắp xảy ra. Đến lúc đó tất nhiên là đánh Thiên băng Địa Liệt, Nhật Nguyệt Vô Quang, thậm chí trụ trời Bất Chu Sơn đều muốn bị đụng ngã. Phốc 6. Đang uống rượu Thông Thiên giáo chủ nghe được trụ trời Bất Chu Sơn muốn bị đụng ngã lời nói, nhất thời nhịn không được, lại một lần nữa hóa thân phun nhỏ phun, phun ra Hạo Thiên gương mặt rượu cùng nước bọn. Hạo Thiên một mặt rối đoán nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, chê cười nói, cái kia sáu. cái kia tiểu đạo tử, bần đạo không phải cố ý, không phải cố ý. Nói tới đây, Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, hai mắt sáng rực đạo. Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói trụ trời Bất Chu Sơn muốn bị lủng ngã. Liễu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, Tiểu Thông Thông, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này có gì ngạc nhiên?" Ngài hô, "Ngươi cảm thấy không có gì, đó là ngươi đã sớm biết nguyên nhân." Thông Thiên giáo chủ gương mặt im lặng, bị Liễu Minh một câu nói kia cho lôi không nhẹ. Hạo Thiên cũng là chấn kinh vô cùng, một mặt hâm mộ nhìn xem Liễu Minh. Từ đạo tổ trong miệng, Hạo Thiên biết được Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, trời sinh gần đạo, có thể nhìn thấy một chút liền thành nhân cũng tương lai không thấy được thiên đạo xu thế. Bất quá so với trụ trời Bất Chu Sơn muốn bị lủng ngã, Hạo Thiên càng thêm quan tâm hắn Đại Đế Chi Tư, vội nói Liễu Minh đạo hữu, sau đó thì sao? Thông Thiên giáo chủ nhưng là đang quan tâm trụ trời bất chu sơn tại sao lại đổ? Cũng vội vàng vừa nói Liễu Minh đạo hữu, thiên chủ kia bất chu sơn tại sao lại đổ? Là bị người nào đụng ngã? Ai nha, các ngươi đừng nóng vội đi, từng cái từng cái tới. Liễu Minh không còn gì để nói, diễu môi nói đụng ngã bất chu sơn chính là Vu tộc Thủy chi tổ Vu cộng công thị, bất quá sáu. Thông Thiên giáo chủ như mày vừa nói, tuy nhiên làm sao? Liễu Minh nết nết miệng đạo, bất quá theo ta suy đoán chuyện này tám chín phần 10 lại là đạo tổ cái kia lao âm hàng dở trò quỷ, Phúc. cái thằng này vậy mà mắng đạo tổ là lao âm hàng, lá gan này cũng không là bình thường đại. Hạo Thiên nghe một hồi lộn xộn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, hắn cảm giác mình nhân sinh quan đang nhanh chóng sụp đổ, thủy thương tích đời mình. Thông Thiên Giáo chủ nghe như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Thông Thiên Giáo chủ biết một chút bí mật, biết đạo tổ đang cùng Thiên đạo đánh cờ, đạo tổ muốn nhờ cậy Thiên đạo gò bó, vậy cũng chỉ có suy yếu Thiên đạo con đường này có thể thực hiện được phải không? Như thế xem ra, đụng ngã bất chu sơn. Thật có khả năng là đạo tổ cái này lao âm hàng giờ chó quỷ. Chương 128, Nguyên Thủy chính là một con hàng thích trăng bước. Gặp Thông Thiên giáo chủ rơi vào trầm tư ở trong, Hạo Thiên lại hỏi đội, Liễu Minh đạo hữu, nói một chút bẩn đạo đại đế chi tư a. Hạo Thiên đối với quyền lực dục vọng cực nặng, đến nỗi bất chu sơn ngược lại không ngã, hắn mới không quan tâm. Nếu như hắn leo lên tiên đế chi vị điều kiện là bất chu sơn đổ, vậy hắn tình nguyện nhường bất chu sơn rửa qua. Liễu Minh hực một hơi rượu, nhìn về phía Hạo Thiên, "Đạo, tiểu Hạo tử, ngươi cái này vẫn rất nóng vội đó a." cái này không lập tức thì sẽ đến Vu Uyêu Đại Chiến sao? cái này Vu Uyêu Đại Chiến kết quả đi, tất nhiên là lưỡng bại câu thường. 12 tổ Vu tất cả đều chết trận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng muốn treo. như thế Thiên Địa vô chủ, Thiên Đình vô chủ, đạo tổ cái kia lão âm hàng tất nhiên muốn ra tới chủ trì đại cuộc. Hạo Thiên nghe hai mắt sáng rõ, mừng rỡ như điên. Tiểu Tâm can bỗng nhiên run rẩy một chút. đạo, Liêu Minh đạo hiếu, vậy kế tiếp đâu? Liêu Minh nét miệng cười nói, đạo tổ cái kia lão âm hàng vẫn là rất không tệ, hắn liền sẽ đưa ngươi phong làm mới Thiên Đế. ngươi cái này còn chuột con liền triệt để hạng ngư phi nhân. Hạo Thiên nghe mừng rỡ như điên, kích động toàn thân run rẩy, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, đa tạ. Liễu Minh nét miệng cười nói, không cần tạ, không cần tạ, tới, uống rượu. Nói, Liễu Minh nhấc lên bình rượu, liền lại được một thốc rượu. Hạo Thiên cũng là kích động rượu vào miệng, tiếp đó đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, nếu như thế, cái kia bần đạo liền cáo từ trước. Liễu Minh nét miệng cười nói, tốt, tiểu hạo tử, ngươi đi đi, việc này có thể tuyệt đối đừng nhường yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất biết và không bọn hắn hai người nhất định nghị trăm phương ngàn kế làm thì ngươi. Hạo Thiên trong lòng du lên, trên mặt dày nụ cười cứng đờ. Hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ Liễu Minh đạo hữu nhắc nhở, cái kia bẩn đạo liền đi. Nói, Hạo Thiên quay người ra Tiểu Tuyền Sơn, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, trở lại xuất hiện lúc cũng tại Tử Tiêu Cung bên ngoài. Hạo Thiên trong đôi mắt thần quang chớp động, do dự một chút, hướng Tử Tiêu Cung bên trong đi đến. Tử Tiêu Cung bên trong, đạo tổ kê cao gối mà ngủ vẫn sàng, nhìn thấy Hạo Thiên, mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói, trở về sáu. Hạo Thiên nít nít miệng. Vội vàng quỳ lại đổ, hướng đạo tổ chắp tay nói, hồi bẩm lao ra, giao trì hoàn toàn chính xác tại Tiểu Tuyền Sơn bên trong, chỉ là không chịu trở về sáu. Đạo tổ nhẹ gật đầu, đạo, biết. Tiếp đó liền không có nói tiếp. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn về phía đạo tổ, gương mặt vẻ do dự. Đạo tổ nhíu mày, thản nhiên nói, có lời gì muốn nói, đã nói a. Hạo Thiên hướng đạo tổ vừa chắp tay, đạo, lao ra, cái sáu, cái kia Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh thật sự là đáng hận, hắn sáu, hắn vậy mà gọi lao ra người lao âm hàng, cái thằng này tội đáng chết vạn lần sáu yêu ngay, đạo tổ đột nhiên hai mắt trợn trừng, nổi giận nói, hạo thiên sợ hết hồn, một mặt kinh hãi nhìn xem đạo tổ, không biết đạo tổ vì cái gì nổi giận lớn như vậy, vội vàng hoảng sợ kêu lên, lao ra, không phải ta nói, mà là liễu minh tên kia xấu, cút vệ, diện bích năm, và năm, vạn năm bên trong, không cho phép lại rời đi tử tiêu cung. đạo tổ khí tức quanh người đột nhiên cuồng bạo vô cùng, giống như là một đầu tóc giận hùng sư, giận dữ hét, vân vân vân, hạo thiên cơ hồ sợ tẹt ra quần, vội vàng liền lăn một vòng ra tử tiêu cung, hướng về thiên điện mà đi. Hạo Thiên thật sự là không nghĩ ra, là Liễu Minh đang mang hắn, vì cái gì đạo tổ đột nhiên hướng hắn nổi giận lớn như vậy. Đáng thương cái này Hạo Thiên còn không biết, Liễu Minh đối với đạo tổ tới nói có tác dụng lớn. Đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ, muốn thoát khỏi thiên đạo gò bó, liền phải suy yếu thiên đạo lực lượng, đã như thế nhất định phải đánh nát Hồng Hoang. Mà đánh nát Hồng Hoang đại giới, chính là huyền môn thế suy. Huyền môn cùng đạo tổ cùng một nhiều thở, khí vận liên quan, nếu là huyền môn thế yếu, như vậy đạo tổ tất nhiên cũng sẽ thụ tổn hại, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, đạo tổ cùng thiên đạo đều sẽ suy yếu này liền xem ai có thể nhanh một chút khôi phục. Trấn Hưng Huyền môn là đạo tổ khôi phục đường tắt. Nhìn chung toàn bộ hừng hăng, ta sợ là chỉ có Liêu Minh mới có thể làm được. Bởi vậy, Liêu Minh đối với đạo tổ tầm quan trọng, phải xa xa vượt qua Hạo Thiên cái này đồng tử, cái này cũng là đạo tổ vì cái gì dung túng như vậy Liêu Minh nguyên nhân? Chỉ là Hạo Thiên còn không biết ở trong đó lợi hại quan hệ, bởi vậy mới có thể đụng vào đạo tổ trên họng súng. Liêu Minh giúp hắn, đối với hắn thổ lộ thiên cơ, hắn lại còn muốn cắn ngược lại Liêu Minh một ngụm, kết quả lại bị đạo tổ chửi mắng một trận, cấm túc vào năm, sáu. Mà đổi thành một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra Côn Luân Sơn, lại đi tới Thủ Dương Sơn bên trên, cùng Thái Thượng Lao Tử uống trà luận đạo. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung, Thái Thượng Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập mà ngồi. Thái Thượng Lao Tử nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhịn không được nhắc nhở: "Sư đệ à, nghe vi huynh một lời khuyên, chớ có cùng Liễu Minh lại đối nghịch, bằng không hậu quả khó mà lường được a." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, cả giận nói: "Sư huynh, lời ấy sai rồi, vận đạo đường đường một cái thánh nhân, làm sao có thể hướng Liễu Minh một cái chỉ là sâu kiến trị vua." Thái Thượng Lão Tử hít sâu một hơi, chỉ chỉ bầu trời, nhìn xem nguyên thủy thiên tôn cũng không nói lời nào. nguyên thủy thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, một mặt hoảng sợ nhìn xem thái thượng lão tử. thái thượng lão tử ngón tay thương gung, cái kia ý người ở phía trên, bọn hắn thánh nhân người ở phía trên, vậy chỉ có thể là đạo tổ. theo lý thuyết là đạo tổ tại che chở hắn. có lẽ nói liễu minh đối với đạo tổ tới nói, dùng đạo tổ không thể không bảo vệ liễu minh. nguyên thủy thiên tôn tiếp tục cùng liễu minh đối nghịch, vậy cũng là cùng đạo tổ tại đối nghịch. nguyên thủy thiên tôn mặc dù tự cao thanh cao, cho rằng mình là cao cao tại thượng thánh nhân, nhưng hắn vẫn là vô cùng tự biết mình. Tại đạo tổ cái này thiên đạo thánh nhân trước mặt, hắn cũng chính là một cái cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái Thượng Lão tử, hô hấp dần dần nhanh lên. Thái Thượng Lão tử nếm một cái trà, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, vị cùng tức xác, bất giác lại thèm liễu minh rượu ngon, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Đạo, sư đệ à, không bằng dạng này, từ bần đạo làm bảo đảm, cho các ngươi hai người hòa giải một phen, sư đệ nghĩ như thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mơ đỏ lên, một hồi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Lão hết thể nghe theo sư huynh ăn bài thái thượng lao tử nghe nhẹ gật đầu vớt vớt dâu dài cười nói vần đạo ngược lại là thèm liễu minh đạo hữu diệu ngon sáu nói thái thượng lao tử đứng dậy đi ra ngoài nguyên thủy thiên tôn nghe tức sảng mặt lại hắn bây giờ thật hoài nghi thái thượng lao tử là thèm liễu minh diệu mới đưa hắn cho bán như thế thái thượng lao tử cười thanh liêu mà nguyên thủy thiên tôn tắc thì cười tứ bất tượng gia thủ dương sơn trực tiếp hướng về tiểu tuyển sơn mà đi có thể để cho nguyên thủy thiên tôn cái này thánh nhân chịu thua toàn bộ hồng hoàng phía trên ta sợ là chỉ có liễu minh có thể làm được rất nhanh hai người liền đã đến tiểu tuyển sơn bên ngoài thái thượng lao tử hướng trong núi chắp tay nói liễu minh đạo hữu Bần đạo quá mới tới thăm giây lát trong núi hình như có một cái bàn tay vô hình đem mê vụ từ hai bên đẩy ra ngao ly chọn đèn lồng đỏ từ đó đi ra hướng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn chắp tay nói hai vị lao ra công tử nhà ta cho mời nói xong quay người chọn đèn lồng hướng trong núi đi đến ngao rời tay bên trong đèn lồng tên gọi dẫn tiên đăng chính là thông thiên giáo chủ luyện chế chuyên môn vì tiếp dẫn khách phía ngoài mà dùng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người vào núi bên trong lại một lần nữa bị trong núi dị tượng làm chấn kinh. Cửu Tuyền Sơn là một tòa không tầm thường chút nào tiểu phá núi hoang, nhưng lại bị Liễu Minh Dương long khí vận cứng rắn cải tạo thành một chỗ động thiên phúc địa. Trong núi cái kia kinh khủng khí vận kim long, cho dù là so với bọn hắn thánh nhân đạo trưởng cũng không kém bao nhiêu. Thái thượng lão tử gặp Khê Như cũng trong núi, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, sư đệ à, xem ra Thông Thông sư đệ cũng trong núi à. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mò hung hăng giun lên, do dự một chút, "Đạo, sư huynh, không bằng sáu. Không bằng chúng ta lần sau lại đến đây đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đến đây là tới nói xin lỗi. Thông Thiên giáo chủ ở bên, tất nhiên khó tránh khỏi muốn chế giễu hắn một phen, bởi vậy, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa muốn đi. Thái thượng lão tử làm sao không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, không biết nói gì, sư đệ à, cái này đến đây tới, vẫn là đi vào đi. Nói, Thái thượng lão tử quả thực là lôi kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào tiểu tuyền trong động. Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Thái Sơ cùng Nguyên Sơ tới, cũng có chút kinh ngạc. Liễu Minh cùng Nguyên Sơ quan hệ, có thể nói là hỏng bét cực độ, hai người bọn họ gặp mặt liền giùm bên nữa, Nguyên Sơ lại còn tới tiểu tuyền sơn. Đây không phải chính mình tự tìm phiền phức đi. Liễu Minh nhìn thấy nguyên sơ cũng là có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, cười híp mắt nói, đây chính là khách quý ít gặp, khách quý a 6 Thái thượng lao tử cười nói, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo là thèm rượu của ngươi, bởi vậy tới tìm Liễu Minh đạo hữu lấy chén rượu uống. Nói, Thái thượng lao tử nhìn nguyên thủy thiên tôn một mắt, nguyên thủy thiên tôn hiểu ý, hít sâu một hơi, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, lần trước hai người chúng ta ở giữa có chút không thoải mái, bần đạo lần này đến đây là muốn cùng đạo hữu nhất tiếng ân ân kiều, tiêu trừ hiệu làm đấy. A, một bên thông thiên giáo chủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người phương nào? Thông Thiên giáo chủ lại biết rõ rành rành. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cao thanh cao, cao lênh ép một cái, nhiều năm như vậy cùng hắn đều có khoảng cách, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chịu chịu thua, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà chủ động tới Tiểu Tuyển Sơn cho Liễu Minh phục nguyện. Không cần nói Thông Thiên giáo chủ không nghĩ tới, cho dù là Liễu Minh cũng không có nghĩ đến Nguyên Sơ sẽ hướng hắn chịu thua. Bất quá với đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra Nguyên Sơ một cái chuẩn thánh đại cao thủ đều chủ động tới hướng hắn nói xin lỗi, hắn nếu là dù thế nào, chẳng phải là có vẻ hơi không phòng quang? Đương nhiên, Liễu Minh cho rằng Thái Sơ, Nguyên Sơ cùng Thông Thông đạo nhân cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói: "Tốt à, Nguyên Sơ đạo hữu, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ngươi lần này." Ngay hô: "Đại nhân không chấp tiểu nhân, ta đường đường thánh nhân, ngược lại thành tiểu nhân." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể bạo khởi một cái tát chụp chết Liễu Minh, bất quá hắn vừa nghĩ tới Liễu Minh sau lưng có thể có đạo tổ chỗ dựa, cuối cùng vẫn là cố nín lại. Liêu Minh gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cười có chút giả, đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, chiếu vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên bờ vai liền đập một quyền, cười to nói: Ai nha, còn khen thủng, ngươi như thế nào giống một cái nương môn tựa như, nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Liêu Minh cái thằng này vậy mà đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một quyền, hơn nữa còn mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn như cái nương môn. Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người mặt mò kịch liệt run dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú trọng nhất những cái kia loại loại lễ tiết, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hắn cái này thánh nhân hạ mình chủ động tới đến Tiêu Tuyền Sơn cùng Liễu Minh lấy lòng, đây đã là thiên đạo thành ý. Liễu Minh hẳn là mang ơn mới lạ. Không nghĩ tới, Liễu Minh không chỉ có đánh hắn, hơn nữa còn mang hắn. Đương nhiên, hắn không biết là, Liễu Minh tất pháp, bất quá là huynh đệ ca môn ở giữa gặp mặt ra hiệu quan hệ tốt ý tứ mà thôi. Chỉ là trong ngáy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mò liền đen thành đáy nổi, giận dữ hét, "Liễu Minh, ngươi làm cái gì?" Vì cái gì đối với bần đạo táy máy tay chân? Liễu Minh cũng không có nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy, không khỏi những mày, lập tức cũng là nổi giận, nộ khí từ từ vọt lên, bệ nghệ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả giận nói, "Ngươi giống cái cái lông a." cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai, lại ở nào, liền cho bản tọa lăn ra tiểu tuyển sân đi. nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, dường như một đầu sù lông cung sư, giận dữ hét: liêu minh, ngươi thật coi bẩn đạo hiếm có tới ngươi cái này phàm núi, nếu không phải sư huynh lôi kéo bẩn đạo tới, bẩn đạo mới lời nhắc tới ngươi địa phương khỉ hò cò gáy này tới. a phi, làm cùng với hiếm có ngươi tựa như. liêu minh hướng lấy nguyên thủy thiên tôn phun một bãi nước miếng, vẻ mặt kinh hưởng, chỉ cao khí dương nói: các ngươi xỉn giáo bên trong người cùng nguyên thủy lao già kia một cái tính tình, giả vợ chính đáng, giả thanh cao. Kỳ thực chính là từng cái ngụy quân tử, trang bức hàng. Ngươi nói ai ngụy quân tử, ai giả bộ hàng? Nguyên Thủy Thiên tôn nẹt tránh Liễu Minh nước bọn đều sắp tức giận nổ, quanh thân thần quang tán loạn, tay chỉ Liễu Minh, run run nói, Liễu Minh, ngươi sáu, bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, diễu môi nói, thế bất lưỡng lập nhân thể bất lưỡng lập, làm cùng với sợ ngươi tựa như, cút đi, bà tọa cái này tiểu Tuyền Sơn không chào đón ngươi. Ngươi sáu, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận tâm can đều nhen nổ, thật không thể một cái tắt trụ chết Liễu Minh. Thông tiên Giáo chủ lách mình ngăn ở Liễu Minh trước mặt, trong đôi mắt thần quang bạo động, nhìn hằm hằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Tốt, tốt, tốt, các ngươi cho bần đạo trở lấy, văn đạo định không cùng các ngươi chơi thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận phát cuồng, quay người liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tiểu tuyên ngoài động đang diễn ra cơ hồ giống nhau một màn. Chờ Thái Thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vào tiểu tuyên động sau đó, bốn đầu tọa kỵ tụ ở cùng một chỗ. Khuê Như hướng Tứ Bất Trượng vẫn nói, "Tứ Bất Trượng đạo hữu, nghe nói ngươi là thủy kỳ lần chi tử, thật giả?" Tứ Bất Trượng nhếch môi nói, "Đương nhiên là thật, thật 100%." Hỏa Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cầu thí, thả ngươi nương thối Cầu thí, ngươi nói một chút ngươi, điểm nào nhất dáng dấp giống một đầu Kỳ Lân, ta mới là đường đường chính chính Thủy Kỳ Lân huyết mạch, ta tại sao không có gặp ngươi?" Tứ Bất Tượng sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: "Ta đúng là Thủy Kỳ Lân chi tử." Hỏa Kỳ Lân đứng dậy, quanh thân khí thế bao táp, khinh thường nói: "Cho dù ngươi là phụ hoàng chi tử, cũng là một cái tạp chủng mà thôi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gạo, còn không mau gọi lại ca?" Nói, Hỏa Kỳ Lân quanh thân khí thế bộc phát, để hướng Tứ Bất Tượng. Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thứ thiệt thái ớt kim tiên. Tứ bất tượng bất quá là kìm tiên mà thôi, lại như thế nào là hỏa kỳ lần đối thủ? Tứ bất tượng dọa đến toàn thân phát run, cung quýt quỷ rạp trên đất, miệng nói: "Đại ca." Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa vặn từ tiểu tuyển trong động đi tới, nhìn thấy màn này xấu. Chương 129: Thái thượng thánh nhân là một lao biến thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, cơ hồ khí đi tiểu. "Này hắn mẹ nó, hắn bị Liễu Minh điên quáng mắng một trận, này cũng tốt, tọa kỵ của hắn cũng bị Liễu Minh tọa kỵ khi dễ. Quá mẹ nó khi người." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận tâm can đều nổ, giận dữ hét: "Tứ bất tượng, ngươi làm cái gì?" Tứ Bất Tượng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra, doa đến toàn thân một cái giật mình, nhỏ giọng nói: "Lao ra sáu." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, xài bước đi ra ngoài. "Lao ra, ngươi nghe ta nói sáu." Tứ Bất Tượng vẻ mặt cầu xin, vội vàng đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. "Cút đi." Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng giống giận dữ cùng Tứ Bất Tượng tiếng kêu thảm thiết. Liêu Minh đi ra vừa hay nhìn thấy một màn này, bất giác trợn mắt hốt một, lập tức ha ha cười nói: "Lân Chiến, tốt, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn sáu." Hỏa Kỳ Lân đại hỉ, ngẩng đầu lớn ngực. Nhìn hằm hằm lao tử Thanh Nưu cùng Thông Thiên giáo chủ Khuê Nưu. Thanh Nưu cùng Khuê Nưu cũng tối đầu. Kỳ Lân vốn là tẩu thú chi vương, mặc dù bây giờ Kỳ Lân tộc xa sút, nhưng phương diện huyết mạch áp chế vẫn là tại, bởi vậy Thanh Nưu, Độc Giác Tê Giác cùng Khuê Nưu mới bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất. Thái thượng lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người nhìn âm thầm nhất miệng, lười nhắc cùng một đầu tọa kỵ tính toán. Liêu Minh ha ha cười nói, "Lần chiến tốt, thêm đồ ăn, thêm đồ ăn xấu." Nói, Liêu Minh quyến rũ lấy thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ bả vai, hướng về trong động phủ đi đến. Chờ vào động phủ, Ba người riêng phần mình vào chỗ. Thái thượng lao tử đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn về phía Liễu Minh, cười hiếp mắt nói: Liễu Minh đạo hữu, bần đạo muốn biết người đối với chư Thiên Thánh Nhân đánh giá. Thông Thiên Giáo chủ cũng là nhãn tình sáng lên, cười to nói: Đúng, Liễu Minh đạo hữu, ngươi liền nói một chút. Ngươi nói một chút đối với chư Thiên Thánh Nhân đánh giá đi. Thông Thiên Giáo chủ thế nhưng là nhớ kỹ, Liễu Minh nói qua hắn chính là đệ nhất thánh nhân. Nếu là lời này ngay trước Thái thượng lao tử mặt lại nói đi ra, trên mặt hắn nhiều lắm có ánh sáng, bởi vậy mới thúc giục Liễu Minh nói. Liễu Minh nhìn xem Thái thượng lao tử cùng Thông Thiên Giáo chủ. Hầu nghi nói, ta nói các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra đi, như thế nào cả ngày đứng lên để cho ta bình luận thánh nhân, các ngươi là thánh nhân môn đồ không quan hệ, ta có thể chẳng là cái thá gì, vạn nhất cái này thánh nhân trách tội xuống, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi thay ta khiêng. Thái thượng lao tử nít nít miệng, chế cười nói, Liễu Minh đạo hữu ngươi không phải cũng đã nói đi, chư thiên thánh nhân nào có như vậy hèn hỏi, ngươi liền nói một chút, nói một chút đi. Thông thiên giáo chủ nít miệng cười nói, đúng vậy à, Liễu Minh đạo hữu liền nói một chút đi, thánh nhân nào có như vậy hỏi, Liễu Minh nhũ mày, đạo vậy ta liền nói một chút đúng nói một chút thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ miệng đồng thanh đạo liễu minh nhìn xem thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người nứt miệng cười nói vậy các ngươi là muốn nghe nói thật đâu vẫn là muốn nghe lời nói dối thông thiên giáo chủ điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì đương nhiên là muốn nghe lời thật thái thượng lao tử cũng gấp đạo đương nhiên là muốn nghe lời thật liễu minh đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh một chút ta liễu minh gật đầu nhìn xem thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người đạo tốt vậy ta liền nói một chút đầu tiên chúng ta nói một chút đạo tổ thủ đồ thái thượng lao tử thánh nhân thái thượng lao tử thánh nhân như thế nào thái thượng lao tử hai mắt sáng lên đừng thở nhìn chỗ này liêu minh thông thiên giáo chủ cũng là dựng lỗ thai lên hắn cũng rất muốn nghe một chút liêu minh đối với thái thượng lao tử thánh nhân là như thế nào đánh giá liêu minh cười híp mắt nhìn xem hai người đạo cái này thái thượng lao tử đi hắn chính là một cái lao biến thái Phúc. thông thiên giáo chủ nghe suýt chút nữa cười phun ra nhìn xem thái thượng lao tử giống như là ăn biau tỉnh tưởi như tao bón không khỏi trong lòng sảng khoái vô cùng cuối cùng nhịn không được vẫn là cười lên ha ha cười đoán trước ngựa ra sau người cười ngượng ma maffian cười đáp đau bụng vẫn như cũ cười cái không chỉ thái thượng lao tử đen một gương mặt mo nhìn xem thông tiên giáo chủ cả giận nói thông thông sư đệ cười đủ chưa cười đủ cười đủ ha ha ha sáu thông tiên giáo chủ vẫn như cũ nhịn không được phình bụng cười to cười đáp chính mình rút gân một bên nguyên phượng cùng ngao ly nghe trợn mắt hốt mồm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay bọn hắn công tử thật sự là quáng liu vậy mà nói thái thượng lao tử thánh nhân là một cái lao biến thái đây cũng quá bất khả tư nghị điểm Nếu để cho bọn hắn biết, Thái Sơ đạo nhân chính là thái thượng lời của Lão Tử, các nàng hai người cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Thái thượng Lão Tử trên chán nổi lên gân xanh không thôi, mặt mo run lên cầm cập, hung hăng trợn mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, tiếp đó quay đầu một mặt u uất nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi này sao? Cái này nói là không phải có chút quá. Gia sư vô vi tự nhiên, vạn pháp tùy tâm, như thế nào liền thành lao biến thái?" Thông Thiên giáo chủ lỗ tai giật giật, cũng không cười, tiếp tục nghe Liễu Minh nói như thế nào. Liễu Minh nhàn nhã uống một ngụm rượu, cười híp mắt nhìn xem hai người. Đạo, cái này Thái thượng lão tử tại Chư Thiên Thánh Nhân bên trong lòng dạ là xấu nhất, là một cái đa mưu túc trí lao gia hỏa, loại người này là đáng sợ nhất, cũng biến thái nhất, người vĩnh viễn không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, rất có thể đi lên cực đoan, trở thành lao biến thái. Ách, ha ha ha sáu. Thông Thiên giáo chủ lần nữa nghe cười lên ha ha, cười thân thể run rẩy. Thái thượng lão tử mặt đen lên, mặc kệ thông, nhìn xem Liễu Minh, một mắt u u thầm nói, đây không phải còn không có cực đoan đi, bởi vậy còn không tính lao biến thái sáu. Bất quá sáu. Liễu Minh uống một ngụm rượu, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. tuy nhiên làm sao? thái thượng lao tử nhãn tình sáng lên, vấn đạo. thông thiên giáo chủ cũng không cười, hai mắt sáng rực nhìn xem liễu minh, rất giống là một cái ham học hỏi thức như khát học sinh tựa như. liễu minh lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, bất quá cái này thái thượng lao tử thánh nhân hẳn là chư thiên thánh nhân ở trong pháp lực cao nhất một cái. thái thượng lao tử nghe lúc này mới trên mặt rầy có chút nụ cười, hài lòng nhẹ gật đầu. bất quá sáu, đúng lúc này liễu minh lại nói, thái thượng lao tử nụ cười trên mặt cứng đờ, vội nói, liễu minh đạo hữu trầm đã, không muốn không qua vẫn là đừng nói thái thượng thánh nhân nói một chút cái khác thánh nhân a thái thượng lao tử thật sự là sợ vạn nhất liêu minh lại mang ra một cái cái gì từ tới hắn sợ là phải khóc liêu minh sững sờ bĩu môi nói nhìn ngươi điểm ấy năng lực chịu đựng vậy chúng ta liền hãy nói một chút cái này nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn như thế nào thông thiên giáo chủ hứng thú vấn đạo liêu minh lạnh rên một tiếng khinh thường nói cái này nguyên thủy thiên tôn đi cả một cái trang bước hàng mới liêu minh cũng đã nói triển giáo cũng là một đám trang bước hàng hắn đối với nguyên thủy thiên tôn đánh giá là trang bước hàng Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ ngược lại là không có quá mức để ý. Thông Thiên giáo chủ nhếch mép miệng, vẫn nói: "Liêu Minh đạo hữu, ngươi vì cái gì luôn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là trang bức hạng, là ngụy quân tử đầu. Liêu Minh hực một hớp rượu, thừa dịp trấn choáng, lòng can đảm càng đại, cười to nói: "Điểm này các ngươi xem Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ liền có thể minh bạch, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ có hai cái, một là hắn ban cho Nguyên Sơ đầu kia tứ bất tượng, hai là Cửu Long trầm hương liên." "Ách, hai thứ đồ này thế nào?" "Rất tốt a." Thông Thiên giáo chủ một mặt mộng bức, nghi ngờ nói: "Liêu Minh cười lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường, liễu môi nói, các ngươi nhìn cái kia tứ bất tượng, dáng dấp bốn con lửa không phải con lửa, giống như mã phi mã, quá mức cá tính. nguyên thủy thiên tôn có thể thu dạng này toại kỵ, chứng minh hắn chính là một cái thích trăng bước, chỉ sợ người khác không phát hiện được hắn người. hơn nữa hắn đối ngoại còn nói tứ bất tượng là thủy kỳ lân chi tử, cái kia tứ bất tượng nơi nào giống kỳ lân? lân chiến nói rất đúng, nó chính là một cái tạp trùng. thái thượng lao tử cùng thông thiên thánh nhân cơ hồ cười phun ra, thông thiên giáo chủ tượn hồ phi thường yêu thích nghe liễu minh bóc nguyên thủy thiên tôn ngắn, ha ha cười nói, liễu minh đạo hữu nói rất đúng cái này tứ bất tượng đích thật là có chút cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Liễu Minh vừa tiếp tục nói, lại nhìn cái kia tọa kỵ cửu long trầm hương liễn, cũng là trang bức đại sát khí, chính là nguyên thủy thiên tôn vì khoe khoang mới tạo ra thứ như vậy. Thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt may mắn. May mắn hai người bọn họ tọa kỵ cũng là yêu giản dị tự nhiên, không còn hoa lệ, bằng không còn không chắc bị Liễu Minh như thế nào phun đâu. Thông thiên giáo chủ hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đạo Liễu Minh đạo hữu nói một chút bẩn đạo lão sư thông thiên thánh nhân. Liễu Minh nhìn xem thông tiên giáo chủ, liễu môi nói, thông tiên thánh nhân đi, chính là một cái trực tràng ung thư. Phúc. Thông tiên giáo chủ nghe suýt chút nữa để cho mình nước bọt cho sặc chết, một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Minh, khổ bức đạo. Liễu Minh ngạo hiu, trước ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi thuyết phục thiên thánh nhân là đệ nhất thánh nhân giáo. Cái này đến phiên Thái Thượng Lão Tử cười. Thái Thượng Lão Tử tựa hồ rất hài lòng Liễu Minh đối với thông tiên giáo chủ đánh giá này, vướt vướt dâu dài, cười không ngậm mồm vào được. Liễu Minh nhìn xem thông tiên giáo chủ, cười nói, tiểu thông thông à, ngươi đừng kích động à. Ta nói Thông Thiên Giáo chủ là trực chàng ung thư là có nguyên nhân, ngươi nhìn Thông Thiên Giáo chủ mặc dù có Chu Tiên kiếm trận, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận có thể ngang hàng tư thánh, chiến lược thật là siêu quần, nhưng lại đầu vóc thiếu gần, không hiểu tính toán, sớm muộn phải bị người khác tính toán chết. Thông Thiên Giáo chủ đen mặt mò, gương mặt khó chịu, bĩu môi thầm nói, ai dám tính toán bần đạo, bần đạo giết chết hắn sáu. Phốc 6. Thái thượng lão tử cười càng thêm không chút kiêng kỵ, đoán trước ngựa ra sau, dâu địa run lẩy bẩy không thôi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, bĩu môi nói, tiểu Thông Thông, ta nói như vậy ngươi lão sư Ngươi chắc chắn không tạo hứng, bất quá đây là sự thật. Hơn nữa không chỉ có ngươi lão sư thiếu gân, ngươi cũng thiếu gân. Ha ha ha 6. Thông Thiên giáo chủ tức giận mặt lại, một mặt u ám nhìn xem Liễu Minh, tựa hồ muốn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi không thể đối với ta như vậy tựa như. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ chỉ sợ Liễu Minh tiếp tục bình luận hắn, vội nói, Liễu Minh đạo hữu, đừng nói Thông Thiên thánh nhân, nói một chút khác thánh nhân. Nữ Hoa, Phương Tây nhị thánh. Liễu Minh nhấc lên bình rượu lại uống một ngụm rượu, cười nói, Nữ Hoa là nữ tử, ta không khen ngợi luận nhân ra, bất quá cái này Phương Tây nhị thánh đi quả nhiên là vô sĩ cực điểm, có thể xưng hồng hoàng đệ nhất người vô sĩ cùng đệ nhị người vô sĩ, thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ lẫn nhau, riêng phần mình vút vút dâu dài gật đầu, tựa hồ rất đồng ý liệu minh lời nói tựa như phương tây nhị thánh vô sĩ bọn hắn thế nhưng là lệnh giáo qua tại tử tiêu cung thời điểm, phương tây nhị thánh tới chế, cứng rắn thi triển khóc lóc đau khổ thần công, khóc ra hai tôn thánh vị đến, bọn hắn khóc nội dung đơn giản là một cái, nói đúng là phương tây càn quậy, bắt được đạo tổ điểm đau, thuyết phục đạo tổ. trước kia chính ma đại chiến thời điểm, đánh hư phương tây thế giới đạo tổ vốn là cùng phương tây thế giới có nhân quả, hơn nữa còn là thành thánh phía trước nhân quả, bởi vậy liền gắng gượng làm thu hai người bọn họ là ký danh đệ tử, ban cho hai người bọn họ hồng mông tử khí. Bởi vậy có thể thấy được phương tây nhị thánh vô sĩ không phải bình thường. Còn nữa, cái này phương tây nhị thánh trải qua thường lai phương đông tống tiền, gặp người liền nói ngươi cùng phương tây thế giới hữu duyên, muốn độ hóa nhân ra. Nhìn thấy linh bảo linh căn cũng nói cùng hắn phương tây hữu duyên, hắn vô sĩ trình độ đơn giản làm người ta nhìn mà thay thở. Liễu Minh gặp thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ gật đầu, cười nói cái này phương tây nhị thánh mặc dù vô sỉ nhưng cũng là có đại trí tuệ cùng đại nghị lực người sáng tạo 800 trăm bảng môn tà đạo cũng là lạ thường vốn là hai người bọn họ là không có tư cách thành thánh lại mở ra lối riêng hướng thiên đạo mượn công đức thành thánh nhân vật như vậy cũng không thể khinh thường thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người lần nữa gật đầu tiếp lấy ba người lại uống chút rượu thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ liền muốn cáo tử liêu minh ngăn lại hai người nét miệng cười nói hai vị đạo hiếu ta biết các ngươi là có đại pháp lực người ta cái này tiểu truyền sơn nhân nhiều cần nắp hai gian cung điện vậy làm phiền hai vị đạo hữu lôi kéo thánh nhân cho hắn nắp cung điện toàn bộ hồng hoang ta sợ là chỉ có liêu minh có thể làm loại chuyện này thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ đành phải thuận theo thái thượng lao tử nhìn xem liêu minh đạo liêu minh đạo hữu mới hảo thiên đưa cho ngươi khối kia hồn độn linh thạch vừa vặn có thể dùng để mở cung điện liêu minh có chút không nỡ cho thái thượng lao tử bất quá vì mình ổ vẫn là cho ra ngoài thái thượng lao tử tiếp nhận hồn độn linh thạch dùng tay đem hồn đốn linh thạch ném ra ngoài lập tức chỉ một ngón tay chỉ nghe bành một tiếng Khối kia hỗn độn linh thạch càng là từ giữa đó nổ tung, đón gió tăng trưởng, đại đạo phù văn lấp loé không yên. Thông thiên giáo chủ tay vừa lộn, lấy ra một khối thần kim, run tay ném đi, cùng cái kia hỗn độn linh thạch dung hợp. Liền thấy thần quang bạo động, chói mắt bức người, nguyên bản cứng rắn vô cùng hỗn độn linh thạch cùng thần kim càng là nhúc nhích đứng lên, rất nhanh liền có một tòa cung điện hình dạng thành hình. Ngưng sáu. Thái thượng lao tử hét lớn một tiếng, chỉ một ngón tay. Liền thấy trên không ánh sáng tiêu tan, thay vào đó là một tòa vàng óng ánh cung điện tọa lạc tại đỉnh núi. Năm bước một cát, thất bộ một đỉnh hiện thị rõ xa hoa, cung điện danh tự vẫn như cũ gọi tiểu tuyển cung, mà chính điện ngược lại là có cái lịch sử tao nhã danh tự, tên gọi văn đạo điện, có thể để cho thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người lên như vậy danh tự cung điện trong thiên hạ ta sợ là chỉ có liêu minh nơi đây một nhà mà thôi. liêu minh đạo hữu, cung điện đã thành, bần đạo liền cáo từ trước. thái thượng lão tử hướng liêu minh chắp tay, tiếp đó cười thanh như mà đi. thông thiên giáo chủ sau đó cũng cáo tử, thái thượng lão tử rời đi tiểu tuyển sơn sau đó, nhắm mắt cảm ứng tiểu tuyển sơn, lại hoảng sợ phát hiện hắn vẫn như cũ không cảm ứng được tiểu tuyển sơn bất kỳ vật gì lại nguyên lai like là thái thượng lao tử đang vì liễu minh xây cung điện thời điểm tận lực lưu lại một tay muốn dò xét liễu minh bí mật lại không nghĩ như trước vẫn là không dò được bất luận cái gì động tĩnh bất đắc dĩ thái thượng lao tử đành phải từ bỏ quyết định này cưỡi thanh lưu vượt qua thời không trường hạ hướng về thủ dương sơn phương hướng đi chương 130, đây là độ hóa một tôn tổ ra ra thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ sau khi đi liễu minh liền bắt đầu bế quan tu luyện khai thiên tam thức một ngày này liễu minh đang tu luyện đột nhiên không gian dạo dược Xuất hiện một cánh cửa, chính là kết nối âm dương hai giới nhận tiên chi môn. đương nhiên có thể có bản sự này, kết nối âm dương hai giới người chỉ có hậu thổ cùng liễu minh hai người. Hậu thổ sở dĩ có thể trực tiếp tiến vào tiểu tuyển sơn, là bởi vì liễu minh vì đó định bị, cho nên nàng mới có thể trực tiếp từ ưu minh địa phủ tiến vào tiểu tuyển sơn. Như vậy thì tránh khỏi chư thiên thánh nhân phát hiện. Liễu minh sau khi thấy thổ, nét miệng nở nụ cười, đạo, hậu thổ đạo hữu chẳng lẽ nhớ ta? Hậu thổ một mặt u ám nhìn xem liễu minh, nhễ mũi nói, ta còn thực sự có chút muốn liễu minh đạo hữu, chỉ là đạo hữu không muốn ta thôi. Hậu thổ mặc dù đang mở trò đùa, nhưng hai đầu lông mày lại không thể che hết sổ khổ. Liễu Minh cũng nhìn ra hậu thổ có chút không đúng, không khỏi cau mày, vẫn nói, hậu thổ đạo hiếu, đã xảy ra chuyện gì? Hậu thổ hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hiếu, khoảng cách đạo tổ quy định kỳ hạn đến nhanh, đến lúc đó Vu Dương hai tộc tất nhiên lại nổi lên chiến sự sáu. Liễu Minh nhíu mày, vẫn nói, hậu thổ đạo hiếu thế nhưng là lo lắng ngươi mấy vị kia huynh trưởng, cái gì cũng chạy không thoát Liễu Minh đạo hiếu còn mắt. Hậu thổ nhếch miệng, có chút si mê nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hiếu. Ngươi nói Vu yêu đại chiến kết quả là cái gì? Ta muốn nghe nói thật. Dừng một chút. Liễu Minh nhìn xem hậu thổ. Đạo, Vu yêu đại chiến, Kim ô vẫn lạc, tổ Vu không còn, Vu yêu hai tộc ra khỏi hồng hoàng đại võ đài. Hậu thổ toàn thân đại chấn, nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, theo lý thuyết, ta mấy vị kia huynh trưởng sẽ chết. Liễu Minh không muốn lừa dối hậu thổ, nhẹ gật đầu. Đạo, không tệ. Hậu thổ đại mi nhũn chặt, đột nhiên hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, còn xin nghĩ cách cứu ta mấy cái huynh trưởng một cứu, ta van ngươi. Liễu Minh đỡ dậy hậu thổ, xoay miệng nói, ai? thôi tổ Vu Kiết như thế nào cũng là huynh trưởng của ngươi cũng chính là ta đại cứu gấu ta liền cứu bọn họ một cứu chính là hậu thổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng có chút ngượng ngùng nhìn xem Liễu Minh nội giận nói người xấu không để ý tới ngươi Liễu Minh cười ha ha tiến lên bá đạo ôm chặt lấy hậu thổ đạo hậu thổ đạo hữu việc này không nên chậm trễ ta cái này liền xuất phát đi chuyến Vu tộc tổ địa chính là hậu thổ khôn khéo nhẹ gật đầu đem đầu trôn ở Liễu Minh trong ngực nghe Liễu Minh mạnh mẽ hữu lực tiếng tím động không khỏi đặc biệt tan bình tựa hồ chỉ muốn Liễu Minh xuất mã liền không có có chuyện không giải quyết được Hai người ôm nhau, thật lâu mới tách ra. Liễu Minh nhìn xem hậu thổ, cười nói: "Đi thôi, đợi ta trở về, ngươi lại đáp tạ ta." Hậu thổ không nỡ lòng bỏ từng bước đi ra, tiến bảo U Minh địa phủ. Hậu thổ không thể rời đi địa phủ quá lâu, nếu không thì sẽ bị Chư Thiên Thánh Nhân phát hiện, cái kia hậu thổ có thể tự do xuất nhập âm dương hai giới bí mật liền bại lộ. Hậu thổ sau khi rời đi, Liễu Minh gọi Nguyên Mộ cùng Ngao Ly, phân phó một phen, tiếp đó cười Hỏa Kỳ Lân, lấy Hỗn Độn Châu che giấu thân phận, liền ra Tiểu Tuyển Sơn, một đường hướng Vu tộc tổ địa mà đi. Tuy Liễu Minh bây giờ đã là Đại La Kim Tiên, Hơn nữa còn nắm giữ lấy không gian phát tắc, nhưng Hồng Hoang thật sự là quá lớn, từ Tiểu Tuyển Sơn hướng về Vu tộc tổ địa đi, cũng là một đoạn không nhỏ đường đi. Hơn nữa Liễu Minh cũng không nóng nảy, thật vất vả đi ra một chuyến, nói không chừng lại tới cái nhân phẩm đại bạo phát, có thể tìm được một hai kiện linh bảo, hoặc một hai kiện linh căn đầu. Dọc theo con đường này, Liễu Minh nhường Hỏa Kỳ Lân gấp rút lên đường, mà hắn tắc thì ngồi ở lửa cháy tới bi thương, nguyên thần chìm vào Hỗn Độn Châu bên trong, tại Hỗn Độn Châu bên trong quan sát khai thiên hình ảnh. Khai thiên tam tức chính là bản cổ đại thần thần thông chỗ tinh túy. Cho dù là Liễu Minh bây giờ chính là vô thượng đại đạo chi thể, cũng không phải một chút hai cái liền có thể nắm giữ, còn cần ngày đêm nghiên cứu. Một ngày này, đi tới nửa đường, Liễu Minh đột nhiên lòng có cảm giác, nhường hỏa kỳ lân hạ xuống đám mây. Liễu Minh tại ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ khai thiên tam thức. Ma hỏa kỳ lân thì tại một bên nằm sấp ngủ gàng ngủ gật. Đột nhiên, hỏa kỳ lân nhìn thấy một con thỏ, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, liền đứng dậy đi bắt con thỏ kia. Liễu Minh chính tu luyện tại khẩn yếu con đầu, liền không có để ý hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân một đường đuổi theo con thỏ phi nước đại đâm đầu thẳng vào mậu rừng ở trong, đột nhiên con thỏ kia bị một cái mập mạp đại thủ tóm lấy. hỏa kỳ lân cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái mập mạp da hỏa đang nhìn hắn cười, không khỏi lông mày cao chặt, trầm giọng quát lên: ngươi là người phương nào? cũng dám cướp ta con thỏ? cái kia mập đạo nhân cười ha hà nói: ta chính là tây phương giáo phật di lạc lạc cũng, ta xem đạo hữu cùng ta tây phương giáo hữu duyên, không bằng đạo hữu theo ta đi tây phương cực lạc thế giới, lắng nghe ta tây phương giáo diệu pháp như thế nào? hỏa kỳ lân hết lên, kinh thùng nói: a phi, ngươi là nên à? lao ra nhà ta nói. Phương Tây thế giới là chim không thèm ý ách vương, ta mới không đi đâu. Ách! Phật Di Lặc nghe mặt Mo kịch liệt run rẩy, một mặt tức giận nhìn xem hỏa kỳ lân, trầm giọng nói: Hừ, nhà ngươi lão gia đó là nói bậy, ngươi chính là theo ta đi phương Tây thế giới đi thôi. Nói, Phật Di Lặc vung tay háo một cái, trực tiếp đem hỏa kỳ lân cuốn lên, hóa thành một vệt sáng, đi tây phương thế giới mà đi. Đợi cho Tu Di Sơn bên trên, Phật Di Lặc thấy tiếp hai người, đem hỏa kỳ lân thả dưới mặt đất vừa để xuống, vui vẻ nói: Lão sư, nhìn ta độ hóa vật gì tới ta tây phương giáo? tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tập trung nhìn bảo là một đầu kỳ lân kể từ tiên tiên tam tộc sau đại chiến tiên tiên tam tộc liền ẩn lui cũng chỉ có long tộc chiếm cứ tại bốn biển bên trong mà thôi đến nỗi kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc tắt thì ẩn nuốt giữa núi rừng mỗi có tường thụi hạng thế kỳ lân cùng phượng hoàng mới có thể xuất hiện kỳ lân là tường thụi tượng trưng cực kỳ hiếm thấy bởi vậy phật di lạc mới không tiếp cưỡng ép đem hỏa kỳ lân bắt bên trên tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn thấy hỏa kỳ lân đầu tiên là vui mừng nhìn tiếp tinh tường hỏa kỳ lân bộ dáng hai người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân. đạo, sư minh, ta thế nào cảm giác đầu này kỳ lần cỡ nào quen mặt ta xấu. tiếp dẫn một trương mặt khổ qua tựa hồ càng nước đắng thêm vài phần, một mặt khổ bức nhìn xem chuẩn đề đạo nhân. đạo, sư đệ à, cái gì nhìn quen mắt, nó xấu. nó là liễu minh đạo hưu toại kỵ. ai u hắc, ta ngược lại thật ra ai vậy, nguyên lai like là đón tiếp cùng tu để hai người các ngươi lao tiểu tử, các ngươi cũng dám ta cột lên tu di sở tới, các ngươi chờ lấy, lao ra nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. hỏa kỳ lăn lắc, lắc đầu to thấy được tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lập tức tức miệng ngáng to, ngươi cái thằng này sáu, như thế nào dám như vậy cùng ta lão sư cùng sư thúc nói chuyện như vậy, ngươi sáu, Phật Di Lặc nghe đầu tiên là sự dở, lập tức cả giận nói, đón tiếp, tu đệ, nguyên lai like tên mập mạp chết bầm này là của các ngươi đồ đệ a. Hòa Kỳ lân nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, lại quay đầu nhìn về phía Phật Di Lặc, cả giận nói, chúng ta trưởng bối nói chuyện, nơi nào có ngươi cái này vãn bối phần trên miệng, im ngay. Phật Di Lặc nghe xong, suýt chút nữa khí đi tiểu, cả giận nói, ngươi cái thẳng này sáu. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng ngăn lại Phật Di Lặc, tại Phật Di Lặc trợn mắt hốc muòm ánh mắt bên trong nhìn xem hòa Kỳ Lân, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia Lân chiến đạo hưu, bần đạo người sư điệt này hắn không phải cố ý, ngươi xem không như bần đạo tiễn đưa ngươi xuống núi, như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân vậy mà xưng hô một đầu tọa kỵ vì đạo hưu, hơn nữa còn có ý tứ lấy lòng, đây cũng quá bất khả tư nghị điểm. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết Phật Di Lặc cũng không dám tin tưởng. Di Lặc Phật tượng là tựa như thấy quỷ nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, đây là bọn hắn Tây Phương giáo chí cao vô thượng thánh nhân chuẩn đề sao? A phi, đem ta bắt lên núi tới, nào có dễ dàng như vậy liền bỏ qua các ngươi. Ta đói, nhanh cầm linh quả tới sáu. Hỏa kỳ lân nằm trên mặt đất, vểnh lên chân bắt chéo, hét lớn. Phật di lạc giận dữ, đang muốn quát lớn hỏa kỳ lân, tiếp dẫn đạo nhân vừa trừng mắt, trực tiếp đem Phật di lạc lời đến khoẹt miệng cho chừng trở về. Cho đề đạo nhân nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia di lạc còn không mau cầm linh quả tới. A, cái này sáu, cái kia sáu. Phật di lạc nghe một hồi lộn xộn, im lặng đến cực điểm. Cho nên đạo nhân cao mày nói, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. A, tốt tốt tốt sáu. Phật Di Lặc mập mước, không biết chuẩn đề đạo nhân vì cái gì như thế sợ một đầu toa kỵ, đành phải khổ bức đi lấy linh quả tới. Hỏa Ký lân một cái từ Phật Di Lặc trong miệng đoạt lấy linh quả, tiếp đó nhét vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm nhai, ăn cứ gọi là một cái say xương ngon lành, cuối cùng còn phi một tiếng, bĩu môi nói, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng cũng tạm được a, lấy thêm điểm tới 6. A. Phật Di Lặc mập mước, quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thế này sao lại là độ trước Tây Phương giáo độ tới? đây quả thực là mời lên một tôn lão ra tới diều võ dương ai thì cũng thôi đi còn phải cầm linh quả cùng bái mấu chốt là phương tây cằn cối, không giống phương đông như vậy giàu có linh quả cũng có hạn ngày bình thường tây phương giáo người đều không nợ ăn hôm nay ngược lại tốt cái này mời lên một tôn tổ ra ra tới nhất định phải ăn linh quả cái này mấu chốt là không cho ăn hỏa kỳ lân cái thằng này chờ sau đó nói đi còn không biết muốn làm sao thêm dầu thêm mỡ cho liễu minh nói ấy liễu minh tính tỉnh, tất nhiên muốn trăm phương ngàn kế tính toán tây phương giáo cái kia tây phương giáo có thể thảm bây giờ tây phương giáo trải qua mấy lần đại nạn cũng lại chịu không được giằng co ít nhất cho đến trước mắt tây phương giáo không có đang thịnh phía trước tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không muốn nhất treo chọc người chính là liêu minh chuẩn đề đạo nhân đau cả đầu nhìn hàm hằm phật di lặc trầm giọng nói còn không mau đi mập mạp chết bẩm ngươi không nghe thấy sao còn không mau đi hỏa kỳ lân thuốc dụng nói phật di lặc ra mặt đều yếu run rẩy một bộ ngậm bức dáng vẻ đành phải lại đi lấy linh quả cùng hỏa kỳ lân ăn như thế cái này hỏa kỳ lân còn ở tại trên trên trên tu di sơn bên không đi Mỗi ngày đói bụng liền lớn tiếng ồ nào, đáng thương Tây Phương giáo những năm này chứa được những cái này linh quả, bị Hỏa Kỳ Lân những ngày này ăn hết sạch. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, thịt đau không thôi. Đương nhiên, những ngày này xui xẻo nhất chính là Phật Di Lặc, đáng thương Phật Di Lặc thường xuyên bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mắng to, mắng đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự là không biết mình đây là đã làm sai điều gì. Vì cái gì hắn cho Tây Phương giáo độ bên trên một đầu kỳ lân tới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không những không khích lệ hắn, còn như vậy chửi ầm lên. Đem đầu Kiều Kỳ Lân làm tổ ra ra đồng dạng cùng bái, An Sạch Tây Phương giáo những năm này cất giữ tất cả linh quả. Một ngày này, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng lên chuyện này tới. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem Tiếp dẫn đạo nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sư Minh, nếu là lại tiếp như vậy, ta Tây Phương giáo coi như thật bị cái thằng này cho ăn chết ta." Tiếp dẫn đạo nhân khổ não nói, đúng vậy à, sư đệ, chiếu tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp a." Lấy bần đạo nhịn, đầu này đáng chết Kỳ Lân đây là ăn được có vẻ, không chịu rời đi ta Tây Phương giáo, phải làm sao mới ở đây? Chuẩn đề đạo nhân trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, cắn răng nghiến lợi đạo, nó nếu là không chịu xuống núi, không bằng chúng ta liền sáu. Kết quả, ngược lại thần không biết quỷ không hay sáu. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, sư đệ không thể, cái kia Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, sợ là chuyện này không gạt được hắn, nếu như là cho hắn biết hai người chúng ta sát hại tọa kỵ của hắn, sợ là ta Tây Phương giáo liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, này giáo, cái này giết cũng giết không xong, đuổi lại đuổi đi không được, phải làm sao mới ổn đây. Này giáo cái này Phật Di là thật đúng là sẽ cho chúng ta gây phiền toái, chúng ta liền sợ chọc Liễu Minh cái thằng này, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem Liễu Minh tọa kỵ cho bắt lên núi tới, cái này cái này cái này sáu. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, đạo, không bằng dạng này, chúng ta tiện hắn một kiện linh bảo, rồi hắn xuống núi tính toán, một kiện linh bảo, này sáu. Ta đây Tây phương giáo căn cỗi, thứ đâu tới linh bảo tiện hắn sáu. chuẩn đề đạo nhân khổ qua một gương mặt mo, thịt đau đạo. Tiếp dẫn đạo nhân tay vừa lộn, hiện ra một cây cây trúc, chính là cái Tiêu Thiên Thiên Thập Đại Linh căn một trong khẩu trúc bị hắn luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc, có thể phong bế người lục thức, cũng một kiện cực kỳ lợi hại linh bảo. Ai, thôi, cho hắn hai cây lóng trúc, đuổi hắn xuống núi thôi, bằng không hắn nghỉ lại ta tây phương giáo đi không được, còn không biết muốn ăn ta tây phương giáo bao nhiêu linh quả đầu. Tiếp dẫn đạo nhân khổ não nói. Chồn đề đạo nhân hít sâu một hơi, đạo, thôi, thôi, lần này tiện tiện nghi hắn đầu này đại cầu, đợi ngày sau ta Phật môn đang thịnh thời điểm, nhất định phải tìm trở về trạng tử. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, ánh mắt lấp lóe, đạo, bây giờ huyền môn thế lớn, chúng ta cần làm chính là ẩn nhẫn luôn có một ngày ta Tây Phương giáo sẽ đang thịnh sáu như thế hai người thương lượng xong liền đã đến hỏa kỳ lân nơi ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì lấy lòng hỏa kỳ lân cố ý cho hỏa kỳ lân an bài một chỗ thanh tịnh nơi ở tiếp dẫn nhìn xem hỏa kỳ lân cười nói lân chiến đạo hiu gần đây vừa vặn rất tốt lân chiến bệnh lên chân bắt chéo dùng móng nuốt xỉa răng nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đạo cũng tạm được a ta nói các ngươi cái này phương tây thế giới thật là đủ cặn bở cái kia còn tự sưng cái gì Tây Phương cực lạc thế giới lao ra nhà ta nói không sai Các người đây chính là địa phương cất chim cũng không có đi. Đúng đúng đúng, chúng ta phương Tây thế giới chính là địa phương cất chim cũng không có, nếu như thế, Lân Chiến đạo hữu, ngươi nhìn sáu, ngươi nhiều sẽ rời đi ta Tây phương giáo a?" Tiếp dẫn đạo nhân trơ mắt nhìn Lân Chiến, "Vấn đạo." Lân Chiến lạnh rên một tiếng, miệng môi nói, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới ngươi địa phương cất chim cũng không có này tới a, ngươi làm rõ ràng, là ngươi cái kia mập mạp chết bẩm đồ đệ đem ta bắt đến địa phương cất chim cũng không có này tới." Chương 131, Tổ vu tinh huyết. "Vâng vâng vâng, Lân Chiến đạo hữu nói là" Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người một hồi tê cả ra đầu, vội nói: Hai người các ngươi lại tới làm cái gì? Lân chiến bất mãn nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, đạo. Lân chiến đạo hiếu, ngài nhìn ngươi chờ tại ta tây phương giáo thời gian cũng không ngắn, nếu là liễu minh đạo hiếu tìm không được ngài, sợ là sẽ phải nóng nảy, không bằng vẫn là từ bần đạo tiến đưa ngài vẫn là xuống núi A. Tiếp dẫn tay vừa lột, hiện ra hai cây long trúc, đưa về phía lân chiến, một mặt định đoạt nói: Cái này hai cây long trúc chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong khẩu trúc, liền coi như là bần đạo tặng cho ngài xuống núi chi lễ, như thế nào? Tiên tiên thập đại linh căn khổ trúc, Lân Chiến những mày, tiếp nhận khổ trúc, gắng gượng làm đạo. Tốt ta, những ngày này xem các ngươi còn tính là hiếu thuận, vậy ta liền xuống núi a. Nói, Lân Chiến lên thân đi ra ngoài. Cái này Lân Chiến vừa hạ sơn cửa, liền thấy lệch cạch một tiếng, Tu Di sơn đại môn đóng chặt đứng lên, hộ sơn đại trận toàn diện mở ra, bên trong tựa hồ mơ hồ có khua chiền gõ chống âm thanh truyền đến. A phi, không chào đón ta, ta còn không hiếm có tới đâu. Lân Chiến lao mặt đỏ lên, bốn võ phía dưới dâng lên một mảnh hỏa vân, chạy như bay về phía trước mà đi. Cái này Lân Chiến đi tới nửa đường, liền thấy một chỗ đại sơn xanh um tươi tốt, cực kỳ tú lệ, ám nói, ta giống như tới qua ở đây, ở đây tựa hồ là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, cũng không biết cái này Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan nhân sâm quả chín trưa, không bằng ta xuống núi lấy mấy cái quả tới ăn. Nghĩ như vậy, Lân Chiến liền hạ xuống đám mây, hướng về Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan bay đi. Cái này Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan cũng ở vào phương Tây thế giới, chính là hậu thế Hồng Hoang phá toái thời điểm Tây Như Hạ Châu địa giới, bởi vậy Lân Chiến đi ra, nhìn thấy chỗ thứ nhất linh động chi địa chính là cái này Ngũ Trang Quan. Lân Chiến đi tới ngũ trang quán bên ngoài, chắp tay nói, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nhưng tại trong núi. D giây lát, ngũ trang quán đại môn mở ra, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên từ đó đi ra, nhìn thấy Lân Chiến, đầu tiên là sửng sợ, lập tức chắp tay nói, Lân Chiến đạo hữu, ngươi một người tới ta ngũ trang quán. Không biết Liêu Minh đạo hữu bây giờ nơi nào. Lân Chiến toét miệng nói, ai, chuyện này nói rất dài dòng, ta bị cái kia phương Tây tiểu nhân an toán, bắt đến phương Tây thế giới sáu. Cái gì? Đạo hữu bị bắt đến phương Tây thế giới? Chấn Nguyên Tử Đại Tiên hoảng sợ nói. Lân Chiến nhếch miệng cười nói, Bất quá cái kia đón tiếp cùng tu để hai người ngược lại cũng coi là thông minh, cả ngày ăn ngon uống sướng phục dịch tại ta, ngược lại không từng bạc đãi tại ta, gần đây ta xuống núi tới, muốn đi tìm lão gia, đi ngang qua đại tiên cái này ngũ trang quán, khát nước khó nhịn, liền xuống lấy chén nước uống sáu. Khát nước khó nhịn, ngươi một cái đường đường thái ớt kim tiền cũng sẽ khát nước khó nhịn, rõ ràng là muốn ăn ta nhân sâm quả. Trấn Nguyên tử đại tiên cũng không đốc, vội vàng cười nói, Lân Chiến đạo hữu, mau mau mời vào trong quán một lần. Nói, Trấn Nguyên tử đại tiên đem Lân Chiến mời vào ngủ trang quán bên trong trơ vào đại điện bên trong, chấn nguyên tử đại tiên cười nói, lân chiến đạo hưu tới tốt lắm sao, bần đạo cái kia nhân xâm quả vừa vặn quen, đạo hưu nhưng có khẩu phụ, nói, chấn nguyên tử đại tiên nhìn về phía thanh phong cùng trăng sáng hai người, đạo, thanh phong, trăng sáng, nhanh đi cho lân chiến đạo hưu đánh mười cái quả tới, nhường lân chiến đạo hưu hưởng dụng, là, lão sư, thanh phong cùng trăng sáng lần trước bởi vì xem nhẹ lân chiến, bị liễu minh hung hăng cứ vậy mà làm một phen, bởi vậy nhìn thấy lân chiến liền rủ rẽ, vội vàng đi đánh quả đi, chấn nguyên tử đại tiên nhìn về phía lân chiến, cười hỏi. Lân Chiến Đạo Hữu, không biết Liễu Minh Đạo Hữu bây giờ nơi nào. Lân Chiến nhếch miệng, cười khổ nói, cái này xấu. Cái này ta cũng không biết, lão gia bây giờ đã thành Tụ Đại La Kim Tiên, có thể vượt qua thời không chẳng hả? Một ngày ước vạn dặm xa, ta cũng không biết lão gia đi nơi nào, lại muốn đi nơi nào tầm lão gia, bất quá ta biết lão gia hẳn là đi vô tộc. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên do dự một phen, cười nói, Lân Chiến Đạo Hữu, ngươi xem không như như vậy, như thế nào? Lân Chiến Đạo Hữu liền tại bần đạo cái này ngũ trang quán trước tiên ở lại, bần đạo sai người đi tìm tìm, tìm Liễu Minh Đạo Hữu rơi xuống. Cáo chi Liễu Minh đạo hữu Lân Chiến đạo hữu tung tích của ngươi, như thế nào? Lân Chiến đại hỉ, vội vàng bái tại đạo, như thế liền đa tạ trấn nguyên tử Đạo hữu. Bây giờ Hồng Hoang phía trên rối bời, Vũ Dương hai tộc mặc dù không có buộc phát đại quy mô đại chiến, nhưng là ma sát nhỏ không ngừng, lấy Lân Chiến thái ớt kim tiên tu vi tại Hồng Hoang hành tẩu, cứ không an toàn, bởi vậy Lân Chiến cũng không nguyện ý đi tìm Liễu Minh. Hắn ngược lại tốt, tại Ngũ Trang quán bên trong lại ở lại, cả ngày ăn ngon uống sướng. Ma đuổi thành một bên, Liễu Minh nhưng buồn bực, hắn cái này tu luyện một phen, Lân Chiến liền không thấy bóng dáng. Liễu Minh tìm không có kết quả. Bất đắc dĩ đành phải lên trước đường, không có lân chiến, Liễu Minh cũng lời giá vân phi hành, trực tiếp một bước vượt qua thời không trường hạ, vô hạn gấp không gian, đi tới Vu tộc bộ lạc bên ngoài. Liễu Minh vừa đi tới Vu tộc bộ lạc bên ngoài, liền bị một tôn cự nhân ngăn lại. Người khổng lồ kia quá to, ngươi con chim này đạo nhân là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào ta Vu tộc tổ địa. Liễu Minh nứt miệng, khinh thường nói, ngươi là người phương nào, ta chính là các ngươi Vu tộc đại tôn. Người khổng lồ kia đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, âm thanh đùa ủ, như kinh lôi văng rội đạo ngươi là chúng ta vu tộc đại tôn vậy ta khoa phụ chính là bản cổ phụ thần ha ha ha sáu liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng vén tay áo lên bĩu môi nói các ngươi vu tộc mấy cái này toàn cơ bắp xem ra chỉ có đem các ngươi thu phục các ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời khoa phụ sưng sở lập tức nổi giận trầm giọng quát lên ngươi cái này tiểu bất điểm nói cái gì muốn đánh thắng ta thực sự là chết cười ta nhìn ngươi là muốn chết nói khoa phụ dơ lên gỗ đào trượng thúng liêu minh lập tới cái kia đào mục trượng cũng không biết là hà linh căn bảo vật bị khoa phụ lấy từ đồng dạng dùng bất quá cũng thực lợi hại, tại khoa phụ thần lực gia trì, cái kia đảo mục trượng gào thét, trực tiếp đem không gian nghiền sụp đổ, sấm chớp mưa báo động, gào thét hướng Liêu Minh cuồng quyển mà đến. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, dưới chân màu xanh biết thoáng hiện, từng bước đi ra, nhẹ nhõm né qua đảo mục trượng, trở lại xuất hiện lúc, cũng tại khoa phụ sau lưng, một quyển chiếu vào khoa phụ hậu tâm đập tới. Oanh sáu. Liêu Minh một quyển này có lực lượng pháp tắc gia trì, vô thượng thần lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem khoa phụ đập nhào về phía trước, dường như hướng trên mặt hồ ném đi cục đá đồng dạng, vừa đi vừa về nhảy mấy lần. Cuối cùng âm vang đụng vào một tòa núi lớn bên trong, đem một tòa núi lớn đâm đến nát bấy. Giây lát, khoa phụ từ loạn thạch bên trong bò ra, lắc đầu cực lớn đầu, ngẩng đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Ngươi cái này tiểu bất điểm khí lực thật là lớn sao?" Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Lưu Quang thu lại, lộ ra từng đạo khôi ngô cực lớn thần ma bóng người, chính là 11 vị tổ vu. Khoa phụ gặp 11 vị tổ vu tới, lập tức đại hỉ, tay chỉ Liễu Minh, hét lớn: "Các vị tổ vu đại nhân, cái thằng này xâm loạn ta vu tộc, còn nói là ta vu tộc đại tôn sao?" ngậm miệng. Đế Giang quát lớn. Tiếp đó hướng Liêu Minh vừa chắp tay, cười hì hì nói, "Đại Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Từ biệt nhiều năm, nghĩ như thế nào lên trở về xem chúng ta?" Khoa phụ nhìn chợn mắt hồ muội, mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, "Hắn sáu. hắn thật là chúng ta Vu tộc Đại Tôn." Liêu Minh cười tủm tỉm nhìn Khoa phụ một mắt, tiếp đó nhìn về phía Đế Giang bọn người, cười nói, "Ta trong lúc rảnh rỗi, tới Vu tộc đi loan quanh, như thế nào? Không chào đón ta sao?" Ách. "Đại Tôn nói gì vậy?" Hoang lên, "Hoang lên 6." Đế Giang sướng sở, lập tức ha ha cười nói, Đại tôn, mời vào bản cổ thần điện nói chuyện. Tốt. Liêu Minh cũng cười to nói, cùng mấy cái này khởi mở các hán tử nói chuyện, ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều con cong nhiễu nhiễu, bọn hắn trong đầu phần lớn cũng là khối cơ bắp, ưa thích đi thẳng về thẳng. Tiến vào bản cổ thần trong điện, Liêu Minh trực tiếp lấy huấn độn trầu che đậy thiên cơ, ngăn chặn chư thiên thánh nhân nhìn trộm, nhìn về phía 11 vị tổ vu, cười nói, các vị đạo hữu, ta lần này đến đây vu tổ, chính là thụ hậu thổ đạo hưu sơ thác, tới vì các vị đạo hưu liêu một con đường sống. Mười vị tổ vu sướng sở. Tình khí bốc lửa nhất thúc Dung lập tức giận dữ, quanh thân nam minh ly hỏa bạo động, phẫn nộ quát: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta sẽ chết, lưu cái gì đừng lui." Đế Giang nhíu nhíu mày, nhìn xem thúc Dung, quát lớn: "Chúc Dung, lui ra, không cho phép cùng đại tôn nói chuyện như vậy." Cùng cái khác tổ vu khác biệt, Đế Giang xem như vu tộc lão đại, trong đầu cũng không phải là chỉ có khối cơ bắp, vẫn là rất linh hoạt, hơn nữa hắn những ngày này cũng nghe qua Liễu Minh sự tích, nói Liễu Minh là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở cái gì. Chúc Dung niết miệng, không nói thêm gì nữa. Đế Giang hít sâu một hơi, quay người nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hưu mới nói tới lời nói là ý gì? Chẳng lẽ là chỉ vu yêu đại chiến một khi bộc phát, chúng ta sẽ vẫn lạc không thành?" Liễu Minh không nói gì nhẹ gật đầu, miệng môi nói, "Không tệ." Hoa sáu. Chỉ là trong đáy mắt, bàn cổ thần trong điện liền lần nữa sôi trào. "Cái gì? Ngươi cái thằng này vậy mà nói chúng ta sẽ vẫn lạc, ta trước tiên đánh chết ngươi ô." Hừ, tiểu nhi lang không biết trời cao đất rộng, chúng ta hai tổ vu chiến thiên chiến địa, lại như thế nào sẽ vẫn lạc? A phi, điểm xấu, điểm xấu 6. Đế Giang bó tay toàn tập, nhìn hằm hằm mọi người tổ Vu, trầm giọng nói, ngậm miệng, nghe đại Tôn đem lời nói xong. Hán Dư tổ Vu lúc này mới im ngay, chỉ là trong đôi mắt rõ ràng vẫn là tràn đầy khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Vu yêu đại chiến một khi bộc phát, bọn hắn chắc chắn có thể đem yêu tộc triệt để diệt trừ, dù sao lần trước Vu yêu trong đại chiến, Vu tộc ngưng kết bản cổ chân thân, trực tiếp đem yêu tộc đánh cho tàn phế, nếu không phải đạo tổ xuất hiện, yêu tộc coi như thảm diện. Liễu Minh nhếch miệng, nhìn xem mấy cái này lăng đầu thành, bĩu môi nói: Cái kia yêu tộc nghiên cứu ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trận này có thể sánh ngang thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hơn nữa Vu tộc thiếu một vị tổ Vu, đã không thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đến lúc đó Vu tộc sợ là sẽ phải thiệt tỏi lớn a. A phi, cái kia yêu tộc chó má gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm sao có thể cùng chúng ta Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng so sánh a. Cầu thí, đúng a, đại tôn lời này quá trẻ con. Ngươi nếu không phải là chúng ta Vu tộc đại tôn, ta sớm đã dùng cây gậy lớn đưa ngươi đánh ra. Mọi người tổ Vu lần nữa gào to lên. Liêu Minh nghe không còn gì để nói, quay đầu liền muốn đi. Cùng mấy cái này lăng đầu thanh nói chuyện quá khó khăn, các ngươi yêu chết không chết, mắc mớ gì tới ta? Đế Giang thân hình loé lên, ngăn lại Liêu Minh, vội nói, đại tôn chấm đã, chớ có tức giận. Lập tức, Đế Giang nhìn hàm hàm hắn dư tổ vu, trầm giọng quát lên, còn dám đối với đại tôn vô lễ, cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí. Mọi người tổ vu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới đình chỉ ồn ào. Liêu Minh cười tủm tỉm nhìn xem Đế Giang, vẫn nói, Đế Giang đạo hữu tin tưởng ta. Đế Giang hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Liêu Minh, đạo Cái này Hồng Hoang bên trên coi truyền ngôn, nói Đại Tôn là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, Đại Tôn tất nhiên nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, ta nghe Đại Tôn, Đại Tôn nói phải làm như thế nào a? Liễu Minh nhìn xem 12 tổ Vu, bĩu môi nói, đem các ngươi riêng phần mình một tia phân hồn cùng ta, ta tự có biện pháp cùng các ngươi cứu phải một chút hy vọng sống. Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có thần hồn. Đế giang tay vừa lột, hiện ra một đạo phân hồn, đưa về phía Liễu Minh, "Đạo, đây là ta một tia thần hồn, Đại Tôn, cứ việc cầm đi chính là" Liễu Minh tiếp nhận Đế Giang phân hồn, thu vào, nhìn về phía Hán Dư tổ vu. Đế Giang quay đầu nhìn hàm hàm Hán Dư tổ vu, trầm giọng nói: Các ngươi nhanh phân ra một tia thần hồn cho đại tôn. Mọi người tổ vu lúc này mới lòng không phục riêng phần mình phân ra một tia thần hồn đưa về phía Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận mọi người tổ vu phân hồn, biểu môi nói: Nếu không phải chịu hậu thủ đạo hiu sơ thác, ta mới lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm đâu. Các ngươi có chết hay không, chơi ta chuyện gì? Mọi người tổ vu nghe lại là một hồi gào thét. Đế Giang lại một lần nữa quát lớn, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói: Liễu Minh đạo hiu. Hậu thổ mọi tự ở đâu? Liêu Minh đạo, hậu thổ đạo hữu bị chư Thiên Thánh Nhân nhìn chằm chằm, không tiện rời đi địa phủ. Bất quá sáu, các ngươi có thể ngắn ngủi gặp hắn một chút. Nói, Liêu Minh chỉ một ngón tay, nhận tiên chi môn xuất hiện. Phía sau thổ dân tại âm phủ, nhìn xem mọi người tổ vu, có chút tức giận, tức giận nói, chư vị huynh trưởng, Liêu Minh đạo hữu chính là đạo lữ của ta, hắn có thể hại các ngươi sao? Cái kia sáu, cái kia sẽ không, sẽ không sáu. Mọi người tổ vu che cười nói, hậu thổ không còn gì để nói. Đột nhiên. Liễu Minh nhìn xem 11 vị tổ vu đạo, các ngươi lại bước ra chút tinh huyết tới, ta có tác dụng lớn. Mọi người tổ vu đương nhiên không tình nguyện, bất quá gặp hậu thổ nhìn hằm hằm bọn hắn, đành phải nhau nhau bước ra tinh huyết, đưa về phía Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận 11 vị tổ vu tinh huyết, tiếp đó nhìn về phía hậu thổ, vẫn nói, hậu thổ đạo hữu, ngươi thành thánh trước đây tổ vu tinh huyết nhưng còn có. Hậu thổ sững sờ, tay vừa lột, hiện ra một cái bình nhỏ, đưa về phía Liễu Minh, đạo, ở trong đó có ta thành thánh trước đây tinh huyết, ta giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hậu thổ rất rõ ràng. Chính mình hóa luân hồi sau đó, liền không còn là Tổ Vu, bởi vậy liền sớm chứa đựng một chút tinh huyết dự bị, không nghĩ tới Liêu Minh lại cần phải, cũng coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Liêu Minh đại hỉ, sau khi nhận lấy đất tinh huyết, cười nói: "Đa Tạ hậu thổ lão hưu. Hậu thổ biết miệng nở nụ cười, "Lão, giữa ngươi ta, cần gì khách khí như thế." Mọi người Tổ Vu hai mặt nhìn nhau, một hồi chỉ trỏ. Hậu thổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đóng lại nhận thiên chi môn, trở về địa phủ đi. "Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên cáo từ, ta cái kia tọa kỵ ném đi, đến nay bắt vô ầm tín." Ta được đi tìm một phen. Liêu Minh thu tổ vu tinh huyết, tiếp đó hướng Đế Giang bọn người chắp tay, quay người đi ra ngoài. Đại Tôn đi thong thả. Đế Giang vội vàng chắp tay nói, "Liêu Minh sau khi đi, Đế Giang đen một gương mặt mơ, bắt đầu cỡ mắng hắn tổ vu. Có 11 vị tổ vu tinh huyết, ta có thể luyện chế thập nhị đô thiên thần sắc kỳ. nếu là thật có thể luyện chế ra cái này thập nhị đô thiên thần sắc kỳ, ta liền có thể triệu hồi ra tiểu bản cổ, thử hỏi thiên hạ người nào có thể địch." "A ah ha ah ah ha ah, ha, vậy cũng là ta vì vu tộc làm việc, thu một điểm nhỏ lợi tức a." Liêu Minh ra vu tộc Mừng rỡ như điên thầm nói. Chương 132, đế tuấn lao bà bị ta đoạt rồi hắn cùng Ai Sinh Kim Ô. Hỏa Kỳ lân lật đường, Liễu Minh ra vu tộc sau đó, liền bốn phía tìm. Chỉ là hồng hoang lớn như vậy, hắn muốn đi đâu tìm kiếm? Khắp nơi tìm không có kết quả, Liễu Minh đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm Hỏa Kỳ lân rơi xuống. Kế tiếp, Liễu Minh liền chuẩn bị luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ, nếu là đem cái đồ chơi này luyện chế được, Liễu Minh liền lại nhiều một hạng áp hồng thần thông. Chỉ là luyện chế thập nhị đô thiên thần sắc kỳ tài liệu, nhưng là phải cẩn thận trước, nếu không, lãng phí tổ vu tinh huyết. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hán Dư tổ vu tinh huyết ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm thì Liễu Minh đi một chuyến nữa vu tộc, lừa gạt một phen, chắc là có thể nhường mời một vị tổ vu thả chút huyết, nhưng cái này hậu thổ tinh huyết, nhưng là chỉ có như thế một bình nhỏ, dùng cũng không có. Bởi vậy, Liễu Minh không thể không thận trọng. Trịu tại 12 tổ vu tinh huyết tài liệu, nhất định phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cuối cùng, Liễu Minh đem chủ ý đánh tới tiên tiên thập đại linh căn phía trên, lấy thập đại tiên tiên linh căn là cây, lại tụ tập hai loại cực phẩm tiên tiên linh căn là cây. Tất nhiên có thể luyện chế ra cái này thập nhị đô thiên thần sắt kỳ tới. Cái này tiên tiên thập đại linh căn phân biệt là hỗn độn thanh liên, bàn đạo, nhân sấm quả, hoàng trung lý khổ trúc, dây hồ lô, phù tăng, tiên hạnh, lục liễu, ngũ trâm tùng. Ở trong đó hỗn độn thanh liên đã phân tán, tại khai thiên lượng kiếp bên trong hủy diệt. Bất quá hắn vài miếng lá cây lại tán lạc tại trong hồng hoang, thành ngũ phương kỳ, chỉ cần tìm được ngũ phương kỳ một cái là được. Chỉ là ngũ phương kỳ cũng phân biệt tại mấy cái đại thần trong tay, tựa hồ cũng không tốt ra tay trong lúc này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tại nguyên thủy thiên tôn trong tay đông phương thanh sắc bảo liên kỳ tại tiếp dẫn đạo nhân trong tay phương nam ly địa Diễm quang kỳ tại thái thượng lao tử thánh nhân trong tay phương tây Tô sắc vân giới kỳ tại tây vương mẫu trong tay đến nỗi cái này phương bắc huyền nguyên Không thủy kỳ tại huyết hải minh hà lao tổ trong tay liêu minh có chút sợ não đau cái này ngũ phương kỳ tất cả tại các lộ đại thần trong tay cái này đi cướp đoạt đi sợ là không thích hợp mấy vị này đại thần đều là hồng hoang đỉnh cấp đại thần lấy hắn tu vi hiện tại sợ là rất khó cướp đến tay chỉ có cái này tây vương mẫu vương tây tố sắc vân giới kỳ tựa hồ tốt đem tới tay chỉ là liễu minh cũng kéo không xuống tấm mặt mo này đến hỏi tây vương mẫu muôn à đến nỗi cái này cây bàn đảo nhân sâm quả thụ hoàng trung lý ngũ châm tùng này ngược lại là dễ làm liễu minh trong tay liền có một khỏa cây bàn đảo trực tiếp lấy hắn lá cây luyện chế liền có thể nhân sâm quả thụ cũng dễ làm liễu minh đi chuyến ngũ trang quán tất nhiên cũng có thể hướng chấn nguyên tử đại tiên một tới chắc hẳn chấn nguyên tử đại tiên cũng rất tình nguyện cho liễu minh hoàng trung lý tại liễu minh trong tay trực tiếp lấy la cây luyện chế liền có thể Ngũ Trâm Tùng cũng khắp nơi liễu Minh trong tay, tuy được luyện chế thành Hôn Nguyên Kiếm, nhưng lấy thứ nhất thanh tiên Kiếm tới chịu tải tổ Vu Tinh Huyết cũng không thương phong nhã, Khổ trúc tại tiếp dẫn đạo nhân trong tay cũng là phiền phức. Dây hồ Lô bị Nữ Oa dùng để tạo ra con người, cuối cùng ban cho Toại Nhân Thị Liễu Minh đi chuyến Nhân Tộc, nghĩ đến Toại Nhân Thị cũng sẽ đem hồ Lô đằng lá cây cho Liễu Minh một mảnh, ngược lại là dễ làm. Đến nội cái này phù tang thần thụ tại trên Thái Dương Tinh bên, cùng lắm thì Liễu Minh đi chuyến Thái Dương Tinh, đi mạnh mẽ bắt lấy vài miếng lá cây, cũng là cũng không đang nói phía dưới. Lục Liễu cũng chính là giống ruột Dương Liễu Thụ từ hàng chân nhân ngọc tịnh bình bên trong tuy là rông ruột dương liễu thụ cảnh nhưng là cái nhị đại hàng liễu minh còn có chút không nhìn chúng. chính tông rông ruột dương liễu thụ đương nhiên là tìm dương mi đại tiên liễu minh cảm thấy trường mi đạo nhân cùng dương mi đại tiên quan hệ không tệ có lẽ lần sau gặp trường mi đạo nhân có thể hỏi trường mi đạo nhân hướng dương mi đại tiên đòi hỏi vài miếng lá cây tiên hạnh tại nguyên thủy thiên tôn trong tay cũng là chuyện phiền phức liễu minh cùng hiển giáo quan hệ bất hòa đi tìm nguyên thủy thiên tôn muốn nguyên thủy thiên tôn tất nhiên sẽ không đáp ứng vân trung tử nơi đó cũng là nhị đại hàng tiên hạnh cũng không thích hợp Đến nỗi còn có hai loại linh căn lá cây, Liễu Minh chuẩn bị dùng cái kia phiến ba tiêu cây dương diệp thay thế một mảnh, hơn nữa Liễu Minh sau khi trở về, liền đem ba tiêu loại cây ở Tụụ Tuyển Sơn bên trong, nói không chừng ba tiêu cây còn có thể kết xuất vài miếng lá cây. Lại có Liễu Minh chuẩn bị dùng Long huyết bảo thụ lá cây để thay thế. Như thế, chịu tải 12 tổ vu tinh huyết 12 mặt lá cờ tài liệu xem như có. Kế tiếp, Liễu Minh chính là muốn bốn phía tìm kiếm mấy cái này linh căn lá cây. Liễu Minh chuẩn bị đi trước lội ngũ chăn quán. Một ngày này, Liễu Minh chính hành ở giữa, đột nhiên mây mù lan lộn, lôi đỉnh đại tác một cái người đầu rắn thân đại yêu tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua ngăn lại liễu minh đừng đi cái kia đại yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá liễu minh cười nói đạo hữu trên thân nhưng có bà bối ai u hắc đây là gặp phải đánh cướp liễu minh nhíu mày cười nói bảo bối đi tự nhiên có chỉ là không biết ngươi muốn cái nào kiện đầu rắn đại yêu sững sờ lập tức một đôi mắt tam giác sáng rõ hương phấn nói ngươi có bao nhiêu bà bối thông thông lấy ra a ngươi chờ một chút ta đến một chút ta liễu minh tay vừa lộn hiện ra một tay kiếm kiếm này chính là huân nguyên kiếm tiếp lấy Liễu Minh lại lật ra một tòa tháp, chính là bát Hoang tháp. Ngay sau đó, Liễu Minh lại chơi đùa ra 36 khỏa định hải thần châu, trọng thủy châu, thượng thanh bảo châu, định Quang châu những vật này. Liễu Minh nghiêm túc cẩn thận, một kiện lại một kiện định mức lấy linh bảo, 1, 2, 3, 4, 6. Cái kia đầu rắn đại yêu đều nhanh nhìn trận cả mắt lên, mừng rỡ như điên đạo, "Tiểu tử, đủ, đủ, đừng đếm, mau đem ngươi những cái này bảo vật thông thông cho ta." Liễu Minh đem bảo vật toàn bộ thu vào, vẻ mặt thành thật nhìn chỗ này đầu dẫn đại yêu, nhếch miệng cười nói, "Mấy cái này bảo vật là ta Ta tại sao phải cho ngươi? Ngươi dám đùa người ta? Tự tìm cái chết." Đầu rắn đại yêu nghe xong, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, giao động hóa thành một đầu thô to như thùng nước, dài đến mười mấy trượng đại xã, gào thét hướng Liễu Minh mà đến. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lột, Định Quang Châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, run tay ném đi, cái kia Định Quang Châu bay ra, phóng ra vạn trượng thần quang, lập tức đem cái kia đại yêu định trụ. Đại yêu không thể động đậy, một mặt hoảng sợ nhìn Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Thượng Tiên tham mạng, Thượng Tiên tham mạng, ta cũng là bị bất đắc dĩ, mới ra ngoài cướp bóc." ta chưa bao giờ giết qua sinh, còn xin thượng tiên tha mạng. Liễu Minh cũng là bởi vì nhìn thấy cái này đại yêu trên thân không có một tia lệ khí, bởi vậy mới không có trực tiếp chém giết hắn, mà là dùng định quang châu đem hắn định trụ. Nếu không phải như thế, lấy Liễu Minh tu vi và thủ đoạn, sớm đã một kiếm đem cái này xà yêu chém giết. Cái này xà yêu bất quá Thái ớt kim tiên tu vi, căn bản không phải Liễu Minh đối thủ. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem xà yêu, đạo, à, cho ta một cái lý do, bằng không ta không để ý làm một trận canh rắn sáu. Ngay ô, cái thằng này muốn đem ta đấu. Xà yêu cũng sắc hốc. Vụ nói: "Thượng tiên, ta chính là trong núi tinh quái tu thành đắc đạo, chỉ vì hôm nay ta yêu tộc thiên đế bệ hạ mừng đến 10 tử, vạn yêu bên trên tiên đỉnh chúc mừng, ta không có hạ lễ, bởi vậy mới cản đường ăn cướp." Chưa từng nghĩ gặp thượng tiên, còn xin thượng tiên tha mạng, tha mạng a sáu. Ách, đế tuấn sinh con trai. Cái kia đế tuấn cưới ai? Cùng với sinh nhi tử. Liễu Minh lòng hiếu kỳ đại phát, hỏi liên tiếp vấn đề. Cái cũng khó trách Liễu Minh hiếu kỳ, hai vị thái âm thần nữ nguyên nhân bởi vì hắn, chết sống không muốn gả cho đế tuấn, như vậy đế tuấn lại là cưới ai sinh 10 cái thái dương nhi tử? Sa yêu kia sững sờ, nhìn xem Liễu Minh, vội nói: Thượng tiên a, Thiên Đế bệ hạ cưới chính là Thanh Khâu cựu vĩ Hồ trưởng công chúa Hồ Cơ a. Thanh Khâu cựu vĩ Hồ. Liễu Minh nít nít miệng, thầm nói: Đế Tuấn tên sắc phôi này từ sáu, trong truyền thuyết Thanh Khâu sơn cựu vĩ Hồ nhất tộc nữ tử mỗi cái xinh đẹp động lòng người, cũng khó trách Đế Tuấn sẽ để mắt tới Thanh Khâu cựu vĩ Hồ nhất tộc. A. Liễu Minh đột nhiên lông mày cao chặt, trầm giọng nói: Hừ, ra đi, trốn trốn tránh tránh, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi yêu tộc hành vi? Đúng lúc này, không gian dạo dực, từ đó đi ra một người mặc một bộ thanh bảo cầm trong tay một thanh quạt lông, tiêu sái tự nhiên ăn mặc tiểu thư sinh nam tử. nam tử này một thân khí tức nho nhã, trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo tinh quang, xem xét chính là trí tuệ siêu phàm hạng người. yêu thánh đại nhân, cứu mạng a! Sa yêu nhìn thấy nam tử này, lập tức hai mắt sáng rõ, mừng rỡ hết lớn. yêu thánh, liễu minh hô hấp dần dần nhanh lên, tùy thời làm tốt lấy hỗn độn châu bò chạy chuẩn bị. đương nhiên, liễu minh còn có một cái khác tầng ý tứ, hắn thả ra khí tức, chính là tại hướng thông thiên giáo chủ cầu cứu. trước mặt cái này ôn nhu nho nhã nam tử, càng làm một cái yêu thánh. Thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ. Tuy Liễu Minh bây giờ là đại La Kim Tiên tu vi, nhưng ở chuẩn thánh trước mặt cũng chính là một con kiến hôi, căn bản không có khả năng, khả năng, khả năng thủ thắng, thậm chí khả năng đảo tàu tính đều cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, Liễu Minh sử dụng Hỗn Độn Châu chạy trốn ngoại trừ. Yêu Thánh liếc mắt nhìn Sả Yêu, ánh mắt lại chuyển hướng Liễu Minh, cười tủm tỉm nói: "Ngươi rất may mắn, ngươi vừa mới không có đọ thủ, bằng không ngươi đã chết." Liễu Minh nét miệng, khinh thường nói: "Yêu Thánh bạch trạch, ngươi cũng rất may mắn, ngươi cũng không có đọ thủ, nếu như ngươi đọ thủ, ngươi cũng đã chết." Yêu Thánh bạch trạch sững sờ tâm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá liêu minh đạo ngươi biết ta liêu minh nụ cười trên mặt rào rạt để cho người ta sợ không ra sâu cạn cười hiếp mắt nói các hạ ôn nhuận nho nhã khí độ bất phàm thập đại yêu thánh bên trong có thể có như thế khí độ ta sợ là chỉ có yêu thánh bạch trạch bạch trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem liêu minh đạo một vấn đề khác ngươi vừa mới nói ta động thủ ta cũng sẽ chết ta rất muốn thử một lần nói bạch trạch chuẩn thánh đại năng khí tức phô thiên cái địa một dạng để hướng liêu minh cái này nếu để cho người khác sợ là sớm đã bị đè cổ xuống thế nhưng là liễu minh cứ thế không có việc gì liễu minh có hỗn độn châu hộ thể có thể che đậy hết thể bên ngoài nhân tố bao quát thiên đạo cùng đại đạo yêu thánh bạch trạch mặc dù lợi hại nhưng lại cùng thiên đạo đại đạo so ra vẫn là kém xa bởi vậy liễu minh cái gì cũng cảm giác không thấy bạch trạch vốn cho rằng chỉ là khí thế của mình liền có thể đem liễu minh đệ nằm xuống cầu xin tha thứ ai có thể nghĩ liễu minh vậy mà thí sự không có cái này khiến bạch trạch càng tò mò nhìn xem liễu minh cười tùng tím nói ngươi thực sự là càng có ý tứ nói bạch trạch lạnh rên một tiếng đại thủ dối ra liền đi chào liễu minh Liễu Minh tâm cơ hồ treo đến cổ họng, đang muốn dùng hôn độn châu đào tẩu. Đúng lúc này, một cỗ men mông quần cuộn Thánh Uy truyền đến, trực tiếp phô thiên cái điệu một dạng để hướng Bạch Trạch. Bạch Trạch thân thể cứng đờ, vươn đi ra tay cũng cứng tại trên không, không thể động đậy. Thánh Uy, cũng chỉ có Thánh Uy mới có thể đem yêu Thánh Bạch Trạch trong nháy mắt chế trụ. Bạch Trạch trên chắn mồ hôi lạnh thẳng hướng phía dưới tuôn ra, trong lòng hãi nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Minh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Liêu Minh lại có Thánh Nhân bảo hộ. Thời khắc mấu chốt, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là xuất thủ. Liễu Minh cũng thở dài một hơi, cười híp mắt nhìn xem Bạch Trạch, "Đạo, ta nói qua, ngươi vừa mới nếu là xuất thủ, ngươi cũng đã mất sớm." Đúng lúc này, Không Gian Dạo Dực, Thông Thiên Giáo chủ cười châu mà ra. "Thông sáu." Bạch Trạch trên chán toát ra mồ hôi lạnh, trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Chớ có bại lộ bản đạo thân phận, bản đạo chính là Tiệt Giáo Thông Thông đạo nhân. Đúng lúc này, Bạch Trạch trong đầu nhớ tới Thông Thiên Giáo chủ Lâm thanh. Bạch Trạch lời đến quai miệng, cứng rắn lại nuốt trở vào. Liễu Minh nhìn thấy Thông Thiên Giáo chủ đến đây, thở dài một hơi, tiến lên một quyền mệnh tại Thông Thiên Giáo chủ ngực cả giận nói tiểu thông thông ngươi như thế nào mới đến a vừa rồi ta thiếu chút nữa thì treo ngươi liền sẽ không thấy được ta a cái thằng này gọi thông thiên giáo chủ tiểu thông thông đây cũng thôi hắn còn đạo thông thiên giáo chủ một quyền trời ạ mà a đây rốt cuộc là gì tình huống luôn luôn bình tĩnh tự xưng là là yêu tộc trí giả yêu thánh bạch trạch tại thời khắc này lộn xộn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu mình biểu tình kia cùng ăn tao bón không có gì khác biệt cái thằng này đại khái sẽ bị thông thiên giáo chủ một cái tát trục chết ta bạch trạch trong lòng lóe lên ý nghĩ này Thế nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, làm hắn yêu yêu sinh quan lại một lần nữa đánh sập. Thông Thiên giáo chủ không chỉ không có bất kỳ tức giận gì, còn một mặt rối uẩn nhìn xem Liễu Minh, bất mãn nói: "Liễu Minh Đạo Hữu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, nếu không phải ngươi gặp nạn, Bần đạo sợ là căn bản tìm không được ngươi." Khục khục, đương nhiên, là gia sư tìm được ngươi, Bần đạo mới chạy tới. A, thánh nhân vậy mà xưng hô cái thằng này vì đạo hữu. Hơn nữa thánh nhân nói còn tìm không thấy hắn. Bạch Trạch yêu thánh nghe lại là một hồi lộn xộn. Đợi lát nữa, cái thằng này gọi Liễu Minh Chẳng lẽ tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh? Một đoạn thời gian trước, tựa hồ chính là có cái gọi Liễu Minh người đoạn bọn hắn yêu tộc Thiên Đế Đế hậu cùng thiên phi. Đế tuấn năng yêu tộc chi lực, cứ thế bắt người ta không có cách nào. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là cấp Đế tuấn Lao bà Liễu Minh? Chơi ạ. Ta đây là đắc tội một cái người nào? Một cái thánh nhân cũng lấy đạo hữu tương xứng người, người này rất có thể chính là một cái dạo chơi nhân gian, giả heo ăn thịt hổ lão quái vật. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Trạch cũng sắp khóc, mồ hôi lạnh trên trán như suối tuôn ra, rầm rầm thẳng hướng Hạ Lưu. Hắn luôn luôn tự xưng là thông minh trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ không nghĩ tới hôm nay nhìn sai rồi gác tội một cái hắn căn bản không chọc nổi tồn tại liêu minh cười ha ha nhìn về phía bạch trạch yêu thánh cười híp mắt nói bạch trạch đạo hiu như thế nào ta không có nói sai à bạch trạch mặt mo kịch liệt run rẩy chê cười nói cái kia sáu. cái kia đạo hiu không có nói sai liêu minh đột nhiên chơi tâm nổi lên nhìn xem bạch trạch khẽ lắc đầu vừa nói bạch trạch đạo hiu cũng là đi cho đế tuấn chúc mừng bạch trạch sững sờ không rõ ràng cho lắm đạo chính là liêu minh thở dài Đạo, ai, nên như thế, nên như thế xấu. Chương 133, Đạo Tổ vấn Đạo Liễu Minh. Bạch Trạch nghe một hồi mà bước, nghi ngờ nói, Liễu Minh đạo hưu nói cái gì? Không chỉ có Bạch Trạch nghi hoặc, liền Thông Thiên giáo chủ cũng là gương mặt ngộp bước, không biết Liễu Minh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem yêu thánh Bạch Trạch, vấn nói, Bạch Trạch đạo hưu cho là đế tuấn sinh 10 cái nhi tử như thế nào? Bạch Trạch càng mơ hồ, nhìn xem Liễu Minh, đạo, vậy hạ vì ta yêu tộc tăng thêm 10 cái thái tử, tự nhiên là ta yêu tộc đại hành truyện. Liễu Minh mếch mếch miệng, cười nói, Thì thực ta xem không phải vậy. Bạch Trạch tự xưng là trí giả, lại hoàn toàn nhìn không thấu Liễu Minh tâm tư, không khỏi cau mày đạo, Liễu Minh đạo hữu như thế nào nói như vậy, mười thái tử đều là kim ô huyết mạch, chờ ngày sau trưởng thành, ta yêu tộc nhất định có thể đánh đâu thằng đó, quét ngang hưng hoang. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, theo ta thấy, cái này yêu tộc mười thái tử không chỉ có không phải yêu tộc phúc tinh, ngược lại là yêu tộc tai họa, ngày sau toàn bộ yêu tộc tất nhiên chôn vùi ở nơi này mới trong tay thái tử. Mới Liễu Minh bị Bạch Trạch dọa gần chết, hắn bây giờ liền muốn dọa một cái Bạch Trạch. Quả nhiên, Bạch Trạch nghe xong Lập tức dọa đến hai hùng khí phía phía, Hoàng Sở nói, Liễu Minh đạo hữu, nhất định không thể nói lung tung. Lời này nếu là từ chỗ khác người trong miệng nói, Bạch Trạch tất nhiên khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không tin, nhưng lời này là từ Liễu Minh trong miệng nói, Bạch Trạch thì không khỏi không cẩn thận cân nhắc. Hưng Hoang có nghe đồn, Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gũy không nói hoa. Liễu Minh lời nói, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Bạch Trạch, cười nói, ta cùng với Bạch Trạch đạo hữu cũng coi như là không đánh nhau thì không cần biết, ta như thế nào lại lựa gạt Bạch Trạch đạo hữu? Bạch Trạch niết niết miệng, một mặt xoắn xuýt nhìn xem Liễu Minh, trong lòng buồn bực không thôi. Hắn người trí giả này tại Liễu Minh trước mặt, càng là bị đùa bỡn xoay quanh, tựa hồ cùng Liễu Minh hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên. Liễu Minh ha ha cười nói, "Bạch Trạch đạo hữu, nói đến thế thôi, cáo tử." Nói, Liễu Minh cất bước đi thẳng về phía trước. Thông Thiên giáo chủ Thôi Động Khuê nhu đổi kịp, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi thực sự nói thật, vẫn là chuyện ma quỷ." Liễu Minh nét miệng, khinh thường nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi cho rằng ta là đang hù dọa Bạch Trạch. Ta nói câu câu là thật, chữ chữ tất cả thật." Thông Thiên giáo chủ miết miệng, không nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, Liêu Minh thật đúng là không có lựa gạt Thông Thiên giáo chủ cùng Bạch Trạch. Hậu thế ở trong, chính là đế tuấn cái này mười cái hôn chứng nhi tử vụng trộm chạy tới Hoàng Hang, đất căn nghìn dặm, thiêu chết rất nhiều vu tộc bên trong người, còn mệt hơn chết đại vu khoa phụ, sau đó hậu nghệ đổi tới, lấy xạ nhật thần cung bắn chết chín cái kim ô, bởi vậy dẫn đến Vu yêu đại chiến triệt để bộc phát, tổng tăng cái này yêu tộc. Chỉ là việc này nghe quá mức giở người, cũng không trách được Thông Thiên giáo chủ cùng Bạch Trạch sẽ không tin sau lưng yêu thánh bạch trạch nghe toàn thân lại là chấn động, một mặt xoắn xuýt nhìn xem liễu minh buồn bực không thôi. giây lát, một vệ sáng hướng bên này bay tới, lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là phục hy đại thần. phục hy đại thần nhìn xem sững sờ bạch trạch, nghi ngờ nói, bạch trạch, ngươi làm gì ngẩn ra? bạch trạch kích linh linh lấy lại tinh thần, nhìn xem phục hy đại thần, vẫn nói, thi hoàng, ngươi nói bệ hạ xuất ra cái này mười cái thái tử, đối với ta yêu tộc tới nói, là phúc là họa. phục hy nghe tức giận mặt lại, không biết nói gì, bạch trạch, ngươi phát thần kinh cái gì? bệ hạ xuất ra mười cái thái tử. Tự nhiên đối với ta yêu tộc chính là thiên đại hảo sự, ngươi phát thần kinh cái gì? Vậy mà như vậy hỏi. Bạch Trạch cười khổ nói, Hi Hoàng, ngươi nói xấu, cái này mười cái thái tử có thể hay không trôn vùi ta yêu tộc? Phục hy nghe không hiểu ra sao, càng phiền muộn, vẫn nói, Bạch Trạch đạo hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch cười khổ nói, mới ta gặp phải một người, hắn nói xấu, hắn nói bậy hạ xuất ra cái này mười cái thái tử sẽ đem ta toàn bộ yêu tộc trôn vùi. Phục hy nghe giận dữ, gầm thét lên, là cái nào đồ hôn chúng nói, vần đạo nhất định phải đem hắn sẽ sống không thể. Lưu Minh. Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh. Bạch Trạch đột nhiên nói, "Anh sáu." Phúc Hỉ đại thần trên mặt dậy vẻ giận dữ cứng đờ, một mặt rung động nhìn xem Bạch Trạch, hoảng sợ nói, "Bạch sáu." Bạch Trạch, ngươi xác định người nói lời này gọi Liễu Minh. Bạch Trạch cười khổ nói, "Vương tin là tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh không thể nghi ngờ, mới Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xuất hiện, cứu được cái kia Liễu Minh một mạng, bây giờ ta suy nghĩ đều dùng mình, Liễu Minh nói tuyệt không sai, ta nếu là xuất thủ, tất nhiên cũng chết sớm, Thông Thiên thánh nhân tất sát ta." Liễu Minh sử tỉnh, Phúc Hỉ đại thần tự nhiên cũng hiểu biết. Đại đạo chi tử tính toán không lộ chút sơ hở, đánh ghe không nói ngoa. Liễu Minh nói lời, không phải do bọn hắn không tin. Phục Hy cứng tại tại chỗ, thật lâu im lặng, tựa hồ tại cân nhắc. Liễu Minh nói tới lời nói thật giả. Thật lâu, Phục Hy đại thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Trạch, vừa nói, Bạch Trạch, ngươi nói Liễu Minh lời nói là thật là giả. Bạch Trạch mặt mao hung hăng du lên, cười khổ nói, Hi Hoàng, là trước tiên ta hỏi ngươi. A Nam, Phục Hy cũng bắt đầu buồn bực. lập tức hai người đi tới yêu tộc thiên đình, vì Lê Tuấn mười thái tử chúc mừng, chỉ là trong lòng hai người có việc. Tâm tình như thế nào cũng tăng vọt không nổi. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ chính hành ở giữa, đột nhiên một vệ sáng hướng bọn hắn phóng tới, lưu quang thu lại, lộ ra một đạo nhân. Đạo nhân kia hướng Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ vừa chắp tay, vẫn nói: "Xin hỏi hai vị là có phải có một vị Liễu Minh tổ tiên?" Liễu Minh sững sở, nhìn xem đạo nhân kia, vẫn nói: "Ta đúng là Liễu Minh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đạo nhân nhìn thấy Liễu Minh, lập tức đại hỉ, tay đạo: "Thượng tiên, ta cuối cùng là tìm được ngươi, ta chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan đạo nhân, gia sư trấn nguyên tử đại tiên." Ta phụng ra tới cáo chi liễu minh thượng tiên, thượng tiên tọa kỷ tại ta ngũ trang quán bên trong. Lân chiến tại ngũ trang quán, hắn chạy thế nào ngũ trang quán đi. Liễu Minh nghe một mặt ngộp bước. Đạo nhân kia cười khổ nói, cái này, cái này ta cũng không biết. Liễu Minh gật đầu, cùng Thông Thiên giáo chủ tiếp tục gấp rút lên đường. Mới Liễu Minh sợ dị giá vân mà đi, chính là vì tìm hỏa kỳ lân rơi xuống, bây giờ đã có hỏa kỳ lân rơi xuống, đây cũng là không cần phải vậy lãng phí thời gian. Liễu Minh từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hà, hướng về ngũ trang quán chạy tới. Thông Thiên giáo chủ vung tay áo một cái, cũng mang theo đạo nhân kia vượt qua thời không trường hạ, theo sát liễu minh đi tới vạn thọ sơn ngũ trang quan bên ngoài. đạo nhân kia kinh hồn phụ định, gặp liễu minh cùng thông thiên giáo chủ đều có thể vượt qua thời không trường hạ, biết là đại la kim tiên trở lên đại năng, trong lòng nghiêm nghị. liễu minh hướng ngũ trang quán bên trong chắp tay nói, vân đạo liễu minh, chuyên tới để tiếp kiến chấn nguyên tử đạo hiu. giây lát, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, ngũ trang quán đại môn mở ra, từ đó thoát ra một đầu quái vật khổng lồ, bổ nhào vào liễu minh trước mặt, dùng đầu cúng bái liễu minh chân, khóc lớn đạo, lao ra à, ngươi đi nơi nào, ngươi như thế nào mới đến à? Ngươi có phải là không cần ta nữa rồi hay không? Ta những ngày này qua đáng a sáu, sau đó đi ra chấn nguyên tử đại tiên nghe được hỏa kỳ lân như vậy khóc lóc kể lể, mặt mo bất giác hung hăng du lên. Trên thực tế là hỏa kỳ lân những ngày này trải qua vô cùng thoải mái, bởi vì liễu minh nguyên nhân hỏa kỳ lân cho dù là bị phật di lặc bắt đi phương tây thế giới tu di sơn phía trên, cũng là bị phương tây nhị thánh tham ăn tham uống làm tổ tông đồng dạng cùng bái. Sau đó cái thằng này lại đến ngũ trang quán bên trong, chấn nguyên tử đại tiên càng là chỉ sợ mạn gái nó, chưa đến liễu minh không cao hứng. Nhân sâm quả tức thì bị Hỏa Kỳ Lân ăn hơn phân nửa. Như vậy thần tiên giống như thoải mái thời gian, cái thằng này vậy mà nói thời gian quá đáng. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gương mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ, vội vàng chắp tay nói, hai vị đạo hữu, còn xin vào trong quan một lần. Đứng lên, đi. Liễu Minh làm sao có thể không biết Hỏa Kỳ Lân cái gì tính tình, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, không khỏi đá Hỏa Kỳ Lân một cước, cả giận nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên là người phương nào, Liễu Minh lạ biết đến. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là tổ đức chi khí biến thành Bởi vì đất thuộc tính chính là hậu đức tạo vận, cho nên sáng tạo ra chấn nguyên tử đại tiên đôn hậu đảng hoàng tính tỉnh. Đám người tiến vào ngũ trang quán, riêng phần mình vào chỗ. Chấn nguyên tử đại tiên vội vàng nhường Thanh Phong cùng Trăng Sáng đem còn lại nhân sâm quả toàn bộ mang tới. Nhân sâm quả vốn có 30 cái, kết quả hỏa kỳ lần tới ăn 10 cái, cái thằng này lại quân quyết chặt lấy, bất đắc dĩ chấn nguyên tử đại tiên lại cho nó 5 cái nhân sâm quả. Bởi vậy, lần này chỉ còn lại có 15 cái nhân sâm quả. Liêu Minh nghe được trấn nguyên tử đại tiên nói đem tất cả nhân sâm quả đều mang tới. Mà thanh phong cùng trăng sáng hai người lại mang tới 15 mai nhân sấm quả, trong lòng liền đều biết, át hẳn là hỏa kỳ lân cái thằng này không biết xấu hổ ăn nhân ra 15 mai quả. Liễu Minh mặt mo đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn hỏa kỳ lân một mắt, tay vừa lộn, hiện ra một cái vàng nóng ánh quả, lấy pháp lực nâng đưa về phía chấn nguyên tử đại tiên, đạo, chấn nguyên tử đạo hiu, những ngày này làm phiền ngươi chiếu cố lân chiến, cái này hoàng trung lý, liền tặng cho đạo hiu, xem như đáp tạ chi lệ a. Chấn nguyên tử đại tiên mặt hốt hoảng tiếp nhận hoàng trung lý, sợ hai nói, liễu minh đạo hiu nói quá lời, cái này hoàng trung lý quá mức chân quý. Bần đạo không thể nhận xấu. nói, liền muốn đem Hoàng Trung Lý trả cho Liễu Minh. Cái này Hoàng Trung Lý mặc dù cùng Nhân Sâm quả đồng dạng, tất cả đứng hàng Tiên Thiên Thập Đại Linh căn một trong, nhưng là một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, tiếp qua một vạn tuổi vừa mới có thể thành quen, cũng chính là trước sau muốn ba vạn năm thời gian mới có thể thành thủ, hơn nữa mỗi lần chỉ kết chín cái quả, đầy đủ chân quý. Nhân Sâm quả so sánh cùng nhau, ngược lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Liễu Minh cười nói, Trấn Nguyên Tử đạo hưu chớ có khách khí với ta, như thế liền khách khí. Nói, lấy pháp lực đem Hoàng Trung Lý lại đẩy trở về. Trấn Nguyên Tử đại tiên kích động trong lòng vô cùng. Hắn vốn là cho là gặp phải hỏa kỳ lần cái tên hô hàng này là thiệt tỏi lớn, ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà cho hắn một cái hoàng trung lý, cái này trong nháy mắt kiếm về. Liễu Minh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử đại tiên, đạo, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ." Mong rằng Trấn Nguyên Tử đạo hữu đáp ứng. Trấn Nguyên Tử Đại tiên sững sở, lập tức ha ha cười nói, "Liễu Minh đạo hữu chỗ đó, có lời gì đã nói, chỉ cần Vân đạo có thể làm được, liền tuyệt không chối từ." Liễu Minh nhìn xem Trấn Nguyên Tử đại tiên, cười nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Vân đạo cần chút nhân sâm quả thụ lá cây." mong rằng đạo hưu đáp ứng. Trấn nguyên tử đại tiên cười nói, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thanh phong, trăng sáng, hai người các ngươi nhanh đi đem nhân sâm quả thụ bên trên tất cả lá cây hái xuống. Cùng liễu minh đạo hưu chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại nhân sâm quả thụ đã kết xong một chia quả, lá cây cũng vô ích, không bằng thuận nước đẩy thuyền, cho liễu minh một cái nhân tình. kế tiếp thông thiên giáo chủ, trấn nguyên tử đại tiên cùng liễu minh mấy người liền bắt đầu uống rượu luận đạo phẩm nhân sâm quả. Không biết qua bao lâu, liễu minh đứng dậy, hướng trấn nguyên tử đại tiên chắp tay nói, trấn nguyên tử đạo hưu, làm phiền, ta cũng nên cáo tử. Cáo tử. Thông Thiên giáo chủ cũng nói, hai người ra ngũ trang quán. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, vẫn nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi sau đó muốn đi nơi nào?" Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Vân đạo cũng không cho đi, không bằng liền đi ngươi cái kia Tiểu Tuyển Sơn uống rượu à. Như thế tốt lắm mất quá. Liêu Minh cười nói, hai người một người cưới Châu, một người cưới Hỏa Kỳ Lân, cũng không nóng nảy gấp rút lên đường, liền lắc lắc cũng dung hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Đi tới nửa đường, liền thấy một đạo nhân cầm trong tay quải trượng đầu rồng, giá vân mà đến. Đạo nhân này không là người khác chính là đạo tổ thông thiên giáo chủ nhìn nết nết miệng vội vàng chắp tay nói xin ra mắt tiền bối nha là lao hưng a trùng hợp như vậy a liễu minh nết miệng cười nói đạo tổ cười híp mắt nhìn xem liễu minh cười nói liễu minh đạo hữu không phải xảo, vân đạo là cố ý tới tìm ngươi tìm ta có chuyện gì không liễu minh nết nết miệng vân đạo đạo tổ nhìn xem liễu minh cười híp mắt nói liễu minh đạo hữu đạo tổ quy định kỳ hạn liền muốn đến vu yêu hai thọ sợ là lập tức liền muốn buộc phát một hồi đại chiến trước đó chưa từng có đạo hữu đối với cái này thấy thế nào Liễu Minh nứt miệng, khinh thường nói, còn có thể có ý kiến gì không? Bất quá là đạo tổ cái kia là âm hàng làm cục thôi. Khụ khụ khụ sáu, thông thiên giáo chủ nghe ho kịch liệt. Đạo tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không ngại Liễu Minh gọi hắn là âm hàng, tựa hồ đã quen thuộc tựa như, cười hỏi, Liễu Minh đạo hữu, nói như thế nào cái này cũng là đạo tổ làm cục. Liễu Minh nhìn xem đạo tổ, vẫn nói, lão hung à, ta nói ngươi vì cái gì quan tâm như vậy việc này à? Ách, cái kia sáu, cái kia không có việc gì, không có việc gì, chính là nói chuyện phiếm hỏi một chút thôi. Đạo tổ che cười nói. Liêu Minh nhẹ gật đầu, cười nói, kỳ thực nói cùng ngươi nghe cũng không sao. Ta vì cái gì nói cái này Vu yêu đại chiến cũng là đạo tổ cái kia lào âm hàng làm cục đâu? Là bởi vì các ngươi nhìn, lần thứ nhất Vu yêu đại chiến, Vu tộc ngưng kết bản cổ chân thân, cơ hồ diệt yêu tộc. Vì cái gì đạo tổ đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Vu tộc, đồng thời quy định kỳ hạn, thời gian bao lâu bên trong không thể đại chiến đâu? Vì cái gì? Đạo tổ trong đôi mắt thần quang lóe lên, vấn đạo. Liêu Minh bĩu môi nói, bởi vì lúc kia Vu yêu hai tộc lực lượng đều không phải là mạnh như vậy, đạo tổ cái này lào âm hàng thời gian quy định chính là vì khởi động lại lần thứ hai Vu yêu đại chiến, khi đó Vu yêu hai tộc có đầy đủ lực lượng mạnh, mới có thể hủy thiên diệt địa, chỉ có hồng hoang bể nát, thiên đạo lực lượng mới có thể suy yếu, hắn có thể thoát khỏi thiên đạo gò bó. Thông Thiên giáo chủ nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, ám nói, hoàn độc tử, bần đạo lại nghe thấy không nên nghe sáu. Đạo tổ hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, vậy ngươi cho rằng lần này đạo tổ có thể thoát khỏi thiên đạo gò bó sao? Liễu Minh gật đầu, bĩu môi nói, không thoát khỏi được, thiên địa sơ thành, thiên đạo lực lượng quá mạnh mẽ, vẹn vẹn lần này suy yếu. Thiên đạo lực lượng hay là rất mạnh, đạo tổ vẫn là không cách nào thoát khỏi thiên đạo gò bó. Đạo tổ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Liễu Minh nhìn về phía đạo tổ, cười nói, lão Hồng, chớ khẩn trương, ta biết ngươi là đang vì đạo tổ cái kia lao âm hàng tới tìm hiểu tin tức, ngươi đúng sự thật cáo cho đạo tổ chính là, bất quá ngươi cũng không thể đem ta mắng hắn là lao là âm hàng chuyện cáo cho đạo tổ à? Đã biết xấu. Thông Thiên giáo chủ nghe tức xạ mặt lại, nói lầm bầm. Trương 134, cái kia Liễu Minh là cùng thánh nhân tương giao. Đạo tổ nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Minh, đạo. Liêu Minh đạo hưu yên tâm đi, bần đạo tuyệt đối sẽ không bán đứng đạo hưu. Liêu Minh thôi động hỏa kỳ lần đi đến đạo tổ trước mặt, vô vô đạo tổ bà bay, đạo lao hồng, đủ ý tứ đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn mặt mỏ hung hăng run lên, Thông Thiên theo bần đạo đi tử tiêu cung. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong đầu vang lên đạo tổ âm thanh. Thông Thiên giáo chủ liệt miết biết miệng, nhìn về phía Liêu Minh, cười nói, Liêu Minh đạo hưu, bần đạo có một số việc liền không thể giúp ngươi, cáo tử. Nói, Thông Thiên giáo chủ cưỡi khuyên ưu hướng về trong hỗn độn tử tiêu cung chạy tới. Liêu Minh đạo hưu. Sau này còn lập lại. Đạo tổ cũng hướng Liễu Minh vừa chắp tay, vừa bước một bước vào trong hư không, biến mất không thấy. Đạo tổ Sở Dĩ đem Thông Thiên giáo chủ gọi đi, đơn giản là đừng cho Thông Thiên giáo chủ tiết lộ bí mật thôi. Này làm sao đều đi? Liễu Minh một hồi một bước, nét miệng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thôi động Hỏa Kỳ Lân, trầm ung dung hướng về tiểu Tuyển Sơn mà đi. Một ngày này, đi tới nửa đường, Liễu Minh bắt khai vân vụ, liền thấy một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng trong một ngọn núi vọt tới. A, người kia là ai? Như thế vội vàng, đây là đi làm cái gì? chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế không thành. Liêu Minh trong lòng hồ nghi, thôi động hỏa kỳ lân, lấy hỗn độn châu vứt bỏ khí tức, âm thầm đuổi kịp người kia. Cuối cùng, Liêu Minh một đường đi theo người kia đi tới một chỗ núi oa bên trong, núi oa bên trong có hoàn toàn yên tĩnh hồ nước. Đạo nhân kia dừng ở hồ nước bên ngoài, ha ha cười nói, hôm nay cuối cùng có thể thoát vây. Nói, đạo nhân kia trong tay liên kết ấn quyết, hướng trong hồ đánh tới. Hồ kia trên mặt càng là có từng vòng phù văn lớp lóe, ngăn cản đạo nhân ấn quyết. Người này khiến cho Lã Ngọc hư cung thần thông, chẳng lẽ người này là thập nhị kim tiên một trong? Liêu Minh núp trong bóng tối, trong lòng thầm đũ. Giây lát, chỉ nghe anh một tiếng vang lớn, tiếng nước đại tác, một vệt thần quang sông lên trời không. Từ trong nước trôi nổi ra một cái thanh sắc hạt sen, hạt sen tản ra từng trận thần quang, đạo vận kéo dài, rõ ràng là thường. Đây là sáu, hỗn độn thanh liên tử. Liêu Minh ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, từng bước đi ra, dưới chân lục mang lớp lóe, vô hạn gấp không gian, chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới thanh liên tử trước mặt, một tay lấy thanh liên tử vứt trong tay. Đạo nhân kia cà kinh, giận dữ nói, ngươi giỏi lắm thập nhân, vậy mà cướp bẩn đạo bả bối nhanh chóng đem bẩn đạo bảo bối trả lại, bằng không đừng trách bẩn đạo không khách khí. Liêu Minh Hư không lăng lập, giang tay ra, liền thấy thanh liên tử thần quang rạng rỡ, tản mát ra mê người vầng sáng, bảo tồn hoàn hảo đến cực điểm, không khỏi trong lòng vui vẻ, ha ha cười nói, "Không tệ, không tệ, như thế hoàn hảo hỗn độn thanh liên tử, nhất định có thể kết xuất một tòa không tệ bảo liên đài." Ha ha ha sáu. Hỗn độn thanh liên tại khai thiên đại kiếp bên trong tồn hại, có thật nhiều hạt sen rơi vào hồng hoang ở trong. Trong đó có bốn quả hạ sen phát dục tốt nhất, kết thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm hủy diệt mặt đen cùng 24 phẩm tạo hóa thanh liên còn có một khỏa hạt sen phát dục không hoàn toàn thành cái kia bốn chén nhỏ thần đăng một trong bảo liên đăng liễu minh không nghĩ tới ở đây càng là còn có dấu một cái bảo tồn hoàn hảo hạt sen đây thật là tạo hóa đương nhiên đối với hắn mà nói là tạo hóa nhưng đối với cái kia bị cướp hạt sen đạo nhân tới nói chính là vận rủi đạo nhân kia gặp liễu minh không để ý tới hắn lập tức tức giận toàn thân phát run giận dữ hét ngươi cái này tạp nhân ngươi cũng không nhìn một chút bẩn đạo là người phương nào ngươi cũng dám cướp kinh độ vật liễu minh thu hồi thanh liên tử Cưới híp mắt nhìn xem đạo nhân kia, khinh thường nói: "Ta quản ngươi là người phương nào? Nguyên tắc của ta là, ta cứ được chính là ta đoạt vật." Đạo nhân kia tức giận toàn thân phát run, tay chỉ Liễu Minh, gầm thét lên: "Ngươi nghe cho kỹ, Bần đạo chính là Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung thập nhị kim tiên một trong Hoàng Long chân nhân là cũng, thánh nhân môn đồ, ngươi tốt nhất đem Thanh Liên tử còn cùng Bần đạo, bằng không đừng trách Bần đạo không khách khí." "A, nguyên lai like là bà không chân nhân a." Liễu Minh nhẹ gật đầu, thầm nói: "Cái gì bà không chân nhân? Hoàng Long chân nhân ngẫm bức đạo." Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nụ cười dương quang sáng lạ hồn nhiên ngây thơ, dường như một cái dương quang đại nam hải đồng dạng, cười híp mắt nói, không cách nào bảo, không đệ tử, không thực lực à? Hoàng Long Trân Nhân nghe xong, tức giận suýt nữa một hơi né qua đi, cả giận nói, ngươi cái thằng này vậy mà như thế chế nhạo bần đạo, bần đạo liều mạng với ngươi. nói, Hoàng Long Trân Nhân bước ra một bước, một quyền đánh phía Liêu Minh. Điều trùng tiểu kỹ. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên, không đợi Hoàng Long Trân Nhân phụ cận, một đạo kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống, giáng rác một tiếng, trực tiếp đem Hoàng Long Trân Nhân đánh cho từ không trung rơi xuống ẳm vào trong hổ. Thượng Thanh thần lôi, ngươi xấu? Ngươi là Bích Du cung môn nhân, ngươi xấu? Giờ lát, Hoàng Long chân nhân từ trong nước chui ra, đã thành ra súng, một mặt kinh sợ nhìn xem Liêu Minh, gầm thét lên. Lừa nhác nói cho ngươi. Liêu Minh đối với Ngọc Hư cung môn nhân không có hảo cảm, nhưng lần này là hắn cấp Hoàng Long chân nhân nô vật, hắn cũng không có đối với Hoàng Long chân nhân động thủ, bởi vậy liền chuẩn bị rời đi. Tập nhân, chạy đi đâu? Hoàng Long chân nhân nổi giận, tay vừa lột, hiện ra nhất khẩu phi kiếm, đem phi kiếm tế lên, gào thét hướng Liêu Minh bỏ tới. Phi kiếm kia những nơi đi qua, chỉ là khí lãng, càng là đem cắt ra, thậm chí đem gãy hồ cắt ra một đạo rãnh sâu hõm. Cái này Hoàng Long Trân Nhân mặc dù được xưng là ba người, nhưng dù sao cũng là đại la kim, cũng không thể khinh thường. Liêu Minh nhíu mày, quay đầu, duỗi ra hai ngón tay, lực lượng pháp tắc bắn ra, kinh khủng vô thượng thần lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Hoàng Long Trân Nhân Tiên Kiếm sinh sinh thành hai khúc. Khinh Thường nói, ngươi nếu lại đầu thủ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng Long Trân Nhân hải nhiên, không dám lên phía trước, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, thử, có gan ngươi liền lưu lại đạo hiệu. Bần đạo ngày sau tất yếu tìm ngươi lấy lại danh dự. Liễu Minh trợn trắng mắt, cưới lên hỏa kỳ lân, khinh thường nói: "Ngươi nghe cho kỹ, ta chính là tiểu tuyển sơn Liễu Minh là cũng, muốn báo thù, cứ tới tìm ta chính là." Nói, "Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lân, nên ngang rời đi." Chỉ để lại Hoàng Long chân nhân tại chỗ một hồi lộn xộn. Nói đến, cái này Hoàng Long chân nhân cũng là đủ khổ cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích quắc vậy mang giáp hạ người, đây là mọi người đều biết, nhưng cái này Hoàng Long chân nhân quả thực là bằng vào đại nghị lực, bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nhưng vẫn như cũng không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, nguyên thủy thiên tôn cũng chưa từng bàn cho qua hắn một kiện linh bảo. cái này cũng thành hoàng long chân nhân trong lòng đau đớn. rất nhiều năm trước, hoàng long chân nhân ngẫu nhiên đến chỗ này, phát hiện cái này hạt sen, vốn định lấy ra, bồi dưỡng ra một đóa bảo liên đài tới, cũng tốt tìm kiện hộ thân linh bảo. nhưng hắn phát hiện hạt sen cũng không thành thủ, nếu là như vậy mạo muội lấy ra, sợ là sẽ phải tổn hại hạt sen. bất đắc dĩ, hoàng long chân nhân đành phải đem hắn phong ấn, đợi ngày sau hạt sen thành thủ, lại đến lấy. hắn hôm nay vui mừng tới lấy hạt sen, chuẩn bị bồi dưỡng một đóa bảo liên đài, ai có thể nghĩ lại gặp liễu minh. Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng hạ sen bị Liễu Minh cướp đi, còn bị Liễu Minh cứ gọi đùa là bà không chân nhân. Cái này gọi là Hoàng Long chân nhân làm sao có thể nhẫn? Nhưng Hoàng Long chân nhân gặp Liễu Minh pháp lực thâm hậu, hơn nữa còn sẽ thượng thanh thần lôi, còn tưởng rằng là thông thiên giáo chủ quan môn đệ tử, bởi vậy không dám mạo hiểm nhiên tiến lên. Đánh không lại người khác, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi mời viện binh. Hoàng Long chân nhân rời đi núi Hoa, giá vân một đường đi tới Cựu Cung Sơn Bạch Hà Động. Phổ Hiền sư đệ, nhưng tại trong núi. Hoàng Long chân nhân hướng trong núi chắp tay nói: Bởi vì Hoàng Long chân nhân tại Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên bên trong bài danh thứ ba, bởi vậy xưng hô phổ hiển chân nhân vị sư đệ. Nói thật ra, cái này Hoàng Long chân nhân luận pháp lực không pháp lực, luận pháp bảo không cách nào bảo, luận vừa vặn không, có vừa vặn, có thể nói là thập nhị kim tiên bên trong kém nhất một cái, hắn có thể vào thập nhị kim tiên, đã là bất khả tư nghị, hơn nữa hắn còn bài danh thứ ba, đây quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư, thập nhị kim tiên cũng không dám suy đoán lung tung. Giờ lát, phổ hiển chân nhân từ trong núi đi ra, nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, hơi sững sờ cười nói không biết hoàng long sư huynh như thế nào ta cái này kiệu cung sơn hoàng long chân nhân thở dài đạo ai đừng nói nữa gần đây thực sự là hết sức xui xẻo, vi huynh bị một người đoạt linh bảo còn bị người kia đánh cho một trận vi huynh này tới chính là cố ý mời sư đệ rời núi cùng nhau giúp ta đoạt lại linh bảo rửa sạch đục nhã nói hai người hướng về trong núi đi đến phổ hiền chân nhân nghe giận dữ trầm giọng quát lên là người phương nào gan to như vậy cũng dám cướp hoàng long sư huynh linh bảo thật sự là có thể buồn bực hoàng long sư huynh ta cái này liền tùy ngươi đi thay ngươi đòi lại linh bảo Người kia nói là Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh. Hoàng Long Chân Nhân cả giận nói: Cái gì? Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh? Phổ Hiền Chân Nhân nghe sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Như thế nào? Phổ Hiền sư đệ nhận biết cái kia người này. Hoàng Long Chân Nhân vấn đạo. Phổ Hiền Chân Nhân sắc mặt biến hóa, đột nhiên hét lớn: Ai nha? Bần đạo đột nhiên nghĩ đến, từ hàng sư đệ tầm bần đạo có chuyện quan trọng thương lượng, bần đạo trước tiên cần phải đi một chuyến phổ Đa Sơn. Sư Minh, chờ bần đạo trở về sẽ cùng sư Minh cùng đi báo thủ. Nói, Phổ Hiền Chân Nhân gọi một cái tiên hạc, cưới tiên hạc mà đi chỉ để lại hoàng long chân nhân tại chỗ một hồi một bước, cái tình huống gì, mới vừa rồi không phải còn nói thật tốt sao? như thế nào nghe xong liễu minh danh tự, liền đi, hoàng long chân nhân một mặt một bước, đành phải giá vân tiếp tục đi tìm vị binh. cuối cùng hoàng long chân nhân đi tới giáp long sơn phi vận động bên ngoài, chắp tay nói tạm giữ tôn sư đệ, bần đạo hoàng long cầu kiến. giây lát cụ lưu tôn từ trong núi đi ra, nhìn thấy hoàng long chân nhân, cũng là sương sở, lập tức cười to nói hoàng long sư minh, ngươi như thế nào bần đạo cái này giáp long sơn? khách quý gặp khách quý a. Hoàng Long chân nhân hướng Cụ Lưu Tôn vừa chắp tay, đạo, sư đệ à, vi huynh này tới, chính là cầu sư đệ vì bần đạo trợ trận đi." Cụ Lưu Tôn cười to nói, "Sư huynh tương thỉnh, bần đạo tất nhiên tiến đến trợ trận. Chỉ là sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoàng Long chân nhân tức giận nói, "Bần đạo ngày xưa phát hiện một cái hỗn độn thanh liên tử, ai có thể nghĩ bị một tặc nhân cướp đi, thật sự là đáng hận." Hỗn độn thanh liên tử? Cụ Lưu Tôn nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Như thế bảo vật, càng là bị cái kia tặc nhân muốn đi, thật sự là có thể buồn bực đáng hận, người nọ là ai?" bần đạo theo sư huynh cùng đi, đem bảo vật bần lại. người kia chính là tiểu tuyển sơn liễu minh, sư đệ, chúng ta đi. hoàng long chân nhân đại hỉ, lôi kéo cụ lưu tôn, liền muốn đi tìm liễu minh suối quậy. nhưng vào lúc này, cụ lưu tôn ngây ngẩn cả người, mặt mò kịch liệt run rẩy, vừa nói, hoàng long sư huynh, người nói sáu, người nói là ai? tiểu tuyển sơn liễu minh à? hoàng long chân nhân đạo, ách, cái kia sáu, người sư đệ kia à? bần đạo đột nhiên nhớ ra rồi, lão sư tầm bần đạo có một số việc, bần đạo liền đi trước sáu. cụ lưu tôn quẳng xuống một câu nói. Cũng giá vân hóa thành một vệt sáng, bỏ chạy. Chỉ để lại Hoàng Long chân nhân tại chỗ một hồi lộn xộn. Cái gì đó tình huống? Hoàng Long chân nhân một mặt ngộp bước, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ cái này Liễu Minh vô cùng lợi hại, bọn hắn không dám theo Bần đạo cùng đi. Bần đạo cũng không tin, còn xin không đến chợ thủ sáu. Nói, Hoàng Long chân nhân lần nữa giá vân hướng nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, Hoàng Long chân nhân thăm hỏi nam cực tiên ông, Quảng Thành tử bọn người, thế nhưng là không, có người nào nguyện ý theo hắn đi, toàn bộ tìm khắp lý do từ chối. Bất đắc dĩ, Hoàng Long chân nhân đành phải đi Đông Hải, cầu viện trúc long Hoàng Long chân nhân chính là Hoàng Long Đắc đạo, mặc dù không phải Long tộc chính thống, nhưng lại bởi vì bái nhập Xiển giáo môn hạ, bởi vậy tại Long tộc địa vị khá cao. Hắn lần này đi Long cung chỉ là muốn mời lão tổ trúc Long xuất quan, giúp hắn đoạt lại hôn Độn Thanh Liên tử. Long cung ở trong, trúc Long nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, ngạc quá, cười nói: "Hoàng Long đạo hữu, như thế nào trở về Long cung tới?" Hoàng Long chân nhân tuy là Long tộc văn bối, nhưng lại bái nhập Xiển giáo môn hạ, hơn nữa bây giờ lại là đại La Kim tiên cao thủ, bởi vậy cùng trúc Long cùng thế hệ xứng. Hoàng Long chân nhân nhìn xem trúc Long, hướng trúc Long chắp tay nói: "Lão tổ Bần đạo lần này tới Long Cung là có chuyện quan trọng muốn nhờ a. Trúc Long nghe xong, cười nói, Hoàng Long đạo hiếu cư nói đừng ngại, ngươi sự tình, chính là chúng ta Long tộc sự tình. Hoàng Long chân nhân đại hỉ, chắp tay nói, Lão tổ, lần trước bần đạo trong lúc vô tình tìm được một cái hốn độn thanh liên tử, ai có thể nghĩ bị một cái cuồng đồ cướp đi, bần đạo muốn mời Lão tổ cùng ta một đạo đem cái kia hốn độn thanh liên tử đón lại. Trúc Long giận dữ, trâm giọng nói, người nào dám lớn mật như thế, ta Long tộc mặc dù tịch mịch, nhưng cũng không phải mặc người chém giết hạng người. Đạo hiếu ngươi nói, là ai cướp đi ngươi hốn đốn thanh liên tử? Bần đạo cùng ngươi cùng nhau tiến đến, đem người kia chém thành muôn mảnh, vì ngươi đoạt lại Hỗn Độn Thanh Liên tử. Hoàng Long chân nhân, nóng quá cung hỉ, nhìn xem trúc long, "Đạo, người kia tự xưng là Tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh?" "Ai? Đạo Hiếu, ngươi nói là sáu. "Tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh." Trúc long mở to hai mắt nhìn, mặt mơ kịch liệt run rẩy đạo, "Phải. Cung phổ hiển, cụ Lưu Tôn bọn người một cái biểu lộ." Hoàng Long chân nhân mặt mơ run run, nhìn xem trúc long, "Đạo, đứng vậy à, lão tổ, còn xin lão tổ gia Long cùng, cùng bần đạo cùng một chỗ đoạt lại cái kia Hỗn Độn Thanh Liên tử." Trúc Long khẽ mắt bạo khiêu không thôi, một mặt lúng túng nhìn xem Hoàng Long chân nhân, cười khổ nói, "Cái kia sáu, cái kia Hoàng Long đạo hữu, Bần đạo sợ là sáu. Sợ là không thể cùng ngươi đi, hơn nữa ngươi cũng tốt nhất đừng đi tìm Liễu Minh đạo hữu phiền phức." "Liễu Minh đạo hữu? Chẳng lẽ lão tổ nhận biết cái kia Liễu Minh?" Hoàng Long chân nhân nhíu mày, cau mày nói. Trúc Long nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, "Đạo, Hoàng Long đạo hữu, không nên trách Bần đạo không có nhắc nhở ngươi, cái kia Liễu Minh ngươi không thể chơi vào, ngươi sáu, ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc hắn, không bằng dạng này." Bần đạo cùng ngươi cùng nhau đi tới Tiểu Tuyển Sơn, ngươi cùng cái kia Liễu Minh nhận cái sai, hóa giải phần này nhân quả, như thế nào? Chương 135, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bức. Ngại hô, hắn đoạt bảo bối của ta, còn muốn ta hướng hắn nhận sai. Hoàng Long chân nhân trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trúc Long, hoảng sợ nói, "Lão tổ, này xấu. Đây là hắn đoạt Bần đạo linh bảo, ngươi thế mà nhường Bần đạo cho hắn xin lỗi." Bần đạo không nghe lầm chứ? Trúc Long mặt mơ hung hăng run lên, cười khổ nói, "Hoàng Long đạo hữu a, ngươi có thể trong khoảng thời gian này bấy quan." Không, có nghe nói Liễu Minh sự tích, cái kia Liễu Minh ngươi không được trêu chọc, hắn cùng với thánh nhân Xương Đạo hưu, chính là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, ngươi cùng hắn dính vào nhân quả, sợ là liền chết như thế nào, cũng không biết. Cái gì? Cùng thánh nhân Xương Đạo hưu, hơn nữa còn là đại đạo chi tử. Này sáu, Cái này sáu, Lao tổ ngươi nghe ai nói? Hoàng Long Trân nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, đoạn thời gian trước, Hoàng Long Trân nhân bởi vì vừa vặn kém nguyên nhân, điên cuồng bế quan tu luyện, bởi vậy không biết Hồng Hoang bên trên phát sinh một ít chuyện, lại nói hồng hoang thật sự là quá lớn, một ít chuyện cũng chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá mà thôi. trúc long cười khổ nói, không cần nghe ai nói, bần đạo tận mắt nhìn thấy sáu. tiếp lấy, trúc long liền đem khác gì cầu mong gặp thông thiên thánh nhân, thánh nhân thúc thủ vô sách, dẫn hắn đi tiểu tuyển sơn thỉnh giáo liễu minh sự tình nói một lần. hoàng long chân nhân nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. trúc long cười khổ nói, hoàng long đạo hữu à, vì long tộc, ngươi cũng tuyệt đối không nên đắc tội liễu minh à, chúng ta phải tội không nổi à, không bằng ngươi liền cùng bần đạo đi tiểu tuyển sơn cùng liễu minh đạo hữu nói lời xin lỗi như thế nào. Hoàng Long chân nhân nghe trên chán nổi lên gân xanh không thôi, hắn thật sự là không muốn đi cùng Liễu Minh xin lỗi, dù sao cũng là Liễu Minh đoạt hắn đồ vật, hơn nữa còn đánh hắn một trận, cái này lại ngược lại muốn hắn hướng Liễu Minh đạo xin lỗi, cái này gọi là chuyện gì đi? Thế nhưng là nếu như không hướng Liễu Minh đạo xin lỗi, cùng Liễu Minh kết xuống nhân quả, bị Liễu Minh tính toán, vậy coi như hoàn độc tử. Càng quan trọng hơn Trúc Long thái độ, Trúc Long giọng nói chuyện đã không phải là tại cùng hắn thương lượng, mà là mang theo uy hiếp ý tứ. Tuy Trúc Long thụ nghiệp lực cắn mòn, tu vi giảm lớn, bây giờ chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao nhưng muốn bắt lại hoàng long chân nhân vẫn dễ như trở bàn tay. do dự nửa ngày, hoàng long chân nhân vẫn là cắn răng một cái. đạo, tốt, liền nghe láo tổ. trúc long đại hỉ vội nói hoàng long đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi tiểu tuyển sơn a. hoàng long chân nhân mặt mỏ hung hăng run lên. đạo, thôi, đi thôi. như thế trúc long mang theo hoàng long chân nhân ra đông hải, vượt qua thời không trường hạ, đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài. trúc long hướng tiểu tuyển sơn bên trong chắp tay nói liễu minh đạo hiu, lao long tới chơi. Hoàng Long chân nhân gặp Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài như vậy thảm đạm quan cảnh, không khỏi trong lòng cười lạnh, ám nói, nơi đây hoang vu như vậy, còn không bằng Bần Đạo Nhị Tiên Sơn ma cô động, cái kia Liễu Minh cũng bất quá như thế đi. Bần Đạo đợi chút nữa lại nhìn tình huống mà định ra, phải chăng muốn cùng hắn xin lỗi. giây lát, liền thấy trong núi có ánh đèn chớp động, Ngao Ly từ trong núi đi ra, nhìn thấy Trúc Long, vui vẻ nói, "Lão tổ, là ngươi đã đến à, công tử muốn cấp ngươi đi vào đâu?" Trúc Long cười nói, "Tốt, làm phiền A Ly." Ngao Ly sử sở, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười. Bọn hắn Long tộc lão tổ lương nàng nói khách khí như vậy lời nói vì cái gì còn là bởi vì nàng bây giờ là liễu minh người cho dù là trúc long cũng không dám chậm trễ ngao ly chọn đèn lồng ở phía trước đẩy ra mê vụ, trúc long cùng hoàng long chân nhân đi theo ngao ly đi vào trong núi vừa vào trong núi dường như đi một cái thế giới khác đồng dạng trong núi cảnh tượng cùng ngoài núi hoàn toàn khác biệt cái này cựu tuyển trên núi tường thụy ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng hào quang ẩn hiện sương mù bốc hơi xanh úng tươi tốt thụ thú tại trong đó buôn tàu chơi đùa một mảnh an lành cảnh tượng cho dù là đỉnh cấp động thiên phúc địa cũng bất quá như thế Càng làm cho Hoàng Long chân nhân hoảng sợ là Tiểu Tuyển Sơn bên trên khoảng không lượn vòng lấy mấy cái khí vận kim long, cái kia mấy cái khí vận kim long cực kỳ dài đến mấy chục trượng có thừa, cực kỳ kinh người. Bực này khí vận, cho dù là Côn Lôn Sơn bên trên so sánh cùng nhau cũng là kém một bậc. Sao mạnh như thế khí vận? Hoàng Long chân nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, trong lòng hoảng sợ nói: Nguyên bản hắn gặp ngoài núi cảnh tượng hoang vu thế thảm, đối với Liễu Minh trong lòng còn tràn đầy khinh thường, nhưng bây giờ thấy trong núi cảnh tượng, không khỏi khiếp sợ không thôi, trong lòng giống như nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, thật lâu không thể lặng lại. Đợi cho văn đạo điện bên trong, Trúc Long nhìn thấy Liêu Minh, vội vàng chắp tay nói, gặp qua Liêu Minh đạo hữu. Hoàng Long chân nhân mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là chắp tay nói, vân đạo hoàng long chân nhân, gặp qua Liêu Minh đạo hữu. Liêu Minh ngẩng đầu cười híp mắt nhìn xem hai người, vừa nói, nha, khách quý ít gặp, khách quý à, Hoàng Long đạo hữu, chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua à? Phốc, nào chỉ là gặp qua, ngươi hắn mẹ nó còn đoạt ta thanh liên từ đâu? Cái thằng này quên nhanh như vậy, hiện nhiên là không có đem ta để ở trong lòng, thật sự là có thể buồn bực đáng hận. Hoàng Long chân nhân tức nghiến răng ngứa, mặt mao kịch liệt run rẩy, cười khổ nói: Lần trước bần đạo cùng Liễu Minh đạo hiếu xảy ra chút xung đột, hôm nay là cố ý hướng Liễu Minh đạo hiếu bồi tội, còn xin Liễu Minh đạo hiếu thứ lỗi. Liễu Minh sững sờ, lập tức ha ha cười nói: Việc nhỏ, việc nhỏ, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, thì sẽ không cùng ngươi so đo. Ngay ô, vốn là lỗi của ngươi, ta tới nhận sai. Ngươi tới đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi đây thành đại nhân, ta ngược lại thành tiểu nhân. Hoàng Long chân nhân nghe cơ hồ tức nổ tung, là Trúc Long ở bên cạnh, hắn không tiện phát tác mà thôi. Trên mặt dày gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tới tới tới, uống rượu, uống rượu." Liêu Minh lôi kéo Trúc Long, cười nói. Hoàng Long chân nhân lúng túng đuổi kịp. Ba người đối ẩm một phen. Trúc Long đứng dậy, hướng Liêu Minh chắp tay nói, "Liêu Minh đạo hữu, nếu như thế, vân đạo liền cáo từ trước." Hoàng Long chân nhân cũng đứng dậy, hướng Liêu Minh chắp tay nói, "Cáo từ." Nói xong, hai người rời đi tụy Tuyển Sơn, giá vân hướng về Đông Hải mà đi. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, âm thầm lặng lẽ đuổi kịp hai người. Trúc Long cùng Hoàng Long chân nhân sau đó tại Đông Hải nhân tộc đất cho thuê phụ cận tách ra. Trúc Long sau khi đi, Hoàng Long chân nhân mặt mò trong nháy mắt kéo xuống, âm trầm vô cùng, gầm thét lên: Liêu Minh, Liêu Minh, thù này không báo, vần đạo thể không là người. Hắn lần này đi Long Cung vốn là tìm kiếm Trúc Long trợ giúp, ai có thể nghĩ lại bị Trúc Long cưỡng bách đi tiểu tuyển sơn cho Liêu Minh nhận sai, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Việc này nếu là truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thay, rất đó là hiển giáo khuôn mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không phải tức giận muốn nổ. Cái kia Hoàng Long chân nhân sau này thời gian nhưng là càng không tốt qua đáng chết liêu minh, hoàng long chân nhân tức giận toàn thân phát run, một trưởng vũ gia trực tiếp đem một tòa phương viên ức vạn dặm xa đại sơn đánh nát bể. Tại chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại thủ ấn hồ sâu. đúng lúc này một vệ sáng phong tới, lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là quảng thành tử. quảng thành tử nhìn thấy hoàng long chân nhân, hơi sưng sờ, cau mày nói, hoàng long sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? hoàng long chân nhân nhìn thấy quảng thành tử, vội vàng chắp tay nói, gặp qua sư minh. quảng thành tử nhìn xem hoàng long chân nhân, vân nói, hoàng long sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Long chân nhân do dự một chút, đem hắn bị Liễu Minh đoạt huấn độn thanh liên tử, lại đi mời phổ hiển chân nhân cùng cụ Lưu Tôn bọn người, lại đi Long Cung Thỉnh Chuốc Long, bị Chuốc Long buộc đi tiểu tuyển sơn hướng Liễu Minh nhận sai sự tình nói một lần. Quảng Thanh Tử nghe giận dữ, mặt mò âm trầm nói, lử, này đáng chết Liễu Minh, cũng dám làm nhục ta như vậy xiển giáo bên trong người, thực sự là không biết sống chết. Hoàng Long chân nhân cười khổ nói, sư huynh à, ta nghe ta Long tộc lão tổ Chuốc Long nói, cái kia Liễu Minh cùng thánh nhân tương giao, hơn nữa còn là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói qua, chúng ta sáu chúng ta không thể chơi vào, không bằng sáu, không bằng cứ tính như vậy. Quảng Thanh Tử giận dữ, trầm giọng nói, tính toán, không thể cứ tính như vậy. chúng ta xỉn giáo lúc nào bị người như vậy khi dễ qua. Hoàng Long chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, chẳng lẽ sư huynh muốn cùng ta cùng đi tiểu tuyển sơn tìm cái kia liễu minh suối quẩy, có sư huynh tại, nhất định có thể rơi xuống cái kia liễu minh vi phong. Quảng Thanh Tử nết nết miệng, đạo, Hoàng Long sư đệ, chúng ta không cần thiết cùng cái kia liễu minh liễu mạng. vấn đề này nếu là rơi vào lao sư trong thay, sợ là chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Hoàng Long chân nhân khỏe mắt hung hăng run lên, cười khổ nói: Sư huynh, cái sáu, cái kia còn có biện pháp nào? Nguyên Thủy Thiên tôn vốn là không thích Hoàng Long chân nhân, nếu là biết Hoàng Long chân nhân bị Liễu Minh đoạt bạo vật, hắn còn đi đến nhà xin lỗi, đem xỉn giáo người em, cái không còn một mảnh, cái kia Nguyên Thủy Thiên tôn cần phải giận đi lên, cần phải đem Hoàng Long chân nhân ăn tươi nuốt sống mà thôi. Quảng Thanh tử nhìn xem Hoàng Long chân nhân, hai mắt sáng dự đạo, bần đạo ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là không biết sáu. Hoàng Long chân nhân sững sờ, vừa nói: A, chẳng lẽ sư huynh có biện pháp gì tốt? Mau nói tới nghe một chút. Quảng Thành Tử nhìn xem Hoàng Long Chân Nhân, "Đạo, Hoàng Long sư đệ, ngươi theo bần đạo đi một nơi." Nói, Quảng Thành Tử giá vân hướng về nhân tộc bay đi. Hoàng Long Chân Nhân một mặt một bước, đi theo Quảng Thành Tử sau lưng. Cuối cùng, hai người tới một chỗ miếu thờ bên ngoài, Liêu Thần miếu. Liền thấy Liêu Thần ngoài miếu hương hỏa hương thịnh, người đến người đi, nối liền không dứt, cung phụng Liễu Minh người đều có thể sắp xếp ra một đầu dài đạt mười mấy trượng trường long. Mà một bên cách đó không xa là xiển giáo miếu thờ, xiển giáo miếu thờ bên ngoài, nhưng là không có mưa hay, thậm chí vách tường đều tàn phá không chịu nổi có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim a cái này không so không biết so sánh giật mình hoàng long chân nhân nhìn mặt mo hung hăng du lên cả kinh nói cái này liễu minh tại nhân tộc lại có mạnh như vậy khí vận xấu quảng Thành tử trong đôi mắt thần quang lấp lóe nhìn xem hoàng long chân nhân đạo hoàng long sư đệ vần đạo nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp chỉ là biện pháp có chút xấu có chút không quá hào quang bất quá như biện pháp này thành hai người chúng ta nhất định chịu lao sư tảng dương ta triển giáo khí vận cũng chắc chắn tăng mạnh hoàng long chân nhân hai mắt sáng rõ nhìn xem quảng thanh tử vẫn nói sư minh là gì? Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, Hoàng Long sư đệ, ngươi xem Liễu Minh Miếu thở như vậy hương thịnh, nếu là chúng ta có thể đem hắn tượng đất tượng thần chúng giống, để đặt hai người chúng ta tượng thần, đã như thế, hai người chúng ta liền có thể phân đi Liễu Minh tên hướng kia rất nhiều khí vận, như thế triển giáo khí vận tăng vọt, hai người chúng ta khí vận gia thân, đối với tu hành cũng là vô cùng hữu ích à? Hoàng Long chân nhân nghe hai mắt thần quang bạo động, hô hấp rộn rộn, nhìn xem Quảng Thành Tử, hít sâu một hơi, đạo, Quảng Thanh Tử sư huynh phương pháp này cái gì dây? cái kia liễu minh không phải danh sướng tính toán không lộ chút sơ hở đánh gãy không nói ngoa đi thử chúng ta liền như thế tính toán hắn một lần nhìn hắn có bản lĩnh gì phá giải quảng thành tử đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang nhìn xem hoàng long chân nhân gật đầu nói đã như thế vừa báo sư đệ thủ chúng ta cũng có thể lấy lao sư niềm vui lại đối chúng ta tu hành vô cùng hữu ích như thế một mũi tên chúng ba con chim sự tình thật sự là đại khoái lòng người a hoàng long chân nhân vui vẻ nói như thế tốt lắm kế tiếp quảng thành tử cùng hoàng long chân nhân hai người liền tại nhân tộc hoạt động đợi đến ban đêm thời điểm hai người đem bọn hắn hai người tượng thần đặt ở liễu minh tượng thần thể nội như thế liên tục hơn tháng bọn hắn đem toàn bộ nhân tộc liễu thần miếu bên trong liễu minh tượng thần móc sạch chống rộng để đặt hai người bọn họ tượng thần hai người bận rộn xong quả nhiên khí vận tăng vọt hoàng long chân nhân mừng rỡ như liên nhìn xem quảng Thành tử vui vẻ nói sư minh phương pháp này quả nhiên tuyệt diệu cho dù cái kia liễu minh như thế nào thông minh át hẳn cũng không nghĩ ra bị chúng ta như vậy tính toán quảng thanh tử cũng là vui vẻ nói sư đệ nói thật phải hoàng long chân nhân vui vẻ nói sư minh bận rộn rất lâu bần đạo cũng nên về mà cô động đi xem một chút. sư đệ đi thông thả. quảng thành tử cười nói. hoàng long chân nhân hướng quảng thành tử vừa chắp tay. đạo, sư huynh, bần đạo cáo tử. nói, hoàng long chân nhân giá vân hướng về nhị tiên sơn chạy tới. chờ hoàng long chân nhân sau khi đi, quảng thành tử lạnh rên một tiếng, khoe miệng lên lên, lộ ra âm lưu nụ cười như ý. đột nhiên, quảng thành tử trên thân phát ra thanh quang, đem hắn bọc lại. giây lát, thanh quang thu lại, quảng thành tử đã đã biến thành liễu minh. bỗng nhiên cái này quảng thành tử lại là liễu minh biến hóa. Bởi vì Liễu Minh học xong Càn Khôn lão tổ Càn Khôn một mạch hóa và tượng, có thể lấy Càn Khôn nhất mạch chuyển hóa pháp lực, đương nhiên cũng có thể bắt trước xiển giáo công pháp. Bởi vậy, Liễu Minh cùng Hoàng Long chân nhân ở chung với nhau thời điểm, Hoàng Long chân nhân căn bản không phát giác ra cái gì. Lại nguyên lai like đây hết thảy, cũng là Liễu Minh cục. Liễu Minh đang tính kế xiển giáo. Lần trước, Liễu Minh cùng Nguyên Sơ trở mặt, Nguyên Sơ nên ngang rời đi, Liễu Minh liền vẫn nghĩ, muốn tính kế xiển giáo một lần, nhờ Nguyên Sơ biết sự lợi hại của hắn, lấy lại danh dự, chỉ là một mực tìm không được cơ hội. Lần này chúc Long mang theo Hoàng Long chân nhân đi bái phòng hắn nhường hắn người được cơ hội. Đương nhiên, Liễu Minh cũng không thẹn với Lương Tâm. Nếu là cái này Hoàng Long chân nhân là chính nhân có tử, tất nhiên sẽ cự tuyệt Liễu Minh đề nghị, cũng sẽ không rơi vào Liễu Minh trong đấy. đây hết thảy cũng là Hoàng Long chân nhân gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Hoàng Long chân nhân còn không biết đây hết thảy, trở về Nhị Tiên Sơn ma cô động sau đó, liền thấy Nhị Tiên Sơn khí vận tăng vọt, lập tức mừng rỡ như điên, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào Liễu Minh cái bẫy ở trong. Ma đổi thành một bên, Cựu Tiên Sơn, trong động Đả Nguyên, khoảng thành tử bỗng nhiên mở mắt ra một mặt mộng bức nhìn xem trên núi Cựu Tiên hội tụ mà thành khí vận kim long. Cái gì đó tình huống? Quảng Thành Tử bấm đốt ngón tay một phen không có kết quả, bất giác mặt mò kịch liệt run rẩy. Trên trời nơi nào có rớt đĩa bánh sự tình? Quảng Thành Tử bản năng cảm thấy chuyện này không giống bình thường, vội vàng ra động phủ, giá vân hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Đợi cho Côn Lôn Sơn bên trên, liền thấy Côn Lôn Sơn cũng là khí vận tăng gọn, hội tụ thành mấy cái khí vận kim long, tràng diện, kia quả thật hùng vĩ. Trên thực tế, không chỉ có Quảng Thành Tử mộng bức, liền Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng làm mộng bức không thôi sáu. Chương 136, Liễu Minh hô xiển giáo suýt chút nữa diệt giáo. "Lão sư, cái này Côn Lôn Sơn bên trên khí vận như thế nào tăng mà ra? Còn có Đồ Nhi cái kia cựu Tiên Sơn khí vận cũng là tăng gọn, này sáu. Cái này không đúng à, Đồ Nhi gần nhất vẫn luôn đang bế quan, cũng không có mưu đổ cái gì à?" Quan Thanh Tử nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt ngậm ngốc đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng bấm đốt ngón tay, thế nhưng là thiên cơ đã sớm bị Liễu Minh lấy hỗn độn châu che đậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán nửa ngày, cứ thế ngay cả một cái mao cũng không có tính ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đỏ lên, thật lâu im lặng. Nhìn tình huống này, chẳng lẽ lão sư cũng không tính ra cái gì? Quảng Thanh Tử trong lòng thầm đũ. Côn Lôn Sơn cùng Cựu Tiên Sơn khí vận tăng vọt, đây cũng là chuyện tốt, nhưng bọn hắn sư đồ hai người lại cao hứng không nổi, bởi vì chuyện này quá quỷ dị, quỷ dị đến làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hoảng sợ. Hắn luôn cảm thấy chuyện này chính là có người ở tính toán hắn xiển giáo. Mà cái này tính toán hắn xiển giáo người, rất có thể chính là Tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh. Bởi vì cũng chỉ có Liễu Minh có thể như vậy vô thanh vô tức tính toán hắn. Côn Lôn Sơn bên trên, sư đồ hai người run như cầy sấy, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không nói lên được, mà đổi thành một bên, Liễu Minh lại bắt đầu áp dụng hẳn kế hoạch mới. dây hổ lô tại thoại nhân thị trong tay, Liễu Minh mục tiêu lần này chính là dây hổ lô bên trên lá cây. Liễu Minh đi tới nhân tộc, tìm được nhân tộc tam tổ. nhân tộc tam tổ rõ ràng cũng không có nghĩ đến Liễu Minh lại đột nhiên xuất hiện, cuống quýt bái nói, bái kiến Liễu Thần. lần trước, Liễu Minh dụng kế lưu cứu vãn nhân tộc, không chỉ có nhân tộc tam tổ, cả nhân tộc đều đối Liễu Minh mang ơn, vì Liễu Minh xây lên rất nhiều từ đường, cái này cũng khiến cho Liễu Minh khí vận lại một lần nữa tăng vọt. Liêu Minh Hư đỡ dạy nhân tộc Tam Tổ, cười nói: "Ba vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, ta lần này đến đây chính là muốn cầu cạnh tội nhân thị ngươi à. Tội nhân thị sử sở, lập tức ha ha cười nói: "Liêu thần nói đùa, ta có thể đảm nhận không dạy nổi Liêu thần cái này một cái chữ cầu, có chuyện gì Liêu thần cứ việc phân phó chính là, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Liêu Minh ha ha cười nói: "Tốt, vậy xin đa tạ rồi, cái kia tạo nhân tiên thế nhưng là trong tay người. Tội nhân thị tay vừa lột, hiện ra tạo nhân tiên, rất cung kính lấy tay nâng lấy đưa về phía Liêu Minh, đạo Liêu thần, tạo nhân tiên ở đây. Dây hồ lô bởi vì lây dính tạo ra con người công đức, bởi vậy trở thành công đức trí bảo tạo nhân tiên, chính là nữ hoa ban cho toại nhân thị, nhường toại nhân thị thống lĩnh nhân tộc. Liễu Minh tiếp nhận tạo nhân tiên, lấy xuống dây hồ lô bên trên vài miếng lá cây, lại đem tạo nhân tiên đưa về phía toại nhân thị, cười nói: Tốt, tốt. Toại nhân thị xứng sở, ngậm bút đạo. Hắn vốn cho rằng Liễu Minh hướng hắn yêu cầu tạo nhân tiên, sẽ đem tạo nhân tiên mang đi đâu? Ai có thể nghĩ Liễu Minh càng là chỉ hái được dây hồ lô bên trên đúng vài miếng lá cây mà thôi, liền lại đem dây hồ lô còn cho hắn. Gặp bảo mà không động tâm, loại này phong đức thật sự là khiến người khâm phục. Tối thiểu nhất, nhân tộc Tam tổ bây giờ là muốn như vậy. Liễu Minh thu hồi hồ lô đằng lá cây, đột nhiên khẽ di một tiếng, nhíu mày không thôi. Nhân tộc ba người gặp Liễu Minh thần sắc không đúng, không khỏi gương mặt một bước. Tọa nhân thị vừa nói, "Liễu Thần, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Liễu Minh lông mày cau chặt, làm bộ hướng trong nhân tộc đi đến. Nhân tộc Tam tổ không dám hỏi, chỉ là đi theo Liễu Minh sau lưng. Cuối cùng, Liễu Minh làm bộ tại từ đường bên ngoài dừng lại. Nhân tộc Tam tổ gặp Liễu Minh tại từ đường bên ngoài dừng lại. Hiu Sào thị vướt vướt râu dài, cười nói: "Liêu Thần, nhân tộc thờ phụng Liêu Thần, vì Liêu Thần xây lên rất nhiều từ đường miếu thờ, ngày đêm cung phụng Liêu Thần, Liêu Thần, chẳng lẽ là cái này miếu thờ có chuyện gì không?" Liêu Minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem từ đường, cau mày nói: "Ta cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Theo lý thuyết, nhân tộc cung phụng tại ta, ta hẳn là cảm thấy khí vận mới đúng, nhưng ta luôn cảm thấy khí vận trôi đi rất nghiêm trọng, cái này sao? Khí vận trôi đi? Này sao? Cái này sao có thể?" Truy Y thị gương mặt ngượng ngùng, Hoàng sợ nói, liễu thần cái này miếu thờ dòng người hương thịnh, hương hỏa như vậy thịnh vượng, không thể nào khí vận trôi đi a. thoại nhân thị cũng là cao mày nói, đúng vậy a, không có vấn đề gì a. liễu minh làm bộ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại bấm đốt ngón tay cái gì. sau một lúc lâu, liễu minh mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, chữ câu câu nhìn chăm chăm miếu thờ bên trong hắn tượng thần, trầm giọng nói, cái kia tượng thần có vấn đề. tượng thần có vấn đề, đây không có khả năng a. truy y thị mộng bước đạo, liễu minh cất bước hướng về miếu thờ bên trong đi đến, nhân tộc tam tổ sau đó đuổi kịp a, là Liễu Thần, gặp qua Liễu Thần 6. Gặp qua Liễu Thần 6. Bái kiến Liễu Thần 6. Nhân tộc mọi người thấy Liễu Minh hy thần, nhao nhao quỳ lạy đạo. Liễu Minh hư đỡ dậy đám người, một bộ nhún nhường bộ dáng, "Đạo, chư vị mời lên, ta đảm đương không nổi chư vị đại lễ như vậy." Nhân tộc đám người gặp Liễu Minh đường đường một cái thượng tiền, vậy mà đối bọn hắn những người phàm này khách khí như vậy, trong lòng đối với Liễu Minh bội phục sâu hơn mấy phần, từng cái nhìn xem Liễu Minh đỏ mắt bột tử thô, hưng phấn không thôi. Liễu Minh đỡ dậy đám người, sau đó trở về tượng thần phía dưới. Nhân tộc tam tổ nhìn nhau, đều nhìn không ra cái gì. Ba người gương mặt một bước. Liễu Minh đột nhiên phất ống tay háo một cái, một vệ sáng bắn ra. Tượng thần đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Liễu Thần, cái này sáu. Nhân tộc Tam Tổ không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà nát tượng thần, không khỏi kinh hô liên tục. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn bị tượng thần bên trong một cái tượng thần nhỏ. Quả là thế sáu. Liễu Minh ý vị thâm trường gật đầu, mặt mo kéo so mặt lừa đã lâu, âm trầm tới cực điểm. Tượng thần trống rỗng, bên trong lại an trí tiểu thần. Cái kia tượng thần nhỏ đương nhiên đó là xỉn giáo hoàng long chân nhân. Làm sao lại như thế? Tọa nhân thị Hoàng sợ nói: "Hừ, hắn hẳn là xiển giáo những người kia vì trộm Liêu thần khí vận, nghĩ ra như vậy hèn hạ vô sỉ hành vi." Hưu Sảo thị lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Truy ý thị nghiến răng nghiến lợi nói: "Xiển giáo đường đường thánh nhân giáo phái, vậy mà có thể làm ra bực này chuyện không biết xấu hổ tình, thật sự là mất mặt ta, ta đều thay bọn hắn cảm thấy mất mặt. Quá mức vô sỉ, chó má gì xiển giáo." Tọa nhân thị xanh mét một gương mặt mo, trầm giọng quát lên: "Vô sỉ xỉ xiển giáo, Ngụy quân tử, vậy mà vô sỉ như vậy sao? Xiển giáo càng là có thể làm ra như thế chuyện không biết xấu hổ tình." Cái kia xiển giáo cũng quá không biết xấu hổ. Hừ, chó má gì thánh nhân giáo phái, vậy mà vì khí vận có thể sử dụng như thế thủ đoạn thấp hèn tới. Trong đám người cũng sôi trào, mọi người nhao nhao chửi ầm lên xiển giáo. Liêu Minh bình tĩnh mặt mò, giá vân đi tới một tòa khác từ đường ở trong, phất ống tay háo một cái, một vệ sáng bắn ra, tượng thần phá toái, lại một lần nữa lộ ra bên trong xiển giáo quảng thành từ tượng thần. Nhân tộc tam tổ lại một lần nữa chửi ầm lên. Nhân tộc đám người càng là giận mắng xiển giáo, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn, đem xiển giáo phun thương tích đời mình. Liêu Minh liên tiếp đi mấy cái miếu thờ đem từng tòa tượng thần đánh nát, bên trong càng là đều có xỉn giáo hoàng long chân nhân cùng quảng thành tử hai người tượng thần. Nhân tộc tam tổ giận không thể nói, nhân tộc quần tình xúc động phẫn nộ, cuồng phún xỉn giáo. Cùng lúc đó, côn lôn sơn bên trên, ngay tại nguyên thủy thiên tôn cùng quảng thành tử lúc mở bước, hoàng long chân nhân bay tới, cười híp mắt hướng nguyên thủy thiên tôn cùng quảng thành tử chào đạo, gặp qua lão sư, gặp qua sư huynh, nguyên thủy thiên tôn không tâm tình cùng hoàng long chân nhân bất tích, thản nhiên nói, đứng lên đi. Hoàng long chân nhân đứng dậy, nhìn xem quảng thành tử, chắp tay nói, chúc mừng sư huynh, cựu tiên sơn khí vận tăng mạnh a. Quảng Thành Tử nghe một mặt ngộp bước, kinh nghi bất định đạo, sư đệ là như thế nào biết ta Cửu Tiên Sơn khí vận tăng mạnh? Chẳng lẽ chuyện này cùng sư đệ ngươi có quan hệ? Trang, ngươi còn cùng ta giả vờ? Hoàng Long chân nhân trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng là cười tủm tỉm, nhìn xem Quảng Thành Tử, cười nói, sư huynh nói đùa, chuyện này chính là sư huynh ra chủ ý, sư huynh lại có thể thế nào không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn như mày, nhìn xem Hoàng Long chân nhân, ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quảng Thành Tử bị Hoàng Long chân nhân nói gương mặt ngộp bước, mặt mày kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, sư đệ, chớ có lại bán con tử Bần đạo làm cái gì? Bần đạo những ngày này một mực tại Cựu Tiên Sơn tu luyện, cũng không rời núi a." Hoàng Long chân nhân sửng sở, nghi ngờ nói, "Sư huynh chẳng lẽ chưa từng đi nhân tộc?" Quảng Thanh Tử càng ngỡ ngước, cười khổ nói, "Sư đệ à, bần đạo những ngày này thật đang bế quan, nơi nào cũng không có đi qua." Hoàng Long chân nhân nghe mơ hồ, buồn bực nói, "Thế nhưng là không đúng, Bần đạo rõ ràng tại trong nhân tộc thấy được sư huynh, hơn nữa còn là sư huynh cho bần đạo ra chủ ý, mới có thể vì ta xiển giáo mang đến như thế khí vận a." Quản Thanh Tử buồn bực không thôi, cười khổ nói, "Sư đệ, ta thật chưa từng đi nhân tộc." càng không có cho ngươi nghĩ kìa. này sáu, đây không có khả năng a. hoàng long chân nhân ngậm bước đạo, nguyên thủy thiên tôn ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhìn xem hoàng long chân nhân, Vẫn nói, hoàng long, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cùng vi sư rõ ràng mười mươi nói ra. hoàng long chân nhân vội vàng đem trước đó vài ngày phát sinh sự tình nói một lần. quảng thanh tử nghe buồn bực không thôi, vội nói, lão sư, bần đạo những ngày này thật đang bế quan, chưa từng đi nhân tộc a. hơn nữa sáu, hơn nữa bần đạo làm sao có thể cho hoàng long sư đệ ra như thế chủ ý ngu ngốc đâu. Hoàng Long chân nhân bĩu môi nói: Sư Minh, cái chủ ý này tuyệt không thiếu. Ngươi nhìn, ngươi ta đạo trưởng còn có côn luân sơn, khí vận tất cả đều tăng vọt, làm sao có thể nói là chủ ý ngu ngốc đâu? Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Không tốt. ầm ầm sáu. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời phong vân nhấp nhô, vô số mây đen hướng côn luân sơn phương hướng tụ đến, tạo thành kinh khủng kết mắt, liền thấy bên trong hồ quang điện tán loạn, tử điện nảy lên, tựa hồ có vô cùng lôi đỉnh. Cùng lúc đó, vô hình nghiệp lực cuồn cuộn hạ xuống, đánh phía côn luân sơn đánh phía thập nhị kim tiên, đánh phía nguyên thủy Thiên tôn. đương nhiên, thu nghiệp lực nặng nhất chính là quảng thành tử cùng hoàng long chân nhân. đáng thương hai người bị vô hình nghiệp hỏa giày vò, tu vi xòe xòe xòe rơi xuống, cơ hồ đều phải rơi xuống đại la kim tiên chính quả. hai người sau đầu khánh vân nhảy ra, tam hoa càng là có triệu chứng khô héo. hoàng long chân nhân ngược lại cũng thôi. chuyện này chính là hoàng long chân nhân coi như lừa gạt thiên đạo, nên bị thiên đạo trách phạt. nhưng cái này quảng thành tử nhưng có chút khổ bức, hắn chẳng hề làm gì, nhưng lại tiếp nhận nặng như thế nghiệp lực giày vò, thật sự là có chút buồn bực. Thiên đạo sở dĩ hạ xuống vô biên nghiệp lực cùng quần quần lôi đình, là bởi vì Hoàng Long chân nhân cùng Quảng Thành tử hai người như vậy đầu cơ trục lợi, lừa gạt thiên đạo, thiên đạo tức giận, mới hạ xuống như thế nghiệp lực cùng lôi phạt. Mắt thấy Quảng Thành tử cùng Hoàng Long chân nhân hai người thân thụ nghiệp lực dày vò, liền muốn rơi xuống đại La Kim Tiên chính quả. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên tôn chỉ một ngón tay hai người, một đóa khánh vân bay ra, bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, từng tòa chư thiên trôi nổi, ngoài có kim châu, kim đăng, kim liên cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ hai người quanh thân. Này Khánh Vân chính là gia thiên Khánh Vân, tam đại phòng ngự trí bảo một trong, chính là đạo tổ ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phòng thân. Khánh Vân vừa ra, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, cũng chỉ có loại bảo vật này có thể đỡ được cái kia vô biên nghiệp lực cùng quần cuộn lôi phạt. Âm âm sáu. Răng rắc răng rắc răng rắc sáu. Sau một khắc, kinh khủng lôi phạt như vỡ đê đập lớn đồng dạng, điên cuồng ưu tiên xuống, cơ hồ bao trùm toàn bộ Côn Lôn Sơn, chỉ là trong nháy mắt, Côn Lôn Sơn liền trở thành một mảnh lôi hải. Nguyên Thủy Tiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh đầy bụi đất. Hắn là thế nhân Những thứ này lôi phạt đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng mà mất mặt ta, thập nhị kim tiên tất cả đều tiếp nhận lôi phạt, dù chưa bị đánh rơi xuống đại la kim tiên chính quả, nhưng cũng là mỗi cái bản thân bị trọng thương, thổ huyết không chỉ. Giờ khắc này, toàn bộ xỉn giáo đều tao dương, lôi phạt đi qua, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn côn lôn sơn, đã thành một vùng phế tích, cảnh hoàng tàn khắp nơi, nguyên bản trắng lệ, vô cùng uy nghiêm côn lôn sơn ngọc hư cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những năm này xỉn giáo đệ tử thật vất vả tụ tập khí vận cũng ở đây một khắc tan thành mây khói. Hồi phi liên diệt. Có thể nói, Hoàng Long chân nhân một cử động kia, trực tiếp trôn vùi toàn bộ Xiển Giáo đệ tử bao nhiêu năm cố gắng, lừa gạt Thiên Đạo lấy ra khí vận. Đây chính là tội lớn. Thiên Đạo chí công, như thế nào lại nhường xẻ ra chuyện như vậy? Lôi phạt cùng vô biên nghiệp lực còn chưa tính, dù sao lôi phạt cùng vô biên nghiệp lực cũng chỉ là một lần mà thôi, cũng không phải giống Tiên Thiên Tam Tộc như vậy một mực nhiễm nghiệp lực. Bởi vậy lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi, có thể tiêu trừ những thứ này nghiệp lực. Nhưng cũng muốn hao tổn không thiếu tu vi. Bây giờ Xiển Giáo khí vận mất hết, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tu vi sụ giảm. Cơ hội trăm vạn năm tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không giận? Hơn nữa càng chết là, xiển giáo ra việc chuyện này, gián tiếp người khác khí vận, chộm người khác khí vận, đây là vấn đề nhân phẩm, sau này còn có người nào sẽ tin tưởng xiển giáo? Cái kia xiển giáo sau này khí vận còn như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy 6? Hoàng Long chân nhân một bước, sững sờ tại chỗ, hai mắt vô thần, gương mặt hoài nghi nhân sinh. Liêu Minh, Liêu Minh 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, tay vừa lột, hiện ra Tam Bảo ngọc như ý, trực tiếp thả vào giữa hư không, liền hướng Tiểu Tuyển Sơn đánh tới. Thánh nhân linh bảo, cái này nếu là đập xuống, sợ là cả tòa Tiểu Tuyển Sơn cũng phải bị trong nháy mắt đập không có. Nhưng Thông Thiên giáo chủ không thể nào không xuất thủ. Liễu Minh cũng chính là nhận đúng Thông Thiên giáo chủ lá bài tẩy này, nhận đúng Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay giúp hắn, bởi vậy hắn mới có thể không kiêng kỵ như vậy tính toán chiến giáo, tính toán thánh nhân. Nếu không phải như thế, liền xem như cho Liễu Minh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tính toán thánh nhân a. Bên trong hư không lại xuất hiện một cây kiếm, chính là Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm gào thét, đỡ được Tam Bảo Ngọc Như Ý. Hai loại thánh nhân linh bảo trong hư không trong nháy mắt giao phong không dưới mấy và lần, đánh ngươi tới ta đi, thật là nhạc hồ sáu. Chương 137, đạo tổ giận mắng Nguyên Thủy. Nếu là tiểu đả tiểu nháo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn một chút cũng liền đi qua. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, hơn nữa có đạo tổ âm thầm bảo vệ, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn đem Liễu Minh đắc tội quá ác. Nhưng lần này, Liễu Minh trực tiếp đem xiển giáo lửa thảm rồi. Xiển giáo tự lập dậy lên, để dành tới khí vận cùng nội tình duy nhất một lần bị Liễu Minh cho hô hết, nước chảy về biển đông. Xiển giáo cơ hồ diệt giáo, thập nhị kim tiên cơ hồ mỗi cái thụ nghiệp lực ăn mòn, tu vi bị hao tổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình càng là bởi vì khí vận sụt giảm nguyên nhân, tu vi cũng bị hao tổn, cơ hồ thiệt hại mấy trăm vạn năm tu vi, có thể nói là khổ cực đến cực điểm. Lần này, cho dù là Thông tiên giáo chủ ngăn cản, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn tìm Liễu Minh muốn một cái ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, trực tiếp từng bước đi ra, bước vào giữa hư không, liền hướng về Tiểu Tuyển Sơn đi đến. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên Giáo Chủ không chịu tỏ ra yếu kém, cũng là từng bước đi ra, ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hằm hằm Thông Thiên Giáo Chủ, trầm giọng nói: Thông Thiên, ngươi cho bần đạo tránh ra. Thông Thiên Giáo Chủ cầm kiếm mà đứng, ba búi tóc đen cuộn vũ, trầm giọng nói: Nguyên Thủy, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thử mắt muốn nước, nhìn hằm hằm Thông Thiên Giáo Chủ, trầm giọng nói: Thông Thiên, ngươi mắt mù sao? Ngươi không thấy liễu Minh đem ta xỉn giáo làm hại thảm như vậy sao? Thông Thiên Giáo Chủ nhếch miệng, khinh thường nói: Ừ, bần đạo con mắt không mù, tương phản, bần đạo con mắt sáng như tuyết hung ác. Nguyên Thủy là ngươi không biết xấu hổ, môn hạ đệ tử an phải cái lô vốn, ngươi liền muốn đối với Vãn Bối động thủ, ngươi làm bậy thánh nhân." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, mặt mò dữ tợn, cùng ngày bình thường uy nghiêm khí chất khác nhau rất lớn, giận dữ hét, "Thông Thiên, ngươi tốt nhất hôm nay cùng bần đạo tránh ra, hôm nay bần đạo vô luận như thế nào cũng phải để Liễu Minh tên kia trả giá đắt." "Hừ, bần đạo liền không đồng ý, ngươi lại có thể thế nào?" Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận hai mắt phất lửa, giận dữ hét, "Tốt tốt tốt, Thông Thiên, nếu như thế Hai người chúng ta liền trước tiên làm qua một hồi. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, trầm giọng nói, "Tốt, làm qua liền làm qua, mời vào trợ. Nói, Thông Thiên giáo chủ đem Chu Tiên trận đồ lắp một cái, Chu Tiên trận đồ bọc lấy Chu Tiên Tứ kiếm bay ra, liền thấy một trường to lớn vô cùng trận đồ hành quán thiên địa, phô thiên cái địa, trong đó bên trong khắc vô số phù văn, mỹ lệ lạ thường, dường như từng khỏa sáng chói tinh thần. Bốn người tiên kiếm bay ra, riêng phần mình treo ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, kiếm khí xông lên trời không đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bể, thậm chí hư không đều có sụp đổ xu thế, cái kia kinh khủng kia ý, cho dù là thánh nhân cũng nhìn tê cả da đầu. Bốn người tiên kiếm không ngừng chấn động, mỗi chấn động một chút, liền có dầm dạp chẳng chịt kiếm khí khuấy động mà ra. Chỉ là trong ngay mắt, Chu Tiên Kiếm trận liền hiện đầy dầm dạp chẳng chịt Chu Tiên Kiếm khí, để cho da đầu người ta tê dại. Bực này sát trận, có thể xưng hồng hoang thứ nhất sát trận, cho dù là thánh nhân nhìn cũng rụt rè. Nguyên Thủy Thiên tôn nhìn tê cả da đầu, đều sắp tức giận bạo. Đạo tổ đều nói, Chu Tiên Kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá hắn như vậy tùy tiện xông vào ngoại trừ mất mặt ra ta sợ là không có cái khác bởi vậy nguyên thủy thiên tôn chần chừ hắn bây giờ thành đâm lao phải theo lao cục diện cái này nếu là cứ tính như vậy cái kia gọi là quá mất mặt phát về sau hiển giáo còn như thế nào tại phía trên hồng hoang đặt chân nhưng hắn cứ như vậy xâm nhập chu tiên kiếm trận bên trong nhất định bại hoàn toàn mà về sợ là đến lúc đó mặt mo cũng phải vứt sạch ngay tại nguyên thủy thiên tôn tiến thối không được thời điểm không gian dạo dực thái thượng lao tử cưỡi châu mà đến nhìn xem kiếm bạt nộ trương hai người bó tay toàn tập cả giận nói tốt tam thanh làm một thể các ngươi như vậy công nhiên dương cung bạc kiếm rất là chúng ta bản cổ chính tông tam thanh ra mặt tam sư đệ còn không mau thu tay lại thông tiên giáo chủ cầm kiếm đứng ở chu tiên kiếm trận bên trong ba búi tóc đen bay múa lớn tiếng nói đại sư huynh bần đạo thu tay lại có thể nhưng ngươi đến làm cho nguyên thủy không thể đi tìm liễu minh phiền phức thái thượng lao tử mặt mao hung hăng run lên nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn đạo nhị sư đệ thu tay lại à tiếp tục náo loạn kết quả đáng lo à nguyên thủy thiên tôn tức giận râu ria run lẩy bẩy vội la lên đại sư huynh cái kia liễu minh đảo hố hại ta xỉn giáo không cả cơ hội khiến ta xỉn giáo diệt giáo a nếu như bần đạo cứ tính như vậy bần đạo sau này còn như thế nào đặt chân ở hướng hoang sợ là cho dù ai cũng dám tới ta nguyên thủy thiên tôn trên đầu đi tiểu thái thượng lao tử khẽ mắt bạo khiêu không thôi cười khổ nói nhị sư đệ tam sư đệ không bằng như vậy chúng ta lại tiến đến tiểu tuyển sơn cùng cái kia liễu minh nói tin tưởng nhường hắn biết sai hối cải như thế nào nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người đều không nói chuyện thái thượng lao tử nhìn xem thông thiên giáo chủ trầm giọng nói tam sư đệ lần này dù sao cũng là liễu minh làm quá mức chúng ta nhượng bộ một bước Như thế nào? Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, dùng tay thu Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, trầm giọng nói, "Tốt, liền nghe đại sư Vinh Chí Nôn, Bần đạo cũng lùi một bước chính là, nhưng Bần đạo nguyên tắc là không thể gây tổn thương cho Liễu Minh một phân một hào, như thế nào?" Nguyên Thủy Tiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói, "Hắn đem xiển giáo làm hại thê thảm như thế, Bần đạo làm sao có thể như vậy tiện nghi hắn?" Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, muốn đả thương Liễu Minh, ngươi trước tiên cần phải qua Bần đạo cửa này." Mắt thấy hai người một lời không hợp, lại muốn dùng bèn, thậm chí có khả năng ra tay đánh nhau. Thái thượng lão tử bó tay toàn tập, vội nói: "Tốt, đại gia riêng phần mình lùi một bước, nhường Liễu Minh cùng xiển giáo nhận sai, lại để cho hắn vì xiển giáo mưu đồ một hồi đại công đức, khôi phục xiển giáo khí vận, quyết định như vậy đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người riêng phần mình lạnh rên một tiếng, không để ý tới đối phương. "Tốt, chúng ta đi, đi tiểu tuyển." Nhớ kỹ, không cần thiết bại lộ thân phận, lão sư cố ý đã phân phó bần đạo. Thái thượng lão tử quay lại thanh nưu, vượt qua thời không trường hạ, hướng về đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người thái thượng lão tử, cùng một chỗ vượt qua thời không trường hạ thướng về tiểu tuyển sơn mà đi ba người đến tiểu tuyển sơn bên ngoài bên cạnh liền thấy ngao ly đang đợi ba người bọn họ ba vị thượng tiên công tử nhà ta cho mời ngao ly cười tùng tím nói nguyên thủy thiên tôn tức giận râu ria run lẩy bẩy ra mặt mẻ loạn giận dữ hét các ngươi nhìn cái thằng này ngay cả chúng ta muốn tới tính tới thái thượng lão tử trên chắn nổi lên vân xanh quay đầu nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đạo tốt đi vào rồi nói sau chớ quên bẩn đạo dặn dò nói thái thượng lão tử đi đầu hướng về tiểu tuyển sơn bên trong đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng cất bước đi theo Thái Thượng Lão Tử, đi vào trong núi. Trở vào trong núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy tiểu truyền sơn bên trên khoảng không lượn vòng lấy khí vận kim long, những cái này khí vận kim long dương nhanh múa vớt, tựa hồ tại hướng hắn thị uy, lại tựa hồ đang cười nhạo hắn tựa như. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng nổi nóng, hẳn không thể trong nháy mắt đánh tan mấy cái này khí vận kim long. Thái Thượng Lão Tử tựa hồ nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư, quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một mắt, đạo: "Sư đệ, không nên vọng động, dạng này đối với xiển giáo có hại mà tất cả lợi." Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, đành phải tiếp tục hướng phía trước đi. Thông qua Liễu Minh là nhanh nhất có thể khôi phục xỉn giáo khí vận đường tắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không tin, nhưng lập tức chính là hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, có thể khôi phục nhanh chóng xỉn giáo khí vận. Cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cái gì đáp ứng tới tiểu tuyển Sơn nguyên nhân một trong. Thánh nhân hám lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù hận đến Liễu Minh đến rằng, nhưng ở thực tế lợi ích trước mặt, hắn vẫn là minh sát lựa chọn lợi. Ba người đi vào Văn Đạo Điện bên trong, Liễu Minh cười hiếc mắt ra đón, ha ha cười nói, ba vị lão hưu, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ rất lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Liễu Minh cái miệng này khuôn mặt, liền giận không chỗ phát tiết, phía trước trong lòng khuyên bảo mình, sớm đã quăng ra ngoài 9 tầng mây, giận dữ hét, "Liễu Minh, ngươi nói, có phải hay không là ngươi đang hố hại ta xiển giáo, làm hại chúng ta xiển giáo cơ hồ diệt giáo?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, một mặt ngoạn vị nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, khinh thường nói, "Là ta đang hố hại các ngươi xiển giáo, bất quá hết thệ nhưng là các ngươi xiển giáo reo gió gặt bao thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, tức giận tâm can đều đau mở, nhìn về phía Thái Thượng lão tử, cả giận nói, "Sư huynh, ngươi xem một chút người này thái độ xấu, thái thượng lao tử bó tay toàn tập, nhìn về phía liêu minh, chê cười nói, liêu minh đạo hữu, ngươi nhìn, dù sao cũng là ngươi đem thiền giáo hố thảm như vậy, không bằng dạng này, bần đạo liền làm cái người hòa giải, hai người các ngươi bắt tay giảng hòa, ngươi lại mưu một hồi khí vận trả thiền giáo, vì thiền giáo khôi phục danh tiếng như thế nào? liêu minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không có cửa đâu. nguyên thủy thiên tôn tức nổi tung, giận dữ hết, ngươi tự tìm cái chết, nói, liền muốn động thủ, thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt thần quang chớp động gắt gao tập trung vào nguyên thủy thiên tôn khí tức, chỉ cần nguyên thủy thiên tôn khẽ động, hắn cũng nhất định động. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, mặt coi thường nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, trầm giọng nói, hừ, ta là đùa nghịch chút mưu kế không giả, nhưng nếu như ngươi xỉn giáo đệ tử dắp tâm đăng, như thế nào lại bên trong ta cái bẫy? Cuối cùng, đều là các ngươi xỉn giáo thượng bất chính hạ thất loạn, nguyên thủy thiên tôn dạy dỗ một đám ngụy quân tử thôi, từng cái nhìn ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, kỳ thực bất quá là từng cái ngụy quân tử, trang bước hẳn thôi. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyên thủy thiên tôn cũng nhịn không được nữa. Hai mắt xích hồng như máu, hét lớn một tiếng, một trưởng hướng Liễu Minh vô tới. "Hừ, dừng tay." Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ huyền diệu lực lượng bắn ra, một đạo thanh sắc che chắn từ Liễu Minh trên thân dâng lên, bảo vệ Liễu Minh quanh thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng này vô luận như thế nào cũng chụp không được đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái lão giả chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Hai cái này lão giả không là người khác, chính là đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên. "Lão sáu?" Tiền bối Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp hướng đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo chủ gặp đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người tới, cũng cuống quyết hướng hai người thi lễ nói. Đạo tổ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn niếc niếc miệng, gấp hướng đạo tổ chắp tay nói, hồi bẩm tiền bối, cái này Liễu Minh đảo hố hại ta xỉn giáo, cơ hồ đem ta xỉn giáo diệt giáo, vần đạo xấu. Đạo tổ hít sâu một hơi, hai mắt bẽ nghệ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, thẳng nhiên nói, chuyện đã xảy ra vần đạo đã rõ ràng, là các ngươi xỉn giáo đệ tử động ý đồ xấu. Vậy mà làm ra loại này hỗn trứng chuyện, lựa gạt thiên đạo, ngươi có biết thiên đạo huy hoàng, thế nhưng là ngươi có thể lựa gạt. Nguyên Thủy Thiên tôn vội la lên, tiền bối, không phải bản đạo, là sáu. Hừ, ngậm miệng, chuyện này chính là các ngươi xiển giáo sai lầm, lần này sự tình tuy là Liễu Minh đạo hữu thiết kế, nhưng nếu như cái kia hoàng lòng chân nhân nếu như tâm tư đang, sao lại chúng kế, ngươi nói như vậy, nói là thiên đạo bất công. Đạo tổ trầm giọng nói, tại đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ toàn bộ khâu bên trong, Liễu Minh là quan trọng nhất. Đạo tổ vì thoát khỏi thiên đạo gò bó, không thể không hy sinh huyền môn khiến cho huyền môn đại suy, như thế mới có thể lừa qua thiên đạo, đánh nát hùng hoàng, thoát khỏi thiên đạo gò bó. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thoát khỏi thiên đạo gò bó mà thôi, thiên đạo thực lực vẫn là rất mạnh. Kế tiếp chính là khí vận chi tranh. Nếu như huyền môn thắng, huyền môn khí vận tăng vọt, đạo tổ thực lực liền sẽ siêu việt thiên đạo, liền sẽ triệt để trưởng khống thiên đạo. Nhưng nếu như là huyền môn bại, như vậy huyền môn khí vận lần nữa suy sụp, đạo tổ thực lực liền sẽ lại một lần nữa giảm xuống, đã như thế, sẽ bị thiên đạo lần nữa chưởng khống. Mà hết thảy này hết thảy, quan trọng nhất, liền ở chỗ Liêu Minh. Liêu Minh nưu đồ kinh người, Đạo tổ cũng chỉ có thông qua Liễu Minh như đồ mới có thể khiến phải Huyền môn khí vận lần nữa khôi phục đỉnh phong, khiến cho chính mình còn hơn Thiên đạo. Bởi vậy, Liễu Minh đối với Đạo tổ tới nói, quá qua hải khóa, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Có thể nói, Liễu Minh nếu là chết, như vậy Đạo tổ cùng Thiên đạo trận này đánh cờ bên trong cũng đã thua hơn phân nửa. Hôm nay, Nguyên Thủy Thiên tôn giận mà muốn giết Liễu Minh, Đạo tổ như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đạo tổ cái này một trận đổ gập xuống trời mang xuống, thằng đem Nguyên Thủy Thiên tôn mang ngậm bước. Hoài nghi Thiên đạo bất công, đây không phải là tự tìm cái chết đâu đi. Bây giờ Hồng Quân là thiên đạo, thiên đạo không phải hồng quân, chất vấn thiên đạo, cái này há chẳng phải là đang chất vấn hồng quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là thánh nhân chi tôn, nhưng ở đạo tổ trước mặt, cho ăn bệ bụng cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn dọa đến toàn thân một cái giật mình, gấp hướng đạo tổ chắp tay nói, tiền bối, không phải xấu. Bần đạo lại như thế nào dám chất vấn thiên đạo. Đạo tổ hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, chuyện này liền như vậy thôi, ngươi xiển giáo khí vận, có thể chính mình lại mưu đồ trở về chính là, không cho phép lại đến Tiểu Tuyển Sơn dương oai nghe rõ không có. Vâng vâng vâng, nghe rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là không nghĩ ra, đạo tổ vì cái gì như vậy bảo vệ Liễu Minh, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn cũng không dám hỏi, chỉ là liên tục gật đầu nhận lời. Đạo tổ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Đạo, tốt, ngươi đi đi." Bần đạo cáo tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn xám xịt đi ra ngoài. Một bên Thái Thượng lão tử nhìn chợn mắt hồ mồm, trong lòng kinh nghi không chắc, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, hắn cũng là một mặt mập mờ, hắn thật sự là không biết, đạo tổ tại sao lại như vậy bảo vệ Liễu Minh. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu 6. Liễu Minh gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đạo tổ khiển trách cùng Quy Tôn tử đồng dạng, ảo não mà rời đi, đối với đạo tổ hảo cảm tăng nhiều, đi đến đạo tổ cùng, một cái tay cám dỗ đạo tổ bả vai, liền đem đạo tổ lôi đến bên cạnh bàn. Đám người vào chỗ, riêng phần mình uống sắp nổi tới. Dời lát, Liễu Minh nhìn về phía Dương Mi Đại tiên, cười nói: "La Mi à, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đạo hưu đáp ứng." Chương 138: Đạo tổ cùng Dương Mi muốn đánh nhau. Dương Mi đại tiên nhếch miết miệng, không biết nói gì, Liễu Minh đạo hữu mới nói: Liêu Minh đi tới Dương Mi Đại Tiên trước mặt, một đầu cánh tay cám rô Dương Mi Đại Tiên bả vai, cười híp mắt nói, Lão Mi à, ta tu luyện cần Dương Mi Đại Tiên bản thể giống ruột Dương Liêu thụ vài miếng lá cây, làm phiền ngươi đi cùng Dương Mi Đại Tiên nói một chút, nhìn có thể hay không cùng ta lấy được vài miếng giống ruột lá cây. Dương Mi Đại Tiên gật đầu, cười nói, Liêu Minh đạo hữu cứ yên tâm, tin tưởng Dương Mi Đại Tiên sẽ đáp ứng. Liêu Minh đại hỉ, tại Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo chủ trận mắt ước muôn ánh mắt bên trong hung hăng vô vu Dương Mi Đại Tiên bả vai, cơ hồ đem Dương Mi Đại Tiên chụp tan thành từng mảnh, ha ha cười nói, tốt, Lão Mi ta liền biết ngươi đủ ý ngươi, tới tới tới, cạn một chén, nói, liễu minh nhấc lên bình rượu, liền được, dương mi đại tiên cũng uống đứng lên, chờ uống rượu xong, dương mi đại tiên cười nói, liễu minh đạo hữu, các ngươi lại ở đây uống rượu, bần đạo đi một lát sẽ trở lại, vì liễu minh đạo hữu đòi hỏi về không tâm dương liễu diệp, hắn cùng liễu minh giao hảo, chính là vì sau này mưu đồ, cái kia dương mi đại tiên đâu, lại là vì cái gì, đạo tổ có chút không rõ ràng cho lắm, buồn bực lại rót mấy ngụm rượu, dương mi đại tiên hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó từng bước đi trở về, đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài. Tự có Ngao Ly đem Dương Mi đại tiên tiếp dẫn vào trong núi. Dương Mi đại tiên cười nói, "Liễu Minh đạo hưu khách khí, mấy người lại uống chút rượu." Đạo tổ đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hưu, hôm nay cũng không sớm, bần đạo liền cáo từ trước." Dương Mi đại tiên cũng đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hưu, cái kia bần đạo liền cũng cáo từ." "Tốt tốt tốt, hai vị đạo hưu đi thong thả, đi thong thả." Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người bước vào trong hốc độn, đạo tổ nhìn về phía Dương Mi đại tiên, vẫn nói, "Dương Mi đạo hữu, ngươi như thế nào đối với cái kia Liễu Minh tốt như vậy?" Đạo tổ trong đôi mắt thần quang lấp lóe, liễu môi nói, một cái thiên đạo thánh nhân cùng một cái đại la kim tiên giao tâm, cái này sáu. Có thể sao? Dương Mi đại tiên sững sờ, nhìn xem đạo tổ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đạo, chẳng lẽ nói đạo hưu cùng liễu minh đạo hưu tương giao là có trôm như đồ? Đạo tổ nhàn nhạt cười nói, cái này đạo hưu liền không cần phải để ý đến. Dương Mi đại tiên trong đôi mắt thần quang lấp lóe, sáng rực nhìn xem đạo tổ, trầm giọng nói, đạo hưu, nếu như có một ngày nhường bần đạo biết được ngươi đối với liễu minh đạo hưu bất lợi, vậy chúng ta không thiếu được còn phải làm qua một hồi. Dương Mi đại tiên lạnh rên một tiếng, hướng đạo tổ chắp tay nói, "Cáo tử." Nói, Dương Mi đại tiên quay người, hướng về hỗn độn chỗ xấu bước. Hai người bọn họ bây giờ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Đạo tổ đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng cũng quay người, hướng về Tử Tiêu cung đi. Ma đổi thành một bên, Liễu Minh đưa đi đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên, liền lại trở về trở về. Liễu Minh, Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ ba người hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi. Vừa rồi, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên tại chỗ, Thông Thiên giáo chủ còn có chút câu thúc, bây giờ đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người đi. Thông Thiên giáo chủ lại không câu thúc, liền cản rỡ phá lên cười. Dĩ vãng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người cũng là đấu trí đấu dũng, tranh đoạt khí vận. Thái thượng lão tử nghe cứng lại, phiền muộn một ngụm rượu. Huyền môn nhân xiển tiệt tam giáo, nhân giáo vô vi, hơn nữa thái thượng lão cũng lớn pháp sư một người, nhân giáo truyền pháp đã lâu, khí vận kéo dài, bởi vậy không cần cùng xiển giáo cùng tiệt giáo tranh khí vận. Nhưng xiển giáo cùng tiệt giáo giáo nghĩa nhưng là hoàn toàn tương phản, xiển giáo cầu tinh, mà tiệt giáo xem trọng lưu giáo vô loại. Tình huống như vậy phía dưới, xiển đoàn hai sẽ nổi lên va chạm. Chênh khí vận cũng là bình thường, chỉ bất quá trước đó cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, nhưng lần này Liễu Minh đem xỉn giáo hô có chút thảm rồi. Kế tiếp, toàn bộ Tiêu Tuyền Sơn bên trên đều tràn đầy Thông Thiên Giáo Chủ tiếng cười sáng sảng. Cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. Thông Thiên Giáo Chủ cao hứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là cơ hồ khí đi tiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể không rõ là chuyện gì xảy ra? Hắn tự nhiên đoán ra là Liễu Minh biến hóa, lừa gạt Hoàng Long chân nhân, chỉ là hắn không biết là Liễu Minh là như thế nào sẽ ngọc hư công pháp. Trên thực tế. Liêu Minh căn bản liền sẽ không ngọc hư công pháp, mà là càn khôn một mạch đổi hóa mà đến công pháp mà thôi, lúc này mới lựa gạt Hoàng Long chân nhân. "Lão sư, tha mạng, tha mạng a sáu." Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có phân đốc, dù sao Côn Lôn Sơn thập nhị kim tiên chính là thiên đạo chính quả, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là đem Hoàng Long chân nhân đánh chết, như vậy xiển giáo khí vận tất nhiên bị hao tổn, cái kia thật sự là liên tiếp gặp tai nạn. Bất quá dù là như thế, cũng đem thập nhị kim tiên dọa gần chết. Tại bọn hắn trong lẫn tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cho tới bây giờ không có phát hỏa lớn đến vậy nhất là cụ Lưu Tôn cùng Tam Đại Sĩ, bọn hắn bây giờ rất may mắn lúc đó không có đầu góc nóng lên, đáp ứng Hoàng Long Chân Nhân đi tìm Liễu Minh phiền phức. Nếu thật là như thế, Liễu Minh chắc chắn liền bọn hắn cũng cùng tính một lực thế. Nếu thật là như thế, Hoàng Long Chân Nhân hạ tràng chính là kết quả của bọn hắn. Cụ Lưu Tôn cùng Tam Đại Sĩ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ, không khỏi trong lòng một hồi may mắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn Hoàng Long Chân Nhân, trầm giọng nói, đem hắn dẫn đi cỡ nào trị liệu, chủng kiến ngọc hư cung. Là, lão sư. Liễu Minh phía trước Hồ Tây Phương Giáo, bởi vì Tây Phương Giáo ở xa phương tây, đường đi qua xa. Hồng hoàng phía trên tuy có chấn động, nhưng lại còn không rõ ràng, nhưng lần này, Liễu Minh Hố xỉn giáo, cơ hồ đem xỉn giáo tính toán diệt giáo. Việc này tại Hồng Hoàng lập tức đưa tới ban động. Hai người gặp mặt, riêng phần mình khách khí một tiếng, lễ ra mắt sau đó, liền ngồi xuống chỗ của mình. Bạch Trạch nhìn xem Phục Hy đại thần, gương mặt nghiêm trọng, đạo: "Khi hoàng, gần nhất Hồng Hoàng phía trên phát sinh đại sự này, khi hoàng có thể nghe nói." Phục Hy đại thần nhẹ gật đầu, mặt mo kịch liệt run rẩy, đạo: "Cái này Liễu Minh đạo hữu thật là hung ác a, đem xiển giáo cơ hồ tính toán diệt giáo." Bạch Trạch cười khổ nói: Hy hoàng à, cái này Liễu Minh tính toán càng là đáng sợ, lại càng chứng minh hắn đã nói có thể là thật, chúng ta yêu tộc sáu. Phục Hy đại thần nhíu mày, nhìn xem Bạch Trạch, hai mắt sáng dự đạo, ngươi nói là mười vị thái tử sự tình. Bạch Trạch trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cau mày nói, cái kia Liễu Minh quả thật là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, vậy ta yêu tộc chẳng phải là Lâm Uy. Phục Hy đại thần cũng là trở nên đau đầu, cười khổ nói, nếu như chúng ta cùng Đế Tuấn đạo Hữu nói thẳng, Đế Tuấn đạo Hữu cũng tất nhiên sẽ không tin, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, phải làm sao mới ổn đây? Bạch Trạch hít sâu một hơi, đứng dậy hướng Phục Hy đại thần vừa chắp tay, "Đạo, kỳ hoàng, kế sách hiện nay cũng chỉ có thỉnh nữ Hoa Nương nương ra mặt." Phục Hy ra mặt giun lên, cười khổ nói, "Tốt, nếu như thế, cái kia bần đạo liền đi một chuyến Hoa Hoàng Tiên." Dời lát, nữ Hoa bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, nhìn thấy Phục Hy đại thần, cười nói, "Huynh trưởng như thế nào muội muội nơi này?" Nữ Hoa sững sờ, cười hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Huynh trưởng vậy mà như vậy nghiêm trọng?" Phục Hy đại thần cười khổ nói, "Muội tử à, hôm đó Yêu Thánh Bạch Trạch đang muốn đi Thiên đỉnh vì 10 thái tử tổ chức sinh nhật, trên đường gặp một người, người kia đối với bạch trạch nói mười thái tử là họa không phải phúc, sớm muộn phải tống táng toàn bộ yêu tộc, phục hy đại thần đạo. nữ hoa trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, đại mi hơi nhíu, do dự không thôi. nếu là lời này là người khác nói, nữ hoa nương nương cùng phục hy đại thần cũng hoàn toàn sẽ không để ý, nhưng lời này nhưng là liêu minh nói, liền không cho phép hai người không thèm để ý. liêu minh danh xưng đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa. gần đây, liêu minh tính toán thiền giáo, cơ hồ đem thiền giáo hố diệt giáo, việc này tại hùng hoang lưu truyền xuôi xuôi nữ hoa nương nương tự nhiên cũng có nghe thấy dạng này người nói lời không phải do bọn hắn không tin thật lâu nữ hoa nương nương hít sâu một hơi nhìn xem phục hy đại thần đạo huynh trưởng chuyện này quan hệ trọng đại xem ra bản cung phải tự mình đi một chuyến tiểu tuyển sơn dò xét một chút cái kia liễu minh ý nhìn nhìn hắn nói rốt cuộc là thật hay giả phục hy đại thần hít sâu một hơi đạo tốt lắm bần đạo theo muội tử tiền đến nữ hoa nương nương gật đầu đạo tốt bất quá huynh trưởng chớ có bại lộ thân phận của bần cung bản cung là hoa hoàng cung cung nga nữ huyền phục hy sững sờ vừa nói Ngươi tử, không thể bại lộ thân phận, đây là vì cái gì?" Nữ Hoa nương nương nhìn xem Phục Hy đại thần, "Đạo, hôm đó, chúng ta lục thánh tiến đến Tiểu Tuyển Sơn, đáp ứng Thông Thiên Thánh nhân, nếu là vì vậy mà bại lộ thân phận, không thiếu được cùng Thông Thiên Thánh nhân kết xuống nhân quả, hơn nữa sáu. Nếu là chúng ta bại lộ thân phận, cái kia Liễu Minh sợ là liền không chịu tiết lộ thiên cơ, cái này chỉ sợ cũng là Chư Thiên Thánh nhân không muốn tiết lộ thân phận của mình nguyên nhân chủ yếu." Phục Hy đại thần hướng trong núi chấp tay, "Đạo, Liễu Minh ngạo hữu, bần đạo Phục Hy cầu kiến." Chương 139, Nữ Hoa Hiếu Kỳ Phục Hy còn là lần đầu tiên tới Liễu Minh cái này tiểu tuyển sơn, gặp Tửu Tuyển Sơn như vậy lùi bại, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ Hoa cũng là nhìn cao lại lông mày, thầm nói, không nghĩ tới Liễu Minh đạo hữu như vậy đơn giản, quả thật chúng ta người tu hành mẫu mực à. Nữ Hoa có chút hiếu kỳ lên Liễu Minh tới, không biết Liễu Minh đến cùng là một cái dạng gì người. Trong núi hình như có một đôi bàn tay vô hình, đem mê vụ đẩy ra, thần thần có ánh đèn sáng lên, ngao ly chọn đèn lồng từ trong núi đi ra, nhìn về phía Nữ Hoa cùng Phục Hy đại thần hai người, nói, hai vị thượng tiên, công tử nhà ta cho mời. Làm phiền. Phục Hi vội vàng đáp lễ đạo, nói đi. Nữ Hoa cùng Phục Hi hai người mở rộng bước chân, đi theo Ngao Ly hướng về trong núi đi đến. Chờ vào trong núi, liền thấy trong núi cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Ai có thể nghĩ tới ngoài núi như vậy hoang vu, trong núi nhưng lại như vậy thánh cảnh quan cảnh, nhất là trên bầu trời lượn vòng lấy cái kia mấy cái khí vận kim long, thật sự là kinh người. Ách sáu. Nữ Hoa nhìn trận mắt hốc mồm, dở khóc dở cười. Nàng phía trước còn cho rằng Liễu Minh là một cái đơn giản người, ai có thể nghĩ trong núi này càng là trắng lệ, cực kỳ xa hoa, nhất là tòa cung điện kia ẩn ẩn có đại đạo phù văn thoát hiện, thật sự là làm cho người kinh hãi. Cái này Liễu Minh đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Trong ngoài không giống nhau, để cho người ta khó mà suy xét. Có ý tứ sáu. Nữ hoa tựa hồ càng đối với Liễu Minh cảm thấy hứng thú. Ngao Ly gặp Phục Hi cùng nữ hoa hai người nhìn chằm chằm vào Tiểu tuyển Cung nhìn, cười nói, hai vị thượng tiên, tòa cung điện này không phải công tử nhà ta nấp, mà là Thái Sơ cùng Thông Thông hai vị thượng tiên hỗ trợ xây. Thái Sơ cùng Thông Thông 6. Nữ hoa nghe hái hùng kích vía, đối với Liễu Minh càng cảm thấy hứng thú. Một bên phục Hy đồng dạng nghe trợn mắt hốt hồn, kinh hô hồ không thôi. Đang trên đường tới, nữ hoa cùng phục Hy nói qua lục thánh dùng tên giả, cái này Thái Sơ cùng Thông Thông đạo nhân, đương nhiên đó là Thái Thượng lao tử thánh nhân cùng Thông tiên giáo chủ. Theo lý thuyết, Liễu Minh đây là lôi kéo thánh nhân giúp hắn xây nhà, bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh mặt mũi có bao nhiêu đại. Nhưng thánh nhân xây nhà, toàn bộ hưng hoang, ta sợ là chỉ có Liễu Minh mới có bực này vinh hạnh đặc biệt. Ngao Ly dẫn hai người tiếp tục hướng về trong cung đi đến, đợi cho Văn Đạo Điện phía trước, nữ hoa cùng phục hi hai người nhìn thấy Văn Đạo Điện bằng hiệu, trong lòng lại là cả kinh cái này tiểu tuyền cung nếu là thái thượng lao tử thánh nhân cùng thông tiên giáo chủ hai người xây, hai người tất nhiên cho đại điện này lên như vậy danh tự, có thể thấy được nhị thánh tất nhiên đã từng đều hướng liêu minh cầu lối đi nhỏ. trước khi tới, bọn hắn đối với liêu minh ấn tượng cũng là nghe nói, cái gì đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa. cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là mọi người chuyên miệng, nhưng mắt thấy như thế, nhưng lại là một phen khác quan cảnh. liêu minh từ văn đạo điện bên trong đi ra, nhìn thấy phục hy cùng nữ hoa hai người, ha ha cười nói, hai vị đã hiu, đã lâu không gặp, nói. Liêu Minh tiến lên, tại phục Hy Đại Thần trợn mắt ước muôn ánh mắt bên trong, cho hắn tới một cái hùng báo. Ách, Liêu Minh đạo hiu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp sáu. Phục Hy Đại Thần có chút một bước, cái này trao hỏi phương thức có chút kỳ lạ. Nữ Hoa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Liêu Minh càng cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, Liêu Minh lại bất thình lình đối với Nữ Hoa cũng là tới một ôm. đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong ôm, nhan nhạt ôm một cái mà thôi. Đây là thân sĩ biểu hiện, nhưng Nữ Hoa nhưng có chút một bước, cả người toàn thân chấn động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai gò má phi hạ, dường như hai quả chín mùi táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Bản cung cư nhiên bị một cái nam nhân ôm, cái này cái này cái này sáu. Nữ hoa trong đầu thanh minh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hai gò má nóng bỏng, xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhưng kỳ quái là, nữ hoa vậy mà không có chút nào tức giận. đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng từ Liễu Minh trong mắt nhìn không ra một tia bị ội chi ý. Liễu Minh hai mắt chân thành, có chỉ là nhiều năm không gặp Lão Hưu vui sướng chi ý. Phục Hiên cũng không nghĩ đến Liễu Minh lại đột nhiên ôm Nữ Hoa, không khỏi nhìn trận mắt hồ mồm, mặt mo kịch liệt run lên dậy, thất kinh nói: "Vụ thảo, ôm nhà ta muội tử, sẽ không trở thành nhà ta muội phu a sáu." "A, Nữ Huyền Đạo Hữu, ngươi như thế nào sáu?" "Ai nha, xin lỗi, xin lỗi, thấy hai vị đạo hữu, nhất thời kích động, có chút quên sáu." Liễu Minh cũng nghĩ đến chính mình có thể có chút đường đột, vội nói xin lỗi. Nữ Hoa đối với Liễu Minh trong lòng những cái này không khoái lập tức không cánh mà bay, bĩu môi nói: "Liễu Minh đạo hữu thật chân tình, ta lại như thế nào hội kiến quái." hai vị đạo hữu thỉnh mời vào bên trong liễu minh nhìn về phía nữ hoa cùng phục hy đại thần hai người làm cái tư thế mời liễu minh đạo hữu thỉnh phục hy cùng nữ hoa hai người vội nói ba người cất bước hướng về trong đại điện đi đến riêng phần mình vào chỗ tiếp đó dựa theo quy củ cũ ngao ly cùng nguyên mỗ hai người ôm tới lần trước nữ hoa nếm liễu minh rượu trước đây cực kỳ lâu sự tỉnh. khi đó liễu minh vẫn là một cái nho nhỏ chân tiên bây giờ vật đổi sao rời liễu minh cũng đã thành một cái thứ thiện đại la kim tiên khoan hay nói nữ hoa vẫn có niệm liễu minh mấy cái này rượu ngon nữ hoa mở ra bình rượu, đổ một chiếc rượu, lướt qua một ngụm, hương vị tựa hồ so trước đó càng tươi đẹp hơn, để cho người ta hiểu ra không? Dứt. Ngay sau đó, nữ hoa nhịn không được lại nếm mấy ngụm. Một bên phục hy đại thần ngửi được rượu này mùi thơm, đã sớm sao không chịu được, đẩy ra rượu cái nắp, đổ một chiếc uống, chỉ bất quá dùng chén nhỏ uống tựa hồ có chút chưa đủ nghiền. Liêu Minh cũng nhìn ra phục hy đại thần không được tự nhiên, không khỏi ha ha cười nói, phục hy đạo hữu, uống rượu đi, làm muốn uống tận hứng. Nam nhân chúng ta uống rượu, nơi nào cần như vậy lèm mề chậm chạp, tới, làm cái này vào rượu. Nói. Liễu Minh đẩy ra rượu cái nắp, ngửa đầu liền được. Phục Hy đại thần sững sờ, cũng bị Liễu Minh hảo sàng chi khí lây nhiễm, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo Hưu nói rất đúng. Nói, Phục Hy đại thần cũng đẩy ra rượu cái nắp, nhấc lên bình rượu liền ngửa đầu uống. Một bên nữ hoa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám nói, cái này Liễu Minh trên người đạo Hưu tựa hồ có cổ tự ma lực, càng là có thể khiến người ta đi theo hắn tiết tấu đi, hơn nữa lại đặc biệt thoải mái, thú vị, thú vị sáu. Nghĩ chuyện đồng thời, nữ oa nhìn xem Liễu Minh ánh mắt, tựa hồ xuất hiện một chút dị sắc. Nữ hoa cho là mình chỉ là đơn thuần đối với Liêu Minh có chút hiếu kỳ mà thôi. Thật tình không biết, một nữ nhân nếu là đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ, nàng sẽ càng lớn càng sâu, từ từ thay đổi sòng kỳ vị yêu thích. Uống chút rượu, Liêu Minh đem rượu cái bình thả xuống, nhìn xem Phục hy Đại Thần cùng Nữ Hoa nương nương, cười nói, hai vị đột nhiên đến nhà đến thăm, nghĩ đến là có chuyện gì à? Phục hy Đại Thần cùng Nữ Hoa liếc nhau, tiếp đó nhẹ gật đầu, hướng Liêu Minh chắp tay nói, không dối gạt Liêu Minh đạo hiu, Liêu Minh đạo hiu cùng yêu thánh bạch trạch phân ly sau đó, bần đạo liền gặp bận trạch. Bạch Trạch tương đạo hưu đối với hắn nói lời đối với Bần đạo nói một lần, Bần đạo trong lòng hiếu kỳ, liền cố ý tới hỏi một chút đạo hưu, cuối cùng là gì tình huống. Liễu Minh sững sờ, lập tức cười nói, không nghĩ tới hai vị đạo hưu lại là vì chuyện này mà đến. Nữ hoa nương nương nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hưu, ngươi có phải hay không đang hù dọa yêu thánh Bạch Trạch? Nữ hoa nương nương sợ dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lúc đó Bạch Trạch đối với cứu mạng lên sát tâm, nàng ngờ tới Liễu Minh có thể là đang trả thù Bạch Trạch, bởi vậy mới nói như thế. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa nương nương, cười nói. Không dối gạt hai vị đạo hiếu, ta cũng không phải hù dọa bắt trạch, mà là thật. Cái kia mười con tiểu kim ô sớm muộn phải vì yêu tộc sông ra gì thiên đại họa, đem toàn bộ yêu tộc lật úp. Nữ hoa cùng phục hy hai người nghe hái hùng thiết vía. Phục hy đại thần nhìn xem liễu minh, cười nói, liễu minh đạo hiếu, có thể nói lại kỹ càng một chút sao? Liễu minh nghĩ nghĩ, cười nói, thôi, hôm nay ta liền đem cái này thiên cơ làm rõ, chỉ là hai vị đạo hiệu nhất định không thể truyền ra ngoài chính là. Liễu minh đạo hiếu yên tâm, ta hai người tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Phục hy đại thần vội nói. Liêu Minh lại nhấc lên bình rượu uống một ngụm rượu, tựa hồ là đang vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm tự như, nói: "Hai vị đạo hữu, cái kia mười con tiểu kim ô có một này, sẽ theo thiên đỉnh trốn đi, đến lúc đó hồng hoang đất cần nghìn dặm, rất nhiều thần ma đều chết tại bỏ mạng, cái kia mười con tiểu kim ô sẽ xâm nhập vu tộc bên trong, cuối cùng bị vu tộc đại vu khoa phụ truy đuổi, khoa phụ mà chết, đại vu hậu nghệ chạy đến, bắn giết chín cái tiểu kim ô, chỉ còn lại cái kia nhỏ nhất. Kim ô có thể sống sót, từ đó làm cho vu yêu đại chiến triệt để bộc phát, tống tán toàn bộ yêu tộc. Cái này sao? Phục Hy cùng Nữ Hoa hai người nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Liêu Minh đạo Thiên Cơ, vậy mà có thể đạo như vậy kỹ càng, thậm chí ngay cả cụ thể sự kiện cùng nhân vật đều nói rõ ràng như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị điểm. Nếu không phải chính thay nghe được, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nữ Hoa âm thầm điên cuồng thôi diễn Thiên Cơ, nhưng bây giờ lượng kết đến, Thiên Cơ một mảnh hỗn độn, nàng căn bản cái gì cũng suy tính không ra. Phục Hy nhìn về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa khẽ lắc đầu. Phục Hi trong lòng hai nhiên. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nữ Hoa cùng Phục Hi hai người, cười nói. Hai vị đạo hữu, chuyện này không phải là các ngươi có thể thay đổi, cho nên cho dù là ta cáo cho các ngươi, các ngươi cũng không ngồi được cái gì. Nữ hoa nương nương như mày, vẫn nói, đây là vì cái gì? Liêu Minh cười nói, bởi vì Vu yêu đại chiến chính là một cái bẫy, một cái đạo tổ cái kia lão âm hàng bày ra cục. Đạo tổ, lào âm hàng. Nữ hoa nương nương cùng phục hy đại thần nghe lại là một hồi lộn sột, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Nữ hoa nương nương như có điều suy nghĩ, như mày không thôi. Nếu như toàn bộ Vu yêu đại chiến thật là đạo tổ làm cục. Như vậy nàng thật đúng là thay đổi không là cái gì, dù sao cho dù nàng là thánh nhân, tại đạo tổ trước mặt cũng bất quá là một cái cường tráng điểm sâu kiến thôi. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa nương nương, cười hỏi, nữ huyền đạo Hưu chắc hẳn cùng nữ hoa nương nương quan hệ rất tốt. Nữ hoa sững sờ, gật đầu nói, không tệ. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa đạo nữ huyền đạo Hưu, vậy ta hôm nay liền muốn nữ huyền đạo Hưu thay ta hướng nữ hoa nương nương hỏi một vấn đề. Nữ hoa đại mi hơi nhíu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, nói, đạo Hưu mới nói. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa, cười híp mắt nói, nữ huyền đạo Hưu Người thay thế ta hỏi một câu nữ hoa nương nương, là nhân tộc trọng yếu, vẫn là yêu tộc trọng yếu. Nữ hoa sửng sở, nghi ngờ nói, Liêu Minh đạo hữu vì sao muốn như vậy hỏi? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa, nói, cuối cùng sẽ có một ngày, nữ hoa nương nương phải đối mặt dạng này lựa chọn, tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa làm ra một lựa chọn. Nữ hoa cau mày nói, cái kia đạo hữu hy vọng nữ hoa nương nương như thế nào tuyển đâu? Ta sau khi trở về, nhất định tương đạo hữu lời nói đúng sự thật chuyển cáo nữ hoa nương nương. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa, nói, nữ hoa nương nương tuy là yêu tộc Nhưng nhân tộc mới là thiên địa chính thống, nếu như một ngày kia, yêu tộc độ nhân tộc, ta hy vọng nữ hoa nương nương giúp một tay nhân tộc." Bàng Không sáu. Nữ Hoa nhíu mày, vẫn nói, "Bàng Không như thế nào?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nữ Hoa, nói, "Bàng Không nữ hoa nương nương khí vận chắc chắn xứng giảm, sợ là sẽ phải trở thành chư thiên thánh nhân bên trong yếu nhất một cái." Nữ Hoa kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, nói, "Liễu Minh đạo hữu lời nói, ta trở về đúng sự thật truyền cáo cho Nữ Hoa nương nương." Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nói, "Hy vọng nữ hoa nương nương sẽ làm ra lựa chọn chính xác." bằng không hối hận nhất định là nữ ba nương nương nữ ba sắc mặt nghiêm trọng đứng dậy hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hiếu ta cũng nên trở về cáo tử phục hy đại thần cũng đứng dậy hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hiếu cáo tử hai vị đi thong thả liễu minh cười nói phục hy cùng nữ ba hai người tại ngao ly dẫn đầu dưới rời đi tiểu tuyển sơn hai người trở về hoa hoàng cung phục hy đại thần nhìn xem nữ hoa vẫn nói muội tử ngươi nói liễu minh hôm nay nói tới sự tình là thật là giả nữ hoa trong đôi mắt thần quang lấp lóe tựa hồ muốn xuyên thủng vai cổ nói cái này sáu, cái này bản cung cũng không biết, cái này liễu minh nói lời ngược lại là có ý tứ sáu, sáu, côn lôn sơn, ngọc hư cung lần nữa trùng kiến, so trước đó càng thêm trắng lệ, càng thêm trang nghiêm thần thánh. nguyên thủy thiên tôn kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, nhìn xem thập nhị kim tiên, trầm giọng nói, cái kia liễu minh lấn ta ngọc hư cung quá đáng, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, chỉ là vi sư không dễ dàng cho xuất thủ, các ngự nhưng có ý định gì, có thể đối phó được liễu minh, cụ lưu tôn do dự một chút, ra khỏi hàng hướng nguyên thủy thiên tôn chắp tay nói, lão sư. Cái kia Liễu Minh rất là ưa thích Bảo Vận, có lẽ chúng ta có thể trên một điểm này làm chút văn chương. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, lập tức trong đôi mắt thần quang lấp lóe, cười nói, "Bần đạo đã có chủ ý, hắn Liễu Minh không phải danh xưng đại đạo chi từ sao? Vậy hắn có hay không tính tới chính mình sẽ có một hồi kiếp nạn?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cực hận Liễu Minh, mới có thể lấy thánh nhân chi tôn tính toán Liễu Minh, tuy Liễu Minh có đạo tổ bảo vệ, nhưng đạo tổ bây giờ cũng là bị thiên đạo trói buộc, cũng không thể thoát thân. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn như kế, là lấy xiển giáo đệ tử vây công Liễu Minh làm trung tâm làm, theo lý thuyết là ngang hàng giữa đệ tử đỏ sước, đến lúc đó cho dù là Liễu Minh có chuyện bất chấp, sợ là đạo tổ cũng không tốt nói cái gì. Dù sao cũng là giữa đồng bối sự tình, tài nghệ không bằng người, thân tử đạo vẫn, cái kia cũng chẳng thể trách người khác. Đến lúc đó, đạo tổ cho dù muốn trách tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đạo tất nhiên cũng sẽ nhúng tay. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn là cỡ nào hận Liễu Minh, liều chết bị đạo tổ trách phạt phong hiểm, cũng muốn diệt trừ Liễu Minh. Một ngày này, tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, ẩn ẩn có thanh em đánh nhau truyền đến. Ngao Ly đi tới Văn Đạo Điện bên trong, hướng Liễu Minh đạo, công tử bên ngoài có hai người đánh nhau sáu a liêu minh hứng thú gia tiểu tuyển sơn ngắm mắt nhìn lại chương 140, đạo tổ khảo nghiệm liền thấy ngoài núi có hai người đang đuổi theo chụp đánh nhau một người trong đó liêu minh nhận biết chính là thiền giáo tam đại sĩ một trong từ hàng chân nhân một người khác xem bộ dáng là một cái đầu chim thân người thần ma yêu nghiệt chạy đi đâu từ hàng chân nhân hét lớn một tiếng tay phải vươn ra trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên dẫn động ngọc thanh thần lôi Ráng rắc sáu chỉ nghe một tiếng vang lớn một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống Âm vang bổ về phía cái kia đầu chim thần ma A5. Đầu chim thần ma hoảng hốt, hoảng sợ kêu to lên. Mắt thấy đầu chim thần ma liền muốn bị Ngọc Thanh Thần lôi loành hồn phi phách tán, đúng lúc này, một khỏa màu xanh đen hạt châu bay tới, trực tiếp đem đạo kia kinh khủng Ngọc Thanh Thần lôi hút vào. Chim thú thần ma kinh hồn phụ định, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. "Thượng Thanh Bảo Châu." Từ Hàng Chân Nhân hoảng sợ nói. Liễu Minh phất tay thu Thượng Thanh Bảo Châu, cười hiếp mắt nhìn về phía Từ Hàng Chân Nhân, "Đạo, Từ Hàng sư đệ, ngươi tại đạo trưởng ta phía trước giết người, có phải hay không có chút quá mức?" Từ Hàng Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hưu cái thằng này trộm bẩn đạo bảo vật còn xin đạo hưu chớn lên quản việc chuyện này cái kia đầu chim thân người thần ma cấp bách hét lớn vị đạo hưu này ngươi chớ nghe hắn nói mỏ là cái thằng này không biết từ chỗ nào nghe tới biết ta có một chỗ bí bảo rơi xuống hắn liền cần phải bức ta nói ra bí bảo rơi xuống ta không nói hắn liền một mực truy sát ta đến đây liễu minh nghe nhãn tỉnh sáng lên vui vẻ nói bí bảo từ hàng chân nhân đấy mắt thoáng qua một đạo tốt sắc cái kia đầu chim thân người thần ma nhìn xem liễu minh hét lớn vị đạo hưu này nếu như ngươi chịu cứu ta một mạng gia nguyện ý đem bí bảo rơi xuống cáo chi. Thành giao. Đối với linh bảo, Liêu Minh từ trước đến nay không có sức chống cự, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói. "Liêu Minh, ngươi nhất định phải cùng bẩn đạo gây khó dễ sao?" Từ Hàng Chân Nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Từ Hàng Chân Nhân, khinh thường nói, "Từ Hàng sư đệ, đây chính là ngươi không đúng, nhân gia đem bảo vật giao cho ai, đó là vấn đề của người ta, sao có thể nói ta với ngươi gây khó dễ đâu?" Từ Hàng Chân Nhân tức giận toàn thân phát run, đột nhiên thân hình báo động, hướng cái kia đầu chim thân người thần ma chụp tới. "Hừ!" Từ hàng, có bản tọa ở đây, ngươi như thế nào dám làm cản?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, từng bước đi ra, gấp không gian, liền đã đến từ hàng chân nhân trước mặt, một quyền hướng từ hàng chân nhân đánh tới. Từ hàng chân nhân cả kinh, vội vàng lấy ngăn cản. Chỉ là Liễu Minh một quyền này ẩn chứa lực chi pháp tắc vô thượng thần lực, một quyền này vung ra, trực tiếp đem từ hàng chân nhân đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ầm vang va sụp sau lưng một tòa núi lớn. Chợt lát, từ hàng chân nhân từ loạn thạch bên trong bò ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, do dự một chút, vẫn là hóa thành một vệt sáng thướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Minh nhìn về phía cái kia đầu chim thân người thần ma, cười híp mắt nói: vị đạo hữu này, người ta đã thay ngươi đánh chạy, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Cáo chi bẩn đạo cái kia bí bảo hạ là ca. Cái kia thần ma gương mặt thì đau, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Liễu Minh. Đạo, đạo hữu, bí bảo liền ở cái địa phương này. Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản, cười híp mắt nhìn xem cái kia đầu chim thần ma. Đạo, đạo hữu, nếu như ngươi dám gạt ta, ta cho dù là truy ngươi đến chân trời góc biển, cũng nhất định chém xuống đầu của ngươi. Đầu chim thần ma cả kinh, ra mặt hung hăng du lên vội nói: "Không, dám, không, dám, trợ đạo hữu phải này bí bảo, ta liền cáo từ sáu." Nói, đầu chim thần ma hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, con ngón đũa ra, một vệt sáng vô thanh vô tức đánh vào đầu chim thân người trên thân. Đầu chim thân người không phát hiện chút nào, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mới đạo kia lưu quang, chính là Liễu Minh từ đạo tổ trong điện tịch nộ ra tới truy tung thuật, đối với cái kia chim thú thần ma cũng không có thương tổn. Liễu Minh làm như vậy, cũng bất quá là vì lưu cái hậu chiêu thôi, nếu như cái kia đầu chim thần ma lừa hắn, Liễu Minh sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này. Liễu Minh đem thần thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc, xem xét một phen, trong lòng đã hiểu rõ. Có thể để cho từ hàng tên kia không tiếp giết người bí bảo, át hẳn lạ thường, nói không chừng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Liễu Minh thầm nghĩ lấy, liền bước ra một bước, hướng về trong ngọc giản nói tới chi địa chạy tới. Liễu Minh bây giờ là đại la kim tiên tu vi, hơn nữa lại thân kim không gian pháp tắc, bởi vậy gấp rút lên đường đối với Liễu Minh tới nói, cũng không phải kiện tốn thời gian chuyện, cái này cũng là Liễu Minh không có hô hỏa kỳ lân, tự mình đi tới nguyên nhân hắn là sợ bí bảo bị người khác cướp đi dùng không bao lâu liễu minh liền đã đến cái kia đầu chim thân người thần ma nói tới chỗ nơi đây sơn thanh thủy tú đại sơn nguyên nga xanh úng tươi tốt lại có sông lớn cuộn cuộn hướng đông mà chảy ngược lại là một chỗ địa phương bí ẩn bất quá liễu minh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào tựa như liễu minh trong lòng cảnh giác cất bước hướng trong núi đi đến a kỳ quái nếu là nơi đây có bí bảo hỗn độn châu như thế nào không có phản ứng liễu minh trong lòng hầu nghi nói không tốt đột nhiên liễu minh hướng về phía trước bước bước chân rụt trở về Hóa thành một vệt sáng, liền muốn rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Sơn Hà đung đưa kịch liệt, liền thấy nguyên bản nguy nga đại sơn đột nhiên biến kỳ mộng vô cùng, sông lớn cũng ngừng chảy xuôi, toàn bộ chỗ giống như là một bức họa tựa như. Mà hắn bây giờ liền ở vào bức họa này bên trong. Trên thực tế, Liễu Minh cũng đích sát tại một bức họa bên trong, đang vẽ bên ngoài xiển giáo nam cực tiên ông, thập nhị kim tiên cùng vân trung tử toàn bộ đến đông đủ. Quảng thanh tử trong tay sách theo một cây bút, khoản này rõ ràng là cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ điểm trang sơn bút, ha ha cười nói, cái này Liễu Minh cũng không cái gì rê gớm bây giờ hắn lâm vào chỉ điểm giang sơn bút vẽ ra chế trong thế giới hắn sợ là đời này cũng đừng hòng đi ra ha ha ha sáu thập nhị kim tiên tất cả đều cười to hư nguyên lai là các ngươi đang làm trò quỷ đúng lúc này hoa bên trong liễu minh nhìn về phía thập nhị kim tiên khinh thường nói cùng lúc đó kim nao đảo bên trong thông thiên giáo chủ đống nhiên mở ra hai con người, cả giận nói nguyên thủy nói từng bước đi ra bước vào trong hư không côn lôn sơn phía trên nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng cũng là từng bước đi ra ngăn lại thông thiên giáo chủ đường đi Thông Thiên giáo chủ cả giận nói: "Nguyên Thủy, ngươi muốn làm gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Thông Thiên, cái kia Liễu Minh nục bẩn đạo quá đáng, hôm nay nếu không đem hắn chém giết, Vân Đạo tấm mặt mo này hướng về nơi nào đặt?" Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra thanh bình kiếm, trầm giọng nói: tránh dự ra." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không đồng ý." Thông Thiên giáo chủ giận dữ, dùng tay liền một kiếm hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bổ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, vỗ chán một cái, một đóa to lớn vô cùng khánh vân nổi lên, bên trong hồng ngông thế giới ẩn hiện. Chư thiên vạn giới hội tụ, bên ngoài Kim Châu, Kim Liên, Kim Đăng cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ hắn quanh thân. Oanh sáu. Kiếm khí chạm tại gia thiên, trên, gia thiên Khánh Vân phía trên Gia Thiên Khánh Vân phía trên Gia Thiên Khánh Vân phía trên, chỉ là cắt rơi một đóa Kim Liên mà thôi, cũng không có đả thương được Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Thông Thiên, hôm nay chúng ta nhân vật đổi, vận đạo không cùng ngươi liều mạng, chỉ là ngăn chặn ngươi liền có thể." Thông Thiên giáo chủ tức giận toàn thân phát run, liền công hơn 10 triệu, nhưng lại không phá được Gia Thiên Khánh Vân phòng ngự. Nguyên Thủy ngươi là bức bần đạo. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm bay ra, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Quát to, Nguyên Thủy, có gan, ngươi liền vào trận quyết nhất tử chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn miết miệng, khinh thường nói, bần đạo liền không nhập trận, ngươi lại có thể lại hạ được bần đạo. Phúc. Thông Thiên Giáo Chủ tức giận thổ huyết, Chu Tiên kiếm trận đích thật là lợi hại, nhưng nhân gia không nhập trận, ngươi cũng không biện pháp a. Thông Thiên Giáo Chủ khẩn trương, nhìn về phía Thủ Dương Sơn phương hướng. Ai sáu? Trong hư không, truyền đến Thái Thượng Lão Tử tiếng thở dài. Thái Thượng Lão Tử cất bước mà ra. Đúng lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân thân hình nổi lên, ngăn trở Thái Thượng Lão Tử, cười híp mắt nói, Thái Thượng sư huynh, đi đâu? Không bằng cùng bần đạo tham tiền ngộ mộ đạo một phen, như thế nào? Tiếp Dẫn cùng chuẩn đề hai người luôn luôn xem Liễu Minh là đại địch, chỉ là e ngại Liễu Minh nhu đồ năng lực, mới vẫn không có xuất thủ. Bây giờ Liễu Minh bị xỉn giáo thập nhị kim tiên, nam cực tiên ông cùng vần trung tử vây quanh, cơ hồ đã thành tình huống tuyệt vọng, hắn lại như thế nào bỏ lỡ cái này giết Liễu Minh cơ hội? Thái Thượng Lão Tử nhựu nhự mảy, cũng không có động. Vua Hoàng Thiên bên trong, nữ Vua nhự mảy gia hoa hoàng thiên muốn xuất thủ cứu Liêu minh đúng lúc này chuẩn đề đạo nhân nổi lên ngăn trở nữ hoa đường đi cười hiếp mắt nói nữ hoa đạo hiu luôn luôn mặc kệ thế gian tục sự vẫn là chưa có tranh đoạt vũng nước cục này địa phủ ở trong hậu thổ sắc mặt đại biến đang muốn xuất địa phủ lại cảm thấy bị một cổ vô hình lực lượng quá chặt không thể động đậy cái này xuất thủ tự nhiên là đạo tổ trong tử tiêu cung đạo tổ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây trong đôi mắt thần quang lấp lóe thầm nói liễu minh đây coi là đối ngươi một hồi khảo nghiệm nếu như ngươi có thể còn sống sót mới có tư cách tham dự vào bản cờ này bên trong sáu Dương Mi đạo hiếu ngươi chính là không muốn tham dự chuyện này đạo tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa hư không thản nhiên nói giờ khắc này vô danh trong sơn cốc Liễu Minh bị nuốt chư Thiên Thánh Nhân chú ý thậm chí đạo tổ cũng nhòm ngó trong bóng tối Liễu Minh tựa hồ lâm vào tử cục Liễu Minh không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay ngươi làm hại Bần đạo thật thê thảm hôm nay Bần đạo liền muốn báo thù rửa hận Hoàng Long chân nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem trong trận đồ Liễu Minh trầm giọng quát lên hừ chỉ bằng ngươi hoa bên trong Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, liếc nhìn thập nhị Kim Tiên. Cùng lúc đó, liền thấy họa bên trong Liễu Minh tay vừa lột, lấy ra Hôn Nguyên kiếm, đem Hôn Nguyên kiếm giơ lên, quát to, khai thiên thức thứ nhất, một kiếm âm dương tiên địa mở. Nói, một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, nhưng thấy kiếm khí phô thiên cái điệu một dạng lũ lượt mà ra, những cái này kiếm khí, nếu là điểm kỹ, liền biết tổng cộng có 10 vạn ngàn đạo kiếm khí, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí cũng là một chủng biến hóa, lộ ra khác biệt cấp độ, quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Kiếp quân qua kinh khủng kiếm khí dẹp thành thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh hình như có một tia sáng đột nhiên từ trong hư không sáng lên thanh khí lên cao cho khí trầm xuống hình như có thiên địa hình thức ban đầu tạo thành khai thiên thức thứ nhất cái này sao có thể nguyên thủy thiên tôn trường lớn hai mắt hoảng sợ nói thái thượng lao tử cũng là sắc mặt đại biến hoảng sợ nói cái này liễu minh vậy mà đã luyện thành khai thiên thức 6. thông thiên giáo chủ đầu tiên là sướng sở lập tức cười lên ha ha cũng không nóng nảy kinh khủng nói nguyên thủy thắng bại còn chưa biết đâu ngươi chớ cao hứng quá sớm nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn bị bọn người tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong hư không, hoàng sợ nói, đây không có khả năng sáu. cho dù ai cũng biết, cái này khai thiên tam thức chính là bản cổ chính tông tam thanh tuyệt chiêu. bậc này tuyệt chiêu, cho dù là tam thanh cũng làm cho không được đầy đủ. liễu minh vậy mà học xong bậc này thần thông. bậc này khai thiên đích địa thần thông chính là bổ ra vạn vật thần thông, cho dù là chỉ điểm giang sơn bút vẽ vẽ, cũng căn bản ngăn không được. không tốt. quảng thành tử đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hét lớn, lui. nói, quảng thành tử thân hình lui nhanh mà ra. Thập nhị kim tiên tất cả đều sắc mặt đại biến, nhao nhau lui nhanh. Chỉ có Hoàng Long chân nhân bởi vì quá trải quá ý, lui chậm một bước. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân bị khủng bố kiếm quang bao phủ, a kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra, ầm vang va sụp sau lưng một tòa núi lớn, bị loạn thạch vùi lấp, không biết là chết hay sống. Hoàng Long sư đệ 6. Thiền giáo đám người kinh hô. Liêu Minh phá đổ mà ra, nhìn hầm hầm thiền giáo đám người, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, càng là các ngươi thiền giáo sợ cho quỷ, không tệ, có tiến bộ đi, còn biết lợi dụng bản tọa ưa thích bảo vật cái nhược điểm này tới đối phó bản tọa." bất quá các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách." Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Liễu Minh, ngươi cần càng rỡ, hôm nay ngươi vây hãm nghiêm trọng ở trong, tất yếu thân ngươi tử đã vẫn." Liễu Minh khinh thường nói, "Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Quảng Thành Tử giận dữ, trong tay chỉ điểm Giang Sơn bút hướng về phía trước khu vực, một đầu mênh mông quần quẫn sông lớn liền vô căn cứ mà sống, gào thét quốn về phía Liễu Minh. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, dưới chân lục mang thoáng hiện, từng bước đi ra, chân đạp hạo đãng xuống lớn, trong tay hồn nguyên kiếm giơ lên, một kiếm liền hướng Quảng Thành Tử chém tới. Quảng thành tử tê cả ra đầu, không dám đón nữa, vội vàng hóa thành một vệ sáng bộ chạy. Liễu Minh, thôi điên cuồng, nhìn bần đạo cựu Long Thần hỏa cháo. Thái ất chân nhân hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một cái màu vàng cái lồng, giùn tay liền ném ra ngoài. Liên thấy cái kia cựu Long Thần hỏa cháo bay ra, đón gió tăng trưởng, quay đầu liền đem Liễu Minh bao ở trong đó. Cựu Long gào thét mà ra, cuồng bạo chín đầu hỏa long gào thét, hướng Liễu Minh bay tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, vỗ ngực một cái miệng, Thái hư thần giáp nổi lên, cũng là bên trong ngàn vạn hồng mông thế giới hiển hiện, bên ngoài chuỗi ngọc kim châu. Kim Liên cùng Kim Đăng những vật này lơ lửng, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Mặc cho cái kia chín đầu hỏa long như thế nào hung mãnh, đều không gây thương tổn được Liễu Minh một chút. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Liễu Minh mặt trầm như nước, lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, thì thần thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đâm ra một đường. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một đạo hắc mang đột nhiên dựng lên, trực tiếp đem cựu Long thần hỏa cháo đâm ra một cái to lớn lỗ thủng. Cái này cựu Long thần hỏa cháo một độ trí, phù văn không được đầy đủ, liền đã mất đi uy lực. Thái ất chân nhân nhìn thì đau không thôi, há hùng kết vía vội vàng triệu hồi cựu Long Thần hỏa cháo tập trung nhìn vào liền thấy cựu Long Thần hỏa cháo phía trên bị chọc ra một cái to lớn lỗ thủng lấy lỗ thủng làm trung tâm như tơ nện một dạng vết dạng hướng bốn phía kéo dài nghiêm nhiên cái này cựu Long Thần hỏa cháo là phế đi bần đạo bà bối Thái ất chân nhân thịt đau không thôi Thái ất sư đệ cẩn thận đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô vang lên trước 141, át bốn chủ bài ra hết Thái ất chân tiên nghe trong lòng đống nhiên rung động một chút ngẩng đầu một cái trong mắt lại bị một vòng kiếm quang bao phủ bất ngờ không đề phòng tiêu thảm một tiếng tiên huyết rơi vãi trường không bay ngược mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu vạn giảm. Thái ất chân nhân đã thành một cái huyết nhân, lẳng lặng nằm trên mặt đất rung rẩy, không thể động đậy. Mọi người còn lại nhìn trong lòng rụt rè, run như cầy sấy. bọn hắn còn mang theo đánh lén hiểm nghi, ai từng còn chưa động thủ, liền bị Liễu Minh đả thương hai người. Hoàng Long chân nhân cùng Thái ất chân nhân không biết là chết hay sống. Nhanh, dùng Ngọc Thanh Thần lôi van hắn. Quan Thanh Tử nhìn hai mắt xích hồng như máu, hỗn loạn hét lớn. Xiển Giáo Trư Tiên lấy lại tinh thần, nhao nhao hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lôi phù nhảy lên, dẫn Động Ngọc Thanh Thần lôi. Trong chốc lát liền thấy mười mấy đạo như thùng nước to thần lôi từ trên trời giáng xuống, dường như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt đem Liễu Minh bao phủ. Chư Thiên Thánh Nhân nhìn hoảng sợ run rẩy, chờ hết thệ khôi phục lại bình tĩnh, chăm chú nhìn lại, liền thấy Liễu Minh đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, quanh thân Thái Hư Thần Giáp sấm sét vang, rồi ngân hồi nhảy loạn. Tuy có mấy đóa kim liên cùng kim đang bị đánh rơi, nhưng Liễu Minh bản thân nhưng là lông tóc không thương. Cái này liền muốn nhở vào Thái Hư Thần Giáp. Cái này Thái Hư Thần Giáp cùng Lão Tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Gia Thiên Khánh Vận cùng xưng là Tam Đại Phòng Ngự Chi Bảo khả năng lực phòng ngự cũng không là bình thường thường hãn. cho dù chuẩn thánh đại năng đều chưa hẳn phá ra được hắn phòng ngự, mặc lên người, đơn giản chính là chui vào một cái mai rùa ở trong. xuyền giáo chúng tiên nhìn bó tay toàn tập buồn bực không thôi. dạng này đều không phát hiện chút tổn hao nào, đánh như thế nào? bảy trận sáu. quảng thanh tử cuồng loạn hét lớn. soát sáu. liêu minh ánh mắt dường như hai đạo lợi kiếm, hung hăng bắn về phía quảng thanh tử. quảng thanh tử trong lòng đập mạnh không thôi. nhường ngươi cũng nếm thử bản tọa tử tiêu thần lôi. liêu minh hét lớn một tiếng, bay vào giữa không trung, đại thủ mở ra trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên, cùng thượng thanh thần lôi có chút tương tự, nhưng cũng có khác biệt. chuẩn xác mà nói là càng lợi hại hơn. giang giáp sáu, sau một khắc liền thấy một đạo kinh hồng xuất hiện, như thùng nước to màu tím thần lôi từ trên trời ra xuống, ầm vang bổ về phía quảng thanh tử. quảng thanh tử sợ hết hồn, vỗ chán một cái, trên đầu hiện ra một lá cờ, cái này lá cờ không phải vật gì khác, chính là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. trong lúc này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vừa xuất hiện, thần quang vạn trượng, vạn đóa kim liên tề động, buông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ hắn quân thân. doanh sáu kin khủng tử tiêu thần lôi ầm vang bổ vào phía trên hạnh hoàng kỳ, đánh cho vạn đóa kim liên bạo động, cơ hồ có nửa số kim liên bị đánh rơi. Quảng thành tử dù chưa thụ thương, nhưng hắn cũng sẽ không lực chi phát tác, không hiểu được như thế nào đem kinh khủng như vậy lực đạo tản. Hơn nữa hạnh hoàng kỳ lực phòng ngự mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không thể bắn ngược tổn thương. Bởi vậy, sau một khắc, quảng thành tử bị hoanh dương như ném ra cục đá đồng dạng ở trên mặt hồ liên tục vượt mấy lần, ầm vang đụng vào một tòa núi lớn ở trong. Tử tiêu thần lôi, này sáu, đây không có khả năng, hắn làm sao lại tu thành tử tiêu thần lôi sáu? Nguyên Thủy tiên Tôn nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Thái Thượng Lão Tử cũng là ra mặt hung hăng run lên, cười khổ không thôi. Đạo tổ điện tịch, hắn cũng lấy được. Hơn nữa cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện vẫn là không cách nào tu thành Tử Tiêu Thần Lôi, lại không nghĩ nhân gia Liễu Minh lại tu thành. Thông Thiên Giáo chủ sướng sở, lập tức ha ha cười nói, cái này Liễu Minh đạo hưu thật đúng là nhường bần đạo kinh hỉ không ngừng a. Khai Thiên thức thứ nhất, Tử Tiêu Thần Lôi, bậc này thần thông hắn đều tu thành sáu, còn lại chư thánh cũng là hai nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đứng ở giữa không trung dường như chiến thần đồng dạng chói mắt liễu minh phải biết đạo tổ giảng đạo truyền thụ tam thanh cái này từ tiêu thần lôi bí pháp nhưng lập tức chính là tam thanh cũng vô pháp tu thành như thế kinh khủng lôi pháp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác diễn phần mình tu xuất ra thái thanh lôi pháp ngọc thanh lôi pháp cùng thượng thanh lôi pháp ai có thể nghĩ liễu minh một cái nho nhỏ đại là kim tiên vậy mà tu thành trên thực tế pháp thuật tu luyện cùng tu vi cũng không có bao nhiêu quan hệ chỉ ở lĩnh ngộ của mỗi người năng lực cùng vận dụng năng lực liền tam thanh đều tu bất thành thần thông pháp thuật liễu minh lại tu thành đương nhiên cái này cần nhờ vào liễu minh vừa vặn vấn đề Liễu Minh tại đột phá đại La Kim Tiên thời điểm, hệ thống vì cải thiện Liễu Minh vừa vạn, cung cấp rất nhiều năng lượng, lâm vào ngủ say, nhưng tất cả những thứ này cũng là đặng giá, Liễu Minh thành tựu Vô Thượng Đại Đạo chi thể. Loại này cơ chế, trời sinh gần đạo, học cái gì thần thông đều nhanh. Hung chi, Liễu Minh nắm giữ tràng ngộ đạo, một ly tiếp một ly tràng ngộ đạo dưới nước bụng, ép buộc chính mình tiến vào ngộ đạo huyền diệu trạng thái. Bởi vậy, tổng hợp phía trên hai loại ưu thế, Liễu Minh tu thành liền tam thanh đều không thể tu thành Tử Tiêu thần lôi. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoảng sợ nói, không nghi tôi a. Hắn tại Đại La Kim Tiên liền tu thành Tử Tiêu Thần Lôi, xem ra bần đạo ánh mắt không có sai, hắn có thể đảm đương lần nữa Trấn Hưng Huyền môn nhiệm vụ quan trọng 6. Phải biết, đạo tổ cũng là tại chuẩn Thánh Phong thời điểm mới sáng chế ra bậc này Lôi pháp, cái này Tử Tiêu Thần Lôi cũng là đạo tổ một trong những tuyệt kỹ. Ai có thể nghĩ Liễu Minh vẹn vẹn chỉ là Đại La Kim Tiên giới, liền đem hắn tu thành, quả thực kinh khủng không thôi. Một bên khác, Quảng Thành Tử từ loạn thạch bên trong bò ra, một mặt kinh sợ Liễu Minh, đỏ mắt hết lớn, kéo ngăn chặn hắn, hắn chỉ có một người, đối đại chúng ta ngăn chặn hắn chắc chắn phải chết sáu. Liễu Minh thật sự là quá cứng hãn, mà Thái Hư thần giáp bực này thần vật, dường như một cái mai rùa, lực phòng ngự quá mức cứng hãn, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách phá vỡ, bởi vì thành tử bất đắc dĩ vừa muốn ra bực này ti tiện thủ pháp. Kéo. Chỉ cần ngăn chặn Liễu Minh, Liễu Minh pháp lực thời gian dần qua hao tổn xong, không chống đỡ nổi Thái Hư thần giáp, như vậy bọn hắn cơ hội chuyển bại thành thắng liền đến. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi ngọc hư cung môn nhân thủ đoạn thật là đổi hảo con sáu. Xiển giáo đám người nghe mặt mày đỏ bừng, bọn hắn nhiều người như vậy vây công Liễu Minh vẫn còn phải dùng bực này thủ đoạn đê hèn, đích thật là quá mất mặt, nhưng không, có cách nào à, ai muốn Liễu Minh có Thái Hư thần giáp bảo vật như vậy. Bọn hắn không phá được Thái Hư thần giáp phòng ngự, cũng chỉ có thể kéo lấy tiêu hao Liễu Minh pháp lực. Sau một khắc, xiển giáo đám người bạo động, đủ loại thần thông phép thuật ầm vang đánh phía Liễu Minh. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đem Thái Hư thần giáp thôi động đến cực hạn, cũng không tránh không né, tùy ý đủ loại thần thông đánh đi lên. Đồng thời, Liễu Minh vận chuyển lực chi pháp tắc, điên cuồng mượn lực, khôi phục tiêu hao hết pháp lực. Liên tục hai lần vận dụng khai thiên thức cùng tử tiêu thần lôi dạng này đại thần thông cho dù là Liễu Minh cũng có chút không chịu được nổi. Anh sáu, Liễu Minh mặc dù bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng khí thế nhưng là càng ngày càng mạnh, càng là trở lại trạng thái đỉnh phong. Trong Tử Tiêu Cung, Đạo tổ nhìn thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ một đầu ngã xuống vân sảng, hoàng sợ nói, lực chi pháp tác, hắn vậy mà lại lực chi pháp tác 6. Đạo tổ có thể nhìn ra, Trư Thiên Thánh Nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Thái thượng lao tử hai con ngươi kịch co lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nguyên Thủy Thiên tôn khoe mắt bạo kiêu không thôi, hoàng sợ nói, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể nắm giữ lực chi phát tác? Đây không có khả năng. Hắn mới Đại La Kim Tiên Tu Vi, như thế nào liền tiếp xúc đến lực lượng phát tác? Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thấy này, hưng phấn hai mắt sáng rõ, cũng không nóng nảy, thu hồi Chu Tiên Kiếm trận, một mặt ngoạn vị nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười hắc hắc nói: Nguyên Thủy, thắng bại còn chưa nhất định, ngươi sợ là mang đá lên đập chân của mình, từ đó ngươi Ngọc Hư cũng mất hết thể diện. Ha ha ha sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe mặt mo lại là tuổi sầm, muốn sông qua kết quả Liễu Minh, chỉ là một bên Thông Thiên Giáo Chủ gắt gao phong tỏa khí tức của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Nói thật. Tam Thanh trong lòng vẫn là có chút nhỏ hơi buồn bực. Lực Chi Pháp Tác chính là bàn cổ đại thần nắm giữ vô thượng pháp tác, tuy là tứ đại trí tôn pháp tác, nhưng cũng danh xưng là đệ nhất pháp tác, mượn vạn lực cho mình dùng, chỉ cần ngươi thi triển thần thông phép thuật, lại có lẽ là đứng bất động, hô hấp đều sẽ bị mượn lực. Bực này pháp tác có thể xưng kinh khủng. Cũng chính bởi vì lực Chi Pháp Tác kinh khủng, bàn cổ đại thần mới có thể vĩnh viễn ở vào trạng thái tốt cùng, lấy khai thiên thần phù chém giết ba hỗn độn ma thần, sau đó còn có khí lực khai thiên tuyết địa. Chỉ là khai thiên sau, lại không sinh linh, bản cổ đại thần bất lực có thể mượn. Lúc này mới kiệt lực mà chết. Bọn hắn tam thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, bọn hắn cũng không có nắm giữ lực chi phát tắc, nhưng Liễu Minh lại nắm giữ, đây đối với tam thanh tới nói là một loại vô hình chông chọc. Ngay tại chư thánh suy nghĩ lung tung thời điểm, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Xiển giáo chúng tiên hướng về phía Liễu Minh huy sai đủ loại thần thông, cùng anh loạn tạc một trận, chẳng những không có tổn thương được Liễu Minh, ngược lại khiến cho Liễu Minh khôi phục trạng thái đỉnh phong. Liễu Minh kiếm trong tay bỗng nhiên lại phát sáng lên, thật cao giơ lên, quát to, khai thiên tức thứ hai, Thái cực kim, tiêu định tán hồn. Nói Liễu Minh lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, nhưng thấy cuồng bạo kiếm khí như da biển giao long đồng dạng, gào thét mà ra, kinh khủng kiếm khí lũ lượng, tổng cộng 240000 chủng biến hóa, mỗi một đạo kiếm khí đều lộ ra khác biệt góc độ, lộ ra khác biệt lực đạo, thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra một bức đẹp lạ thường hình ảnh. Liên thấy kiếm khí bên trong, hung hoang hình thức ban đầu đã xuất hiện, một tòa kim tiểu hình quán thiên địa, từ Liễu Minh vượt hướng Quảng Thành tử. Vì cái gì lúc nào cũng bắt lấy ta không tha sáu. Quảng Thành tử nhìn tê cả da đầu, đây phải lần nữa liều mạng thôi động trung ương hành hoàn kỳ, vạn đó kim liên tái hiện vung xuống từng đạo huệ quang, bảo vệ hắn quanh thân. Huynh sáu, kiếm khí ầm vang đánh vào trên thân quảng Thánh tử, trực đạo vạn đoá kim liên cùng nhau rơi xuống, bực này thần thông, vốn lấy công kích trừ danh, nếu là thực lực theo kịp, liền thiên địa đều có thể bộ ra, có thể thấy được hắn phá hư tính chất mạnh, có thể sừng kinh khủng. A5, Quảng Thánh tử bị huynh lại một lần nữa liền lăn mang lật, bay ngược mà ra, ầm vang va sụp từng tòa đại sơn. Trung ương Hạnh Hoàng Kỳ Lực phòng ngự mặc dù không bằng Tam Đại phòng ngự chí bảo như vậy cường hãn, nhưng cũng là không thể khinh thường, Quang Thánh tử lấy Hạnh Hoàng Kỳ ngăn kháng Liễu Minh hai kế kinh khủng đại thần thông cứ thế không có việc gì nhưng lập tức chính là hạnh hoàng kỳ có thể đỡ được nhưng mà quảng thành tử pháp lực cũng là tiêu hao nghiêm trọng hắn lại khó mà chống lên hạnh hoàng kỳ quảng thành tử lại một lần nữa từ loạn thạch bên trong bò ra một mặt kinh hãi nhìn xem lão minh cũng không biết là bị thương vẫn là bị tức giận càng là mặt mo đỏ lên phun phun ra một ngụm láo huyết khí tức một hồi về bài đây không có khả năng không thể nào hắn thậm chí ngay cả khai thiên thức thứ hai cũng tu thành sáu tam thanh nhìn trợn mắt ốm ốm trên mặt dày khô hoàng ba người bọn họ riêng phần mình nắm giữ một điểm khai thiên hình ảnh hơn nữa ba người phía trước thường xuyên cùng một chỗ luận đạo cũng không có tàng tư nhưng nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng bất quá tu thành khai thiên thức thứ nhất mà thôi cũng chỉ có thái thượng lao tử sắp mở thiên thức thứ hai tu thành đồng dạng mà thôi nhưng liễu minh lại ngay cả khai thiên thức thứ hai cũng tu thành cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn sợ là cũng sẽ không tin tưởng nhưng tất cả những thứ này cũng là sự thật không cho phép bọn hắn không tin tam thanh tử biến hóa lên đâu chỉ ngàn vạn năm ước vạn năm nhưng ở như thế thời gian khá dài bên trong ba người bọn họ cũng không có tu thành khai thiên thức thứ hai Liễu Minh nhưng là tu thành, đây quả thực là đùng đùng đùng đánh mặt, đánh tam thanh mặt mò đau nhức. Cái gọi là người so với người làm người ta tức chết, đại khái nói đúng là dưới mắt loại tình huống này. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ một đầu từ trên giường mây ngã xuống đi, lập tức lại bỏ lên. Kinh hai nói, đây cũng không phải là có thể hay không đảm đương nổi, mà là vượt mức, không hổ là đại đạo chi tử, liền bản cổ đại thần thần thông cũng có thể dễ như trở bàn tay sáu. Một bên khác, Quảng Thành Tử đào hoa hoa thổ huyết không chỉ, mắt thấy Liễu Minh lại cầm kiếm hướng hắn lao đến, không khỏi sợ hết hồn, thân hình bạo động đồng thời, cùng thống nói ngăn lại hắn, ngăn lại hắn sáu. Quảng Thành Tử cũng là buồn bực, hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh vì sao không công kích những người khác, một mực bắt lấy hắn không thả. Trên thực tế, Liễu Minh cũng là đã nhìn ra, xiển giáo chúng tiên, lấy Quảng Thành Tử làm trung tâm, Quảng Thành Tử người chỉ huy chúng tiên tại công kích hắn. Nếu như là nhường Quảng Thành Tử người chỉ huy, thập nhị kim tiên thay nhau công kích hắn, cho dù là hắn có Thái Hư thần giáp cùng lực chi pháp tác bản thân, ta sợ là không chịu được nổi, dù sao trên chiến trường, người chết ta sống, biến hóa quá nhanh, đủ loại ngoài ý muốn, ai cũng không chắc cái này côn luân thập nhị kim tiên có thể ở đời sau sông ra to lớn tên tuổi át hẳn không đơn giản bọn hắn tất nhiên còn có thủ đoạn ép đáy hỏng chỉ là không có xuất ra mà thôi cái này cũng là vì cái gì liễu minh đi lên liền sử dụng khai thiên thức cùng tử tiêu thần lôi loại này đại sát chiêu chính là không cho xỉn giáo chúng tiên cơ hội thở dốc đi lên liền đổ ập xuống một trận tấn công mạnh đem xỉn giáo chúng tiên cho đánh một bước đem bọn hắn trận cước làm rối loạn chỉ có dạng này liễu minh mới có thể cầu được một chút hy vọng sống mà cái này xỉn giáo chúng tiên bên trong lúc này lấy quảng thành tử làm trung tâm cái gọi là bắt giặc trước bắt vua đây cũng là liễu minh đuổi theo quảng thành tử không vương nguyên nhân hắn chính là muốn đem đủ loại đại thần thông huy sai tại quảng thành tử chỉ cần đánh quảng thành tử sợ như vậy thiền giáo mọi người còn lại liền sẽ rối loạn trợn cước giống như cây sấy liễu minh liền chuyển thế yếu vị ưu thế Thằng ngai danh sao dám như vậy làm càn? đạo hạnh thiên tôn hét lớn một tiếng thao lấy một ngụm tiên kiếm liền hướng liễu minh vọt tới hừ tự tìm cái chết liễu minh đại thủ hướng về đạo hạnh thiên tôn kéo một phát một đầu minh mông cuồn cuộn sông lớn từ đạo hạnh thiên tôn trên thân sẽ qua nhưng quỷ dị chính là con sông lớn này cũng không phải là từ thủy tạo thành mà là từ đủ loại sắc sỡ hình ảnh tạo thành, ở trong đó đều là đạo hạnh thiên tôn quá khứ. Đây là thời gian trường hạ. Sát thực nói, đây là đạo hạnh thiên tôn thời gian trường hạ. Tại kế khai thiên thức thứ nhất, khai thiên thức thứ hai cùng tử tiêu thần lôi sau đó, liễu minh lại một lần nữa sử xuất một cái đại sát tiêu. Thời gian phát tắc. Trư 142, đạo tổ hết hồn hết vía. Không đợi đạo hạnh thiên tôn vọt tới liễu minh trước mặt, liền thấy liễu minh đại thủ rối ra, ở trong dòng sông thời gian gầy ra động, đạo hạnh thiên tôn thời gian quý tích lập tức hỗn loạn không chịu nổi. A năm. Đạo hành tiên tôn trong đôi mắt màu sắc lặng lây, thời gian trường hà bị đánh loạn, quanh thân huyền quang tán loạn, đột nhiên ngựa đầu quát to một tiếng, ngã xoè xuống, toàn thân run rẩy mấy lần, liền không có động tĩnh, không biết là chết hay sống. Xiển giáo chúng tiên vốn là sông đi lên, nhìn thấy bực này quỷ dị chẳng diện, cùng nhau dọa đến giật mình, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, kinh hô liên tục, nhao nhao lui nhanh. Chư thiên thánh nhân nhìn mặt mơ hung hăng run lên. Thời gian pháp tắc 6. Thái thượng lão tử hai mắt cơ hồ tràn mi mà ra, một mặt tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: cái này sao có thể, hắn làm sao có thể thân kiem hai loại lực lượng pháp tác 6. nguyên thủy thiên tôn kinh hô liên tục, dâu ria run lẩy bẩy không thôi. thông thiên giáo chủ nhìn hai mắt thần quang sáng rõ, ha ha cười nói, lợi hại, lợi hại, cái này liễu minh đạo hưu thật đúng là thâm tàng bất lộ à, ha ha ha 6. trong tử tiêu cung, đạo tổ lại một lần nữa từ trên giường mây ngã xuống tới, một mặt hoảng sợ nhìn xem liễu minh phương hướng, hoảng sợ nói, đây không có khả năng, tứ đại chí tôn pháp tác, tiểu tử này chiếm hai cái, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. một ngày kia, hắn nếu là thành thánh, còn đến mức nào sáu? nói như vậy, đến huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng chính là thánh nhân mới có thể sở đến một tia lực lượng pháp tác. liễu minh ngược lại tốt, lúc này mới đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, liền thần kim hai loại pháp tác, hơn nữa còn là hai loại trí tôn pháp tác. đây thật là người so với người, tức chết người. chư thiên thánh nhân cũng là nhìn một hồi ước ao ghê tị, cho dù là đạo tổ cũng là nhìn một trận nhãn hồng. nói như vậy, nhân tu luyện một loại lực lượng pháp tác đã vô cùng cố hết sức, nhiều loại pháp tác kiêm tu, đó căn bản là chuyện không thể nào. nhưng liễu minh nhưng là cứng rắn đem loại này không thể nào đã biến thành khả năng. Liêu Minh lấy thời gian pháp tắc chi lực, dọa lui xiển giáo chúng tiên, lập tức quay đầu nhìn về phía Quảng Thành tử. Ngay hô: "Như thế nào nhìn ta chầm chậm không động?" Quảng Thành tử dọa đến toàn thân một cái giật mình, thân hình bạo động, hướng nơi xa bỏ chạy. "Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, hai tay duỗi ra, tiếp đó trọng trọng nắm chặt, giữa hai tay lục mang bạo động, nhưng thấy không gian sụp đổ, nhất là Quảng Thành tử trước mặt, xuất hiện vô số lăng hình thể. Những cái này lăng hình thể đều là cái này đến cái khác tiểu không gian, lịt nhá lịt nhít, không thể đến hết được đây là không gian thiết cắt thuật, cũng là dương mi đại tiên nã thủ thần thông, hỗn loạn không gian. A 5 quảng thành tử vội vàng không kịp chuẩn bị, còn đến không kịp chống lên hạnh hoàng kỳ, liền bị hỗn loạn không gian thiết cắt ở, hỗn loạn không gian lấy không gian vì lưới đao, hóa thành vô số không gian chi nhận, điên cuồng cắt chém quảng thành tử. cái gì, lại một loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là một loại trí tôn lực lượng pháp tắc 6. thái thượng lao tử hai mắt tràn mi mà ra, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, kinh hô liên tục. nguyên thủy thiên tôn giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh, quanh thân kịch liệt run rẩy cả giận nói, đây không có khả năng, không thể nào, không gian pháp tác, một người làm sao có thể thân kiêm ba loại lực lượng pháp tác, hơn nữa mỗi một loại cũng đều là chí tôn pháp tác sáu. Ha ha ha, Liễu Minh đạo hiếu thật đúng là nhường bần đạo kinh hỉ không ngừng a. Thông Thiên giáo chủ cũng là nhìn trọn mắt hốt mồm, lập tức mừng rỡ như điên, đồng thời trong lòng lại có chút may mắn, hắn rất may mắn chính mình gặp Liễu Minh, cùng Liễu Minh thành hảo hữu chí giao, nếu là dạng này người thành được nhân, thật sự là đáng sợ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mo kịch liệt run rẩy, yên lặng tránh ra một con đường. Bây giờ loại tình huống này. Xiển giáo chúng tiên bị đánh trở tay không kịp, căn bản không có chút nào đánh trả chỗ trống, cán cân thắng lợi đã nghiêm trọng ưu tiên, có thể nói trận này Xiển giáo chúng tiên cùng Liễu Minh đại chiến, Liễu Minh đã nắm vững thắng lợi. Nếu để cho Liễu Minh biết bọn hắn trận thái thượng lao tử cùng nữ hoa cứu viện, cái kia Liễu Minh còn không phải tính toán chết Tây phu giáo. Bây giờ phương Tây nhị thánh hối hận tím cả ruột. Bọn hắn muốn cho rằng Xiển giáo chúng tiên vây công Liễu Minh, Liễu Minh đã thành tình huống tuyệt vọng, bọn hắn muốn hỏa thiêu tới dầu, nhất cử diệt Liễu Minh, ai có thể nghĩ sự tình vậy mà lại là như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân nhường đường, nhưng thái thượng lão tử cũng không động cái này có thể lo lắng tiếp dẫn đạo nhân. tiếp dẫn đạo nhân vội nói, thái thượng đạo hữu còn không mau đi cứu viện liễu minh đạo hữu sao? thái thượng lão tử nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, tựa hồ tại trên mặt dày tiếp dẫn đạo nhân tìm kiếm vô sỉ hai chữ. tiếp dẫn đạo nhân gặp thái thượng lão tử không động đậy, mặt mỏ đều yếu run rẩy, do dự một chút, từng bước đi ra, hướng chiến trường phương hướng phóng đi. thái thượng lão tử không cứu, hắn đi cứu, như thế cũng có thể bù đắp bỏ lỡ, bất liễu minh đến lúc đó lại tính toán tây phương giáo, vậy coi như phiến đoán. một bên khác, chuẩn đề đạo nhân cũng là bình thường tình huống hắn cũng là vì nữ hoa nương nương tránh ra một con đường nữ hoa nương nương cũng không động bất đắc dĩ chuẩn đề đạo nhân cũng chỉ được cùng tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng làm bộ đi cứu liêu minh một bên khác quảng thành tử bị hỗn loạn không gian vây khốn thoát không thể thân nguyên thủy thiên tôn trong lòng gấp gáp liền muốn đi cứu quảng thành tử thông thiên giáo chủ thân hình lói lên ngăn lại nguyên thủy thiên tôn cười híp mắt nói nhị sư huynh đi đâu à không bằng chúng ta luận đạo một phen như thế nào thông thiên ngươi xấu nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run giận không thể nuốt thông thiên giáo chủ trong lòng âm thầm sảng khoái Vốn là, là hắn gấp gáp, bây giờ ngược lại tốt, cái 180 độ đại đảo ngược, cái này đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp gáp rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận phát cuồng, muốn đi cứu Quảng Thành Tử, lại bị Thông Thiên ở, chỉ là hắn phải qua Thông Thiên giáo chủ cửa này, rõ ràng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng không thời gian. Một bên khác, Liễu Minh làm sao không biết tốc chiến tốc thắng, sợ là có phiền phức. Cho bản tòa bạo. Liền thấy Liễu Minh, Liễu Minh hét lớn một tiếng, song quyền dùng sức, hung hăng nắm chặt, không gian pháp tắc chi lực triệt để bộc phát. Vành 6. Sau một khắc, Quảng Thành Tử máu thịt bé bé trực tiếp nổ tung, lục thân bị hủy diệt, chỉ lưu một đạo nguyên thần bọc lấy hạnh hoàng kỳ, liền muốn thoát đi mà đi. Hừ, trốn chỗ nào? Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ duỗi ra, chụp vào quảng thành tử. Nhưng thấy Liễu Minh trong lòng bàn tay âm dương nhị khí bạo động, rất nhanh âm dương nhị khí quấn quít lấy nhau, tạo thành một cái quay tròn xoay tròn thái cực đồ, thái cực hóa lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tứ tượng, tứ tượng hóa bắt quái, bắt quái hóa vạn vật. Rất nhanh, Liễu Minh trong lòng bàn tay hiện ra một phương tiểu thế giới, trực tiếp đem quảng thành tử thu hút trong đó. Âm Dương vô cực thủ, thượng cổ âm Dương lão tổ nã thủ thần thông. Trong tử tiêu cung, đạo tổ nhìn mặt mo kịch liệt run rẩy, hoàng sợ nói, hắn liền âm dương đạo hưu âm dương vô cực thủ cũng tu thành 6. Quảng Thành tử hai hùng khiếp vía, liên tục gầm thét, muốn lao ra, nhưng lại phát hiện, thế giới này vô ngần vô biên, vô luận hắn như thế nào phi độn, căn bản đều không thể đột phá. Quảng Thành tử đạo hưu, ngươi liền ở bên trong đợi a, ha ha ha 6. Liêu Minh cười ha ha, đưa tay trực tiếp đoạt lấy Quảng Thành tử hạnh hoàng kỳ, sau đó tay khẽ đảo, đem Quảng Thành tử nguyên thần thu vào. Sư minh 6. Sư đệ 6. Xiển giáo chúng tiên nhìn hoàng sợ run rẩy, kinh hô liên tục Liễu Minh kinh khủng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một người treo lên đánh bọn hắn toàn bộ Xuển Giáo Trung Tiên, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một người thân kiêm ba loại lực lượng pháp tắc, lại sẽ tử tiêu thần lôi, khai thiên thức cùng âm dương vô cực thủ loại đại thần thông này, hơn nữa linh bảo Liễu Minh càng là nhiều hơn bọn hắn nhiều, này làm sao đánh? Tới thời điểm Xuển Giáo Trung Tiên còn tin tâm tràn đầy, giờ khắc này lòng tin của bọn hắn đã sớm bị Liễu Minh cho đánh không có. Hừ, Liễu Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía còn lại Xuển Giáo Trung Tiên. Chúng tiên sợ hết hồn, nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một khóa Định Hải Thần Châu, Định Hải Thần Châu bay ra, trực tiếp đem Hoàng Long Chân Nhân cùng Thái Ức Chân Nhân thu vào. Đúng lúc này, không gian dạo dược tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân từ trong không gian đi ra. Chuẩn Đề đạo nhân một mặt nóng bỏng nhìn xem Liễu Minh, quan tâm nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ta không sao." Đa tạ hai vị đạo hữu quan tâm. Liễu Minh trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại cười híp mắt nói, "Hai cái này hàng." Hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm không xuất hiện. Hắn đánh chạy xiển giáo chúng tiên, bọn hắn liền lập tức xuất hiện, ở trong đó nếu là không có vấn đề, đánh chết Liễu Minh cũng không tin. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù gặp Liễu Minh đang cười, nhưng lại nhìn trong lòng hoảng sợ, như đoạn hầm băng. Hai vị đạo hưu, cáo tử. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng đi. Chỉ để lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người một hồi lộn xộn. Bất Chu Sơn bên ngoài, không gian rộng dục, Liễu Minh thân hình nổi lên. Liễu Minh ngẩng đầu, trong đôi mắt thần quang bạo động, xuyên thủ vận cổ, nhìn về phía Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng tiền cũng chính là yêu tộc thiên đỉnh hắn sở dĩ tới yêu tộc thiên đỉnh là bởi vì hắn cảm ứng được cái kia lừa hắn đầu chim thân người thần ma chính là tại yêu tộc thiên đỉnh ở trong hắn đã từng đối với cái kia đầu chim thân người thần ma nói qua nếu là dám lừa hắn liền muốn hắn chém thành muôn mảnh thần hồn câu diệt hôm nay liễu minh chính là tới thực hiện lời hứa của hắn liễu minh cất bước hướng về yêu tộc thiên đỉnh xông vào chỉ xích thiên ai mỗi đi một bước cũng là ước vạn dặm xa rất nhanh liễu minh liền đã đến nam thiên môn bên ngoài người phương nào đến đây là yêu tộc thiên đỉnh ngoại nhân không thể xung loạn Thủ vệ một cái yêu tướng cầm trong tay trường thương, nhìn hằm hằm Liêu Minh, trầm giọng quát lên. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo kiếm quang thoáng qua, hắn hoảng sợ phát hiện, đầu của hắn vậy mà cũng cơ thể tách ra, rất nhanh ý thức của hắn liền lầm vào hỗn độn, thân tử đã vẫn. "Ngươi sáu, ngươi cũng dám tại chúng ta yêu tộc Thiên Đình giết người?" Một cái khác yêu tướng giận dữ, cầm lên trong tay linh thương, liền hướng Liêu Minh bỏ tới. "Hừ, tự tìm cái chết." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên kiếm xẹt qua, trực tiếp đem cái kia yêu tướng linh thương chém thành hai đoạn, liên đối cái kia yêu tướng cũng bị đánh thành hai nửa có người sông yêu yêu tỏa, có người sông yêu yêu tỏa sáu. đúng lúc này, vô số yêu tộc bên trong người hô hòa đứng lên, âm thanh rủ rủ, dường như cửu thiên kinh lôi văng rội. sau một khắc, vô số yêu tộc bên trong người phô thiên cái địa, giống như là thủy triều hướng liêu minh vào tới. hừ, liêu minh lạnh rên một tiếng, trong tay hún nguyên kiếm một kiếm vung ra, 10.8.000 thành tiên kiếm gào thét mà ra, cuốn quyển vân dũng hóa thành một đầu kinh khủng kiếm long, trực tiếp đem những cái kia sông lên yêu tộc bên trong người quấy đến máu thịt bê bé bết thành một máu. liêu minh dưới chân lục mang chất động, từng bước đi ra xâm nhập ba là tam trọng tầng thứ nhất thái hoàng hoàng tàng thiên bên trong không gian pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạn không gian vô hạn vạn mèo chờ hắn lại xuất hiện lúc, cũng tại tôn này đầu chim thân người thần ma trước mặt ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao liễu minh mặt mo cơ hồ dán vào đầu chim thân người thần ma trên mặt âm chắc chất đạo a năm cái kia đầu chim thân người thần ma sợ hết hồn quay đầu liền muốn chạy hừ chết đi liễu minh lạnh rên một tiếng một kiếm chém ra vạn kiếm phong gúng ma động dường như như thủy diệu gào thét cuốn về phía cái tia đầu chim thần ma hừ Đúng lúc này, một đạo lạnh rên một tiếng vang lên, cái kia đầu chim thần ma bên cạnh càng là hiện ra một đạo trắng loán màn ánh sáng, bảo vệ hắn quanh thân, mặc cho vạn kiếm như thế nào lũ lượt, càng là cũng vô pháp đột phá màn ánh sáng trắng. Yêu Thánh. Liêu Minh hai con ngươi kịch co lại, tay khẽ vẫy, buổi chiều lũ lượt mà quay về, hội tụ thành hôn nguyên kiếm. Giây lát, không gian dạo dực, liền thấy một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh nam tử xuất hiện, trong tay cầm một thanh quạt lông, giơ a giơ, lộ ra phong độ nhàn nhã, cực kỳ tiêu sái. Người đến đích thật là yêu thánh không giả. Hơn nữa cái này yêu thánh Liêu Minh còn nhận biết chính là yêu thánh bạch trạch liễu minh đạo hưu rất lâu không thấy như thế nào sát tính lớn như vậy bạch trạch nhẹ lay động quạt lông cười híp mắt nhìn xem liễu minh đạo liễu minh cầm kiếm mà đứng hai mắt sáng rực nhìn xem bạch trạch trầm giọng nói bạch trạch ngươi là muốn ngăn bản tọa bạch trạch cười híp mắt nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hưu ngươi tại ta yêu tộc bên trong giết người bản đại thánh đương nhiên phải ngăn đón bất quá xấu. tuy nhiên làm sao thời gian kéo càng lâu đối với liễu minh liền càng bất lợi đến lúc đó đế tuấn cùng thái nhất hai người chạy đến muốn giết cái này đầu chim thần ma vậy thì khó khăn Liễu Minh đã mất kiên trì. Bạch Trạch nhẹ lay động quạt lông, cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, đạo: "Bất quá nếu như Liễu Minh đạo hữu có thể đáp ứng bản đại thánh một sự kiện, ngươi nếu là muốn giết hắn, cũng chưa hẳn không thể." "A." Đại thánh 6. Đầu chim thần ma một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Trạch. Ngậm miệng. Bạch Trạch lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt thần quang lóe lên, quạt lông nhẹ nhàng vung lên, cái kia đầu chim thần ma càng là không thể động đậy, cũng không thể lại nói tiếp. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Bạch Trạch, đạo: "Chuyện gì?" Bạch Trạch đạo hữu không ngại nói nghe một chút. Bạch Trạch nhướn mày, cười nói: bản đại thánh liền nữa thích cùng người thông minh nói chuyện, tất nhiên liễu minh đạo hưu sảng khoái như vậy, bản đại thánh cũng sẽ không vòng vo. bản đại thánh hy vọng liễu minh đạo hưu có thể vì ta yêu tộc nhiêu một đầu đường lui. rõ ràng phục hy cùng nữ hoa gặp qua liễu minh sau đó, phục hy đem thấy liễu minh sự tỉnh cáo tri bạch trạch, bạch trạch tinh thông nhiêu đồ, nhưng dưới mắt triều hướng phát triển, vu yêu đại chiến hết sức căng thẳng, hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp vì yêu tộc nhiêu một đầu đường lui. lúc này liễu minh dứt tới yêu tộc thiên đình, nhường bạch trạch thấy được cái này hy vọng, liễu minh nứt miệng nở nụ cười, đạo. Ta đáp ứng ngươi chính là. Nếu như thế, Liêu Minh đạo hũ, "Thỉnh." Bạch Trạch tránh ra một con đường. Liêu Minh nhìn về phía đầu chim thân người thần ma, trong tay Hôn Nguyên kiếm giơ lên, một kiếm chém đúng ra, vạn kiếm phong hùng mà động, trong nháy mắt đem đầu chim thần ma bà phủ. Chương 143, Thánh nhân hướng Liêu Minh xin lỗi. Mười vạn tám ngàn thanh tiên kiếm tuôn ra, trực tiếp đem đầu chim thân người thần ma bà phủ, đem hắn đinh thành thịt vụ tử, nguyên thần cũng trong nháy mắt chốt bụi, chết không thể chết lại. Liêu Minh vẫy tay, vạn kiếm bay ngược mà quay về, hội tụ thành Hôn Nguyên kiếm, hướng Bạch Trạch vừa chắp tay, đạo Bạch Trạch đạo hưu, cáo tử. Bạch Trạch gật đầu, đạo vẫn là bản đại thánh tiễn đưa Liễu Minh đạo hưu đoạn đường a. Nói, Bạch Trạch trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung lên, nhưng thấy Di Tinh hóa đầu, cản khôn địch chuyển, thời không trường hà bạo động, đem Liễu Minh cuốn vào trong đó. Sau một khắc, Liễu Minh lúc xuất hiện, cũng tại phía trên một đỉnh núi. Liễu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám nói, chuẩn thánh đại năng thần thông quả nhiên không phải đại la kim tiên có thể so sánh được. Nói, Liễu Minh đang muốn rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Thái Dương Tinh, cất bước hướng Thái Dương Tinh mà đi. Bây giờ thập đại linh căn bên trong hỗn độn thanh liên lá cây liễu minh từ quảng Thành tử trong tay cướp được trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bàn đạo nhân sơn quả hoàng trung lý ngũ chăm tùng lục liễu diệp cùng hồ lô Đằng diệp tử cũng đều tập hợp đủ nói lên khổ chúc hỏa kỳ lân bên dưới trời suy đất khiến, càng là từ đón tiếp đạo nhân trong tay làm tới hai tiết khổ chúc cũng tiết kiệm liễu minh đi phương tây thế giới tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bây giờ chỉ để lại phù tang thần thụ thiên hạnh hai loại linh căn lá cây còn chưa tới tay đến nội thiên hạnh liễu minh không nóng nảy hắn thu đi quảng thịnh tử nguyên thần thái ất chân nhân cùng hoàng long chân nhân Bây giờ Thiển giáo thập nhị kim tiên thứ 3 rơi vào Liễu Minh trong tay, Liễu Minh còn sợ không lấy được tiên hành sao? Không tệ. Liễu Minh chính là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm giao dịch, dùng ba người này để đổi tiên hạnh. Thập nhị kim tiên chính là Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung hội tụ khí vận vị trí, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải đổi về thập nhị kim tiên, tất nhiên muốn đổi, cái này khổ trúc tự nhiên là không chạy khỏi. Như vậy thì còn lại cuối cùng một loại linh căn, phủ tang thần thụ. Lần này, cái kia yêu tộc đầu chim thân người thần ma cùng Thiển giáo thu về hỏa tới hại Liễu Minh, triệt để chọc giận Liễu Minh, Liễu Minh đã xâm nhập yêu tộc thiên đình giết cái kia đầu chim thân người thần ma ngược lại đã là đem yêu tộc làm mất lòng dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát không bằng giết tới Thái Dương Tinh đem phủ tang thần thụ cũng cướp đoạt lại Liễu Minh cất bước lên như diều gặp gió đi tới Thái Dương Tinh bên ngoài Sớm đã yêu tộc bên trong người chặn Liễu Minh đường đi Thái Dương Tinh chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tổ địa hai người tự nhiên là phái trọng binh chấn giữ bởi vì Thái Dương Tinh bên trên tràn ngập Thái Dương chân hỏa Thái Dương chân hỏa danh sương hủy diệt chi hỏa không có gì không đốt bởi vậy cho dù là những thứ này Thái Dương thủ cũng không dám bên trên Thái Dương Tinh bọn hắn tại Thái Dương Tinh bên ngoài xây từng tòa thần thành, mấy cái này Thái Dương Thủ ngày bình thường liền trú đóng ở thần thành ở trong, cái này cũng là đám người ngày bình thường nhìn Thái Dương Tinh thời điểm gặp Thái Dương Tinh bên trên có từng đạo đường Vân Nguyên Nhân, những cái này đường Vân chính là từng tòa thần thành. này, nội đạo nhân kia, đây là Thái Dương Tinh, ta yêu tộc Thiên Đế cùng Đông Hoàng sinh ra chi địa, ngoại nhân không thể tự tiện xông bảo. một cái Thái Dương Thủ bay ra ngăn lại Liêu Minh đường đi, Liêu Minh cũng lời cùng mặt trời kia phòng thủ nói nhảm, tay vừa lộn lấy ra Hôn Nguyên Kiếm, một kiếm chém ra trực tiếp đem mặt trời kia phòng thủ đánh thành hai nửa. Trong chốc lát, vô số Thái Dương thủ bay ra, cầm đầu chính là một tôn đại La Kim Tiên yêu tướng, tôn này yêu tướng quanh thân khí thế hùng hồn, phẫn nộ quát: "Ngươi cái thằng này cũng dám giết ta yêu tộc bên trong người, đơn giản tự tìm cái chết." Nói, một thương liền hướng Liễu Minh đâm tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, dưới chân lục mang phát hiện, sau một khắc đã xuất hiện ở đó tôn yêu tướng sau lưng, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem tôn này yêu tướng đánh thành hai nửa. Tôn này yêu tướng lúc sắp chết, con mắt đều trợn thật lớn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh. Đại khái hắn là chết không nhắm mắt. Không biết vì cái gì đồng dạng là Đại La Kim Tiên, hắn càng là tại Liễu Minh thủ hạ đi bất quá một hiệp. Mắt thấy tên kia yêu tướng vẫn lạc, vô số Thái Dương thủ mộp bước, sau một khắc phô thiên cái điểm một dạng hướng Liễu Minh vọt tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Thái Dương thần kính, điên cuồng tôi động. Thái Dương thần kính bắn ra nóng bỏng hào quang, kim ô vô cánh, tựa hồ cùng Thái Dương tinh lên cộng minh. Thái Dương tinh càng là đung đưa kịch liệt, Thái Dương chân hỏa bạo động. Vô số Thái Dương thủ kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, liền thấy hô một tiếng, Thái Dương tinh bên trên Thái Dương chân hỏa giống như là thủy triều. Phô Thiên cái địa một dạng dũng mãnh tiền đến ra. A năm, những cái kia Thái Dương thủ luống cuống, thất kinh, điên cuồng đảm mệnh. Bọn hắn đóng tại Thái Dương Tinh bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không có gặp Thái Dương Tinh bạo động, hôm nay Thái Dương Tinh đột nhiên sáng lên, so trước đó sáng lên vô số lần, kinh khủng Thái Dương chân hỏa Phô Thiên cái địa một dạng vào tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Đáng thương những cái này, Thái Dương trong thủ còn có mấy tên đại La Kim Tiên cao thủ, thậm chí có một cái đại La Kim Tiên định phong cao thủ. Nhưng ở cái này kinh khủng Thái Dương chân hỏa bên trong, Cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh Phong cao thủ cũng trong nháy mắt bị đốt liền cặn bã đều không thừa. Thái Dương Chân Hỏa đang bay đến Liễu Minh trước mặt thời điểm, Thái Dương thần kính tản mát ra một đoàn ánh sáng lưu hòa, bảo vệ hắn quanh thân, Những cái này Thái Dương Chân Hỏa chạy xuôi qua Liễu Minh mặt ngoài thân thể, giống như là từng cái vui sướng hài tử tựa như, càng là có vui vẻ ý tứ. Ông sáu. Cho dù là Thái Dương Tinh, càng là cũng nhỏ nhẹ lắc lư đứng lên. Một vệ sáng bắn vào Liễu Minh mi mì tâm, Liễu Minh cả kinh, đang muốn ngăn cản, đã muộn. Liễu Minh run như cầy sấy, nếu là bị cái này Thái Dương Chân Hỏa xâm nhập thể nội, còn đến mức nào, cần phải bị đốt thành tận bã không dư thừa. Tiên kia đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, đó là sống sinh sinh ví dụ. Thế nhưng là sau một khắc, liễu minh lại phát hiện có cái gì khác thường, tương phản hắn càng là có thể cảm giác được thái dương tinh tựa hồ tại làm hắn vui lòng, thân cận hắn tự như. liễu minh thu hồi thái dương thần kính, càng là thần kỳ phát hiện, hắn càng là có thể không nội ý. vũ thảo, thái dương tinh đây là nhận ta làm chủ nhân, nhân phẩm của ta tốt như vậy sao? liễu minh kinh hô, chính mình cũng cảm giác có thể tư nghị. việc này không nên chậm trễ, liễu minh xâm nhập thái dương tinh bên trên trực tiếp đi tới phù tang thần thụ bên cạnh, trong tay hôn nguyên kiếm giơ lên, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem phù tang thần thụ chặt đứt. Thế nhưng là quỷ gì chính là, sau một khắc Thái Dương chân hỏa hội tụ, phù tang thần thụ càng là lại dài đi ra. Thì ra là thế, phù tang thần thụ là Thái Dương chi tinh sáu. Liêu Minh thu hồi phù tang thần thụ, khẽ nhíu mày, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, vô hạn gấp không gian, chờ hắn lại xuất hiện lúc, cũng tại tiểu tuyển Sơn bên ngoài. Liêu Minh sải bước đi vào tiểu Tuyền Sơn bên trong. Mà đổi thành một bên, Liếu Minh vừa đi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thân hình liền nổi lên Hai người tới Thái Dương Tinh Tổ Địa, Thái Dương Tinh Tổ Địa càng là tại bài xích hai người bọn họ, mãnh liệt Thái Dương chân hỏa điền cuồng nhào về phía hai người, cũng may mắn hai người vốn là kim cốt chi thân, không sợ Thái Dương chân hỏa. Đại ca, này sáu, cái này sao có thể? Thái Dương Tinh như thế nào nhận người khác là chủ? Đông Hoàng Thái nhất một mặt tựa như thấy quỷ nhìn xem Đế Tuấn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Đế Tuấn mặt mo kịch liệt run dậy, cả giận nói, đáng chết, Liêu Minh, lại là Liễu Minh 6. Đông Hoàng Thái nhất nghe nổi giận, lớn tiếng nói, đại ca, cái kia tiểu tuyển sơn lấn chúng ta quá đáng. Công nhân giết vào Thiên Đình ở trong, lại xâm nhập Thái Dương Tinh bên trong, giết chúng ta vô số Thái Dương Thủ, còn chém ngã phủ tang thần thụ, thật sự là đáng giận đến cực điểm, không bằng chúng ta giết vào Tiểu Tuyền Sơn bên trong, đem cái kia Liễu Minh chém thành muôn mảnh. Đế Tuấn cũng là hận đến nghiến răng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hiền đệ à, ta làm sao từng không muốn, chỉ là cái kia Liễu Minh có Thông Thiên Giáo chủ bảo vệ, chúng ta sáu. Đông Hoàng Thái nhất tức giận phát cuồng, giận dữ hét, thế nhưng là như thế, liền để cái kia nữ hoa tại Như Thế Dương ai không thành, cái này khiến người trong thiên hạ thấy thế nào huynh đệ chúng ta hai người. Đế Tuấn hít sâu một hơi, trong đôi mắt Thái Dương chân hỏa phun ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi, chúng ta đi Hoa Hoàng cùng, chỉ cần nhường nữ Hoa Nương Nương ngăn trở Thông Thiên Giáo chủ, chúng ta liền có thể xâm nhập Tiểu Tuyển Sơn bên trong, đem hắn chém thành muôn mảnh." "Tốt, đi, chúng ta đi cầu nữ Hoa Nương Nương." Đông Hoàng Thái nhất giận dữ nói. Hai người thương lượng xong, hóa thành hai đạo hỏa mang, hướng trong hỗn độn mà tới. Hai người đều là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, ý niệm sở trí, trong nháy mắt liền có thể vận vèo thời không trường hạ, đến hỗn độn bên ngoài. Rất nhanh, hai người liền đã đến Hoa Hoàng Thiên bên ngoài. Hai người lên Hoa Hoàng thiền, liền thấy Kim Phượng đâm đầu đi tới. Hai người gấp hướng Kim Phượng chắp tay, Đế Tuấn vấn nói, "Kim Phượng đạo hữu, nữ hoa nương nương nhưng tại trong cung." Kim Phượng gật đầu nói, "Nương nương xác thực trong cung, biết được hai vị yêu hoàng muốn tới, cố ý mệnh ta chờ đợi ở đây, hai vị yêu hoàng, đi theo ta à. Làm phiên Kim Phượng đạo hữu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người vội vàng chắp tay nói. Kim Phượng mang theo Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đi vào Hoa Hoàng cung bên trong, liền thấy nữ hoa nương nương kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, quanh thân hào quang bao phủ, lộ ra cực kỳ thánh khiết non trang. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người gấp hướng nữ hoa chắp tay nói, gặp qua nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương hư đỡ dậy hai người, cười nói, hai vị đạo hiu tới ta hoa hoàng cung, thế nhưng là vì cái kia liễu minh sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất cái kia bạo tinh khí, nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, lập tức hét lớn, nữ hoa nương nương, ta hai người đến đây, chính là vì cái kia liễu minh đến đây, cái kia liễu minh đầu tiên là xâm nhập ta yêu tộc thiên đình ở trong, giết ta vô số yêu tộc bên trong người, phía sau lại xâm nhập thái dương tinh, giết vô số thái dương thủ, chém ngã phủ tang thần thụ, cướp đường mà đi, thật sự là đáng hận, hắn gan to như vậy đều là bởi vì có Thông Thiên Thánh Nhân bảo vệ, còn xin nữ. Hoa Nương Nương ngăn trở Thông Thiên Thánh Nhân, cũng tốt để cho ta hai người báo này đại thủ. Nữ Hoa Nương Nương nhíu nhíu mày, thở dài, đạo: "Ai, hai người các ngươi có chỗ không biết, cái kia Liễu Minh nào chỉ là một cái Thông Thiên Thánh Nhân bảo vệ, mà là sáu, mà là cái gì?" Đông Hoàng Thái Nhất vân đạo. Nữ Hoa Nương Nương đứng dậy, xuống vân sàng, nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, đạo: "Hai vị đạo hữu, bản cung đang muốn đi lội tiểu Tuyển Sơn, không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú cùng bản cung cùng nhau đi tới." Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ cười to nói nên cùng đi. Đế Tuấn lại nhựt nhựt mày, vẫn nói nữ hoa nương nương, ngài lần này đi tiểu tuyển sơn là vì cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhựt môi nói, ai nha, đại ca, ngươi hồ đồ rồi. Nữ hoa nương nương cùng chúng ta cùng đi tiểu tuyển sơn, đương nhiên là vì giết cái kia Liễu Minh, vì chúng ta yêu tộc báo thù rửa hận. Nữ hoa nương nương lườm Đông Hoàng Thái Nhất một mắt, ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn, đạo, bản cung lần này đi tiểu tuyển sơn chính là xấu, chính là vì cùng cái kia Liễu Minh nói xin lỗi. A, xin lỗi, cái này cái này cái này xấu. Đông Hoàng Thái nhất nghe xong, lập tức cả kinh trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ hoa nương nương. Đế Tuấn cũng là nghe trên chán nổi lên vân xanh, hoảng sợ nói: "Nữ hoa nương nương, này sáu, Cái này bần đạo không phải là nghe lầm a? Ngài đi tiểu Tuyển Sơn, cho cái kia Liễu Minh xin lỗi. Cái này sáu, Nữ hoa nương nương cười khổ nói: "Hai vị đạo hữu a, không phải là bạn cung một người tiến đến, chư thiên thánh nhân, sợ là tất cả muốn tiến đến xin lỗi, bạn cung mang các ngươi tiến đến tiểu Tuyển Sơn, cũng bất quá là để các ngươi biết cái này Liễu Minh kính cùng." để các ngươi sau này chớ có treo chọc cái này liễu minh. Đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người mặt mao kịch liệt run rẩy, đến bây giờ đều có chút vượng vượng hồ hồ. Chư thiên thánh nhân tiến đến cùng liễu minh xin lỗi, điều này có thể sao? Nữ hoa nương nương nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất hai người, đạo, bản cung mang các ngươi tiến đến, các ngươi không cần thiết tiết lộ chư thiên thánh nhân thân phận, bản cung tên cứ gọi nữ huyền, chính là hoa hoàng cung người, còn có thái thượng lão tử thánh nhân tên cứ gọi thái sơ, nguyên thủy thiên tôn tên gọi nguyên sơ, thông thiên giáo chủ tên gọi thông thông đạo nhân, tiếp dẫn tiên cứ gọi đón tiếp, chuẩn đề tiên cứ gọi tu đề. Hai người một mặt ngậm bứt gật đầu, trong đầu vẫn còn có chút choáng. Nữ Hoa Nương Nương đi thẳng về phía trước, đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn xem hai người, "Đạo, à, đúng, đạo tổ tên cứ gọi đại hồng đạo nhân, Dương Mi đại tiên cứ gọi Trường Mi, nhớ lấy, chớ có bại lộ thân phận của bọn hắn." Nói xong, nữ Hoa Nương Nương tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, chỉ để lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ở lại tại chỗ, một hồi lộn xộn. "Nữ Hoa đây là ý gì? Chẳng lẽ đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên cũng muốn đi Tiểu Tuyển Sơn cho Liễu Minh xin lỗi?" "Trời ạ, cái này sao có thể?" Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Giây lát, hai người kích linh linh lấy lại tinh thần, vội vàng cất bước đuổi kịp nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cưới kinh vượng, mang theo đế tuấn cùng thái nhất hai người vặn vẹo thời không chừng hạ, trong nháy mắt đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài. Nữ hoa nương nương hướng trong núi chắp tay nói, liễu minh đạo hiếu, nữ huyền cầu kiến. Giây lát, trong núi trong sương mù có một vệt ánh đèn sáng lên, liền thấy ngao ly chọn đèn lồng đi ra. Ngao ly nhìn xem nữ oa nương nương, chắp tay nói, thượng tiên cho mời, công tử cũng tại trong núi chờ. Làm phiền. Nữ oa cười tủm tỉm nói. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người gặp nữ hoa vậy mà đối với một cái thị nữ khách khí như vậy, trong lòng lại là cả kinh. Đi theo ta." Ngao Ly chọn đèn lồng hướng trong núi đi đến. Nữ hoa vội vàng đuổi kịp. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng vội vàng đuổi kịp. Trờ vào tiểu Tuyền Sơn bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bị trong núi cảnh tượng hung hăng chấn kinh một cái. Tiểu Tuyền Sơn bên trong khí vận kim long gào thét, dương nhanh múa vướt, thật sự là đáng sợ. Hạ người gì có thể có cường hãn như thế khí vận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người còn không biết Liễu Minh địa phủ phong đô đại đế thân phận, trong lòng thầm giận mình tiếp tục cùng lấy nữ hoa đi thẳng về phía trước. đi tới đi tới, hai người bọn họ ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một cái khác thị nữ. nguyên mẫu, cũng chính là nguyên Phượng. nguyên Phượng vốn là phi cẩm nhất tộc hoàng giả, mặc dù bây giờ nhất bàn trùng sinh, nhưng trên thân cái kia cố hoàng giả khí tức vẫn tồn tại. đế tuấn cùng thái nhất hai người là tam túc kim ô, cũng là phi cẩm, mặc dù bọn hắn là bây giờ hoàng giả, nhưng thấy trước đây phi cẩm bá chủ vẫn là trong lòng nhịn không được run cùng kinh hãi. nhân vật như vậy, vậy mà tại tiểu tuyển sơn bên trong tu hoa, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái này tiểu Tuyền Sơn bên trong, tựa hồ khắp nơi tràn ngập quỷ dị cùng thần bí sáu. Chương 144, Nữ oa cầu an ủi. Chờ tiến vào tiểu Tuyền cung bên trong, liền thấy Liễu Minh đang ngồi ở một cái bên cạnh bàn uống rượu giải sầu. Nữ oa bọn người đi vào, Liễu Minh cũng không chào hỏi, giống như là không thấy nữ oa bọn người tựa như. Đông Hoàng thái nhất bạo tính khí này, lập tức nổi giận, đang muốn quát lớn Liễu Minh, nữ oa nương nương quay đầu trừng Đông Hoàng thái nhất một mắt, Đông Hoàng thái nhất lời vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Nữ oa nương nương trên mặt chất lên nụ cười bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Liễu Minh trước mặt, hướng Liễu Minh vừa chắp tay, đạo, "Liễu Minh đạo hữu, nữ huyền giá xương hữu lễ." Liễu Minh ngẩng đầu nhìn một mắt nữ hoa, quai hàm trống giống như là cái cốc tựa như, "Đạo, thử, nữ huyền đạo hữu tới ta cái này tiểu tuyển sơn làm cái gì? Ta chỗ này miếu quá nhỏ, dù không được nữ huyền đạo hữu tôn đại thần này." Rõ ràng, Liễu Minh đây là tại sinh nữ hoa nương nương tại khắc nguy hiểm thời điểm, không có đi cứu viện sự tình. Chỉ là này đối thánh nhân sinh khí, có phần cũng quá mức kinh thế hại tục một chút. Trế nhạo thánh nhân Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn trận mắt hô mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái thằng này sợ là sẽ bị nữ hoa nương nương một cái tát đập chết a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn nhau, nghĩ đến như vậy. Thế nhưng là, sau một khắc phát sinh sự tình, làm cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng bắt đầu hoài nghi Kim Ô Sinh. Liên thấy nữ hoa nương nương chẳng những không có sinh khí, hơn nữa trên mặt còn chất đầy nụ cười, cười híp mắt nói, "Liễu Minh Đạo Hữu a, người đây nhưng là hiểu lầm ta, nương nương nhà ta cùng ta biết được Liễu Minh Đạo Hữu gặp nạn, trước tiên liền ra hoa hoàng tiền, muốn đi cứu viện Liễu Minh Đạo Hữu." Ai có thể nghĩ lại bị chuẩn đề cùng Tây phương giáo người ngăn cản? À, cái gì đó tình huống? Nữ Hoa Nương Nương đang lấy lòng Liễu Minh. Nữ Hoa Nương Nương thật tại hướng Liễu Minh đạo xin lỗi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nghe trong đầu như một đạo kinh thiên phích lịch vang dội, lôi trong hai người tiêu bên ngoài đột, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Liễu Minh trong đôi mắt lóe lên một đạo dị sắc, trên mặt dày hiện ra nụ cười, "Đạo, thật." Nữ Hoa cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, đương nhiên là thật, ta đúng là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên mới cố ý chạy đến cùng ngươi giải thích rõ." Liễu Minh đứng dậy, trên mặt chất lên nụ cười tựa hồ vô cùng kích động, một tay lấy nữ hoa nương nương ôm vào trong ngực, vu nữ hoa nương nương ngó, âm thanh có chút nhẹ nào, ta đã nói rồi, nhân phẩm ta không có kém như vậy, ta kết giao các ngươi nhiều như vậy đạo hiu, các ngươi sẽ không như thế đối ta xấu. a, cái thằng này ôm lấy nữ hoa nương nương, cái gì đó tình huống, trời ạ, mà a, ta kim mẫu sinh quân a, đế tuấn cùng thái nhất hai mắt trợn tròn, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn một màn trước mắt, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. nữ hoa nương nương cũng là có chút trở tay không kịp, bản năng muốn đem liễu minh đẩy ra nhưng nàng cũng cảm thấy liễu minh rõ ràng thời khắc này liễu minh giống như là một đứa bé bị ủy khuất đồng dạng đột nhiên nghe được nữ hoa nương nương đến giúp lời nói của hắn trong nội tâm bị cực lớn của vũ dưới sự kích động mới có thể như vậy ôm hắn trên thực tế cũng đích xác là như thế liễu minh cái này tiểu tuyển sơn bên trong ngày bình thường người đến người đi nối liền không dứt liễu minh vốn nghĩ hắn nhân duyên không tệ nhưng thời điểm khen chốt thời khắc sống còn lại không có một người đến giúp hắn cái này khiến nội tâm của hắn bị trước nay chưa có ngăn trở hắn cảm giác mình giống như là một cái hầu tử đồng dạng bị người khác đối địch trong nội tâm có cực lớn ủy khuất cần phát tiết giờ khắc này nữ hoa lời nói giống như là một cái dây dẫn nổ đồng dạng, chỉ để dẫn hỏa liễu minh hy vọng trong lòng, nhường liễu minh vốn là thương tâm gần chết đạo tâm lại một lần nữa khôi phục ánh sáng đế tuấn cùng thái nhất hai người vốn cho rằng nữ hoa nương nương sẽ tức giận trực tiếp đem liễu minh phá giải, lại hoặc là trực tiếp đem liễu minh một cái tắt chụp chết ai có thể nghĩ nữ hoa nương nương cũng không có làm như vậy ngược lại một cái tay đập vào trên lưng liễu minh giống như là đang an ủi liễu minh tự như cười nói liễu minh đạo hiu chớ có lo lắng chớ có lo lắng ngươi còn có ta sáu A, cái gì đó tình huống. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nhìn lại là một hồi lộn xộn, trong đầu vanh minh vang minh văng rội, chóng rống. Thật lâu, Liễu Minh mới thả ra nữ oa nương nương, một mặt ủy khuất nhìn xem nữ oa nương nương, "Đạo, nữ huyền đạo hữu, thật sự là xin lỗi, ngượng ngùng, ta cái này xấu." Nam nhân trước mắt này, ở tại kiên cường dưới bề ngoài mặt, lại có một khóa mềm mại đạo tâm. Năm đấm cùng đao kiếm có lẽ đều không thể nhường nam nhân này chịu thua, nhưng trên tình cảm thương tích, lại có thể dễ dàng đánh bại nam nhân này. Dạng này xích tự tri tâm, dạng này thuần chân, thậm chí có chút mê thơ tại hồng hoang bên trong rất ít gặp có lẽ nói căn bản là không có ít nhất nữ hoa nương nương xuất đạo đến nay đối với hồng hoang trong nhận thức biết chính xác không có loại này thuần chân cùng xích tự chi tâm tại thời khắc này sâu đậm đả động nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương đối với liễu minh càng tò mò nhìn xem liễu minh cười nói liễu minh đạo hưu nói đùa đạo hưu bị hủy khuất ta tự nhiên có thể lĩnh hội nhận được liễu minh đại hỉ lôi kéo nữ hoa nương nương ngồi vào bên cạnh bàn ha ha cười nói nữ huyền đạo hưu tới chúng ta tới uống hai chén nói đem rượu trên cái bình rượu cho nữ hoa nương nương rót một chén nữ hoa nương nương ngửa đầu lướt qua mấy ngụm chỉ lăn nếm xong sau hai gò má phi hà dường như hai quả chín mùi táo đỏ để cho người ta nhịn không được cắn lên hai cái một bên đế tuấn cùng thái nhất hai người nhìn toàn thân lại là một hồi mặt mo kịch liệt run, run run nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý bởi vì tại bọn hắn lúc tiến vào bọn hắn nhìn thấy liễu minh cái muộn sách theo bình rượu uống rượu mà mới hắn trực tiếp dùng chính mình uống qua bình rượu cho nữ hoa nương nương rót rượu uống cái này chính là đối với nữ hoa nương nương cực lớn không tuân theo lại không nghĩ rằng nữ hoa nương nương đồng thời gác bỏ càng không có sinh khí lại còn ngửa đầu uống vào. Cái này xấu, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hai người bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tiếp lấy, Liễu Minh lại cho nữ hoa nương nương rót một chén rượu. Hai người đối ẩm, ngược lại là đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người gạt ở một bên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người khỏi phải nói có nhiều lúng túng. Hai người dù sao cũng là yêu tộc thiên đế cùng đông hoàng, hồng hoàng siêu cấp bá chủ, hơn nữa hai người lại là chuẩn thánh đỉnh phong đại cao thủ, cư nhiên bị Liễu Minh cứ như vậy gạt ở một bên, cái này gọi là hai người làm sao không lúng túng. Hai người lại khi nào nhận qua dạng này được khí? lập tức tức giận toàn thân phát run, Thái Dương chân hỏa nhảy loạn không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất bạo tính khí này, nơi nào có thể chịu được như vậy điều khí? Lập tức nổi giận, nhìn hầm hầm Liễu Minh, trầm giọng quát lên: Liễu Minh, ngươi cũng đã biết hai người chúng ta là ai? Liễu Minh lườm hai người một mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: còn có thể là ai? Không phải liền là Thái Dương Tinh bên trên hai cái gả tây đi sáu? Phúc. đường đường Tam Túc Kim O, vô thượng huyết mạch, cư nhiên bị Liễu Minh nói thành là gả tây. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nghe cơ hồ thổ huyết, nữ hoa nương nương cũng là sử sờ, lập tức che miệng ghét cười. Liễu Minh, ngươi tự tìm cái chết." Đông Hoàng Thái nhất nổi giận, trong nháy mắt sù lông, trong lòng bàn tay Thái Dương chân hỏa nhảy lên, liền muốn một cái tắt hướng Liễu Minh vô tới. "Hừ." Đúng lúc này, nữ hoa nương nương lạnh rên một tiếng. Một tiếng này hừ lạnh, dường như một đạo kinh lôi tại Đông Hoàng Thái nhất trong đầu văng rội, dù là Đông Hoàng Thái nhất danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nhưng mà bị nữ hoa nương nương một tiếng này tiếng hừ lạnh, cũng là chấn động đến mức toàn thân run lên. Đông Hoàng Thái nhất một mặt kinh hãi nhìn xem nữ hoa nương nương, không dám tiếp tục động thủ. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù lợi hại, nhưng ở nữ hoa nương nương cái này thánh nhân trong mắt cũng chỉ bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Đế Tuấn mặt mao kịch liệt run rẩy, cáo giả, nhìn xem Liễu Minh, do dự một chút, hướng Liễu Minh vừa chặt tay, đạo, Liễu Minh đạo hữu, vần đạo Đế Tuấn, này tới là hướng Liễu Minh đạo hữu lấy một cái lời nói, lần trước vần đạo cùng Liễu Minh đạo hữu ân oán đã xóa bỏ, Liễu Minh đạo hữu lần này vì sao còn phải yêu yêu tòa, lại giết tới Thái Dương Tinh, đây là tại xem thường chúng ta yêu tộc sao? Vẫn là lấy vì chúng ta yêu tộc dễ khi dễ sao? Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Đế Tuấn tốt yêu, mà Đông Hoàng Thái Nhất thích võ. Đế Tuấn lời nói này vô cùng có trình độ. Nữ Hoa Nương Nương cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc quang hoàng. Đế Tuấn đem Liễu Minh sự tình đầy về phía yêu tộc chuyện này bên trên, chính là đem Nữ Hoa Nương Nương cũng bao dùng, Theo lý thuyết, Liễu Minh liền Nữ Hoa Nương Nương cũng xem thường, cái này liền để Nữ Hoa Nương Nương không có chỗ xuống tay, không cách nào lại giúp Liễu Minh. Quả nhiên, Nữ Hoa Nương Nương cái này cũng không có ngăn cản, mà là hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, tựa hồ cũng đang hỏi thăm Liễu Minh. Liễu Minh lạnh giền một tiếng, đứng dậy nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Trầm giọng nói: "Hừ, đây thật là ác nhân, cáo trạng trước a, bản tọa còn không có đến hỏi các ngươi, các ngươi yêu tộc tên Hỗn đảng kia là như thế nào cùng xiển giáo thu về hòa tới, cùng một chỗ hại bản tọa." "Đã các ngươi hỏi, bản tọa liền cũng muốn hỏi một chút các ngươi, ở trong đó là có phải có hai người các ngươi ngầm đồng ý?" Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nghe sắc mặt đại biến. Trên thực tế, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thật đúng là biết việc này. Nam Cực Tiên ông đã từng bên trên yêu tộc tiên đỉnh, cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thương lượng qua chuyện này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người vì phủi sạch quan hệ liền tìm cái kia đầu chim thân người thần ma làm việc miễn cho đến lúc đó bị thông tiên giáo chủ vấn trách ai có thể nghĩ sự tình vậy mà lại là như vậy tiền giáo thập nhị kim tiên vây công liễu minh bị liễu minh đánh quân lính tan rã hòa rơi nước chảy nay cũng tốt liễu minh tìm hiểu nguồn gốc nghĩ tới hai người bọn họ đế tuấn cùng thái nhất hai người như thế nào sẽ thừa nhận chuyện này đế tuấn đầu giao động cùng chống lúc lắc tựa như vội la lên liễu minh đạo hữu ngươi đây có thể hiểu lầm chuyện này cùng chúng ta hai người một chút quan hệ cũng không có ngươi cũng không thể vu ham hai người chúng ta nữ oa nhũ nhĩ mẩy Trong lòng hiểu rõ, Đế Tuấn là ai, Nữ Hoa có thể nói là nhất thanh nhị sở, Nữ Hoa mặc dù không dám nói xác định chuyện này cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người có quan hệ, nhưng nàng có thể cảm thấy chuyện này tám chín thành cùng Liễu Minh đều có quan hệ. Liễu Minh lại như thế nào sẽ tin tưởng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người chuyện ma quỷ, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: "Ừ, chuyện này bản tọa mặc dù không có chứng cứ, nhưng các ngươi hai người cũng khó trốn tội lỗi, bản tọa giết các ngươi yêu tộc mấy người, như thế nào? Còn không chịu phụ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tức giận toàn thân phát run, nhìn hằm hằm Liễu Minh. Cho dù chuyện này chúng ta không đề cập tới, nhưng Liễu Minh đạo huy ngươi bên trên Thái Dương Tinh chém giết ta 10 vạn Thái Dương thủ vệ, chém đứt phù tang thần thụ, việc này phải nên làm như thế nào nói? Đế Tuấn tức giận trong đôi mắt phun ra hai đạo dài hơn 1 trượng hỏa xà, cả giận nói: Liễu Minh những mày, cươi híp mắt nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, khinh thường nói: Thái Dương Tinh nhận bản tọa làm chủ, bản tọa bên trên Thái Dương Tinh lấy phù tang thần thụ, ngươi những cái này Thái Dương phòng thủ ngăn bản tọa, bọn hắn muốn giết bản tọa, bản tọa bất quá là đánh trả thôi, như thế nào? Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi yêu tộc bên trong người giết người khác, liền không cho phép người khác giết các ngươi yêu tộc bên trong người? Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Đông Hoàng Thái nhất tức giận phát cuồng, dường như một đầu cuồng bạo hổ sư, giận dữ hét: "Ngươi dám? Thái Dương Tinh là hai người chúng ta tổ địa, như thế nào sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào thành ngươi địa bàn?" Liêu Minh mặt coi thường nhìn xem hai người, ngoạn vị nói: "Thái Dương Tinh là của các ngươi tổ địa, vậy các ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp lại sao?" "Ngươi sáu." "Liêu Minh 6." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tức giận tâm can đều nhanh nổ. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười dương quang sáng lạ, một bức tức chết người không đền mạng bộ dáng, khinh thường nói: "Hai người các ngươi gọi Thái Dương Tinh, nó không nên, bản tòa liền thê ư?" Nói, Liễu Minh mi tâm hiện ra Thái Dương ấn ký. Liền thấy Thái Dương Tinh đột nhiên sáng lên không chỉ gấp mấy lần, giờ khắc này, hồng hoang phía trên rất nhiều mênh ngông sông lớn bị Thái Dương Tinh sấy khô, đại địa bị Thái Dương Tinh nướng nước, xuất hiện rất nhiều như tơ nhện đồng dạng vết dạng. Một bên nữ hoa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh lại như thế nào nhường Thái Dương Tinh nhận chủ. Liễu Minh trong mi tâm Thái Dương ấn ký tiêu tan, Thái Dương Tinh Liên cũng khôi phục bình thường, cười hiếp mắt nhìn xem hai người, đạo, như thế nào? Các ngươi gọi nó, nó không nên. Bản Tọa gọi nó, nó liền ứng. Điều này nói do nó căn bản cũng không thuộc về hai người các ngươi, mà là bản Tọa đồ vật. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người xấu hổ mặt mò đỏ lên, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hai người bọn họ đản sinh tại Thái Dương Tinh, Thái Dương Tinh không có nhận bọn hắn làm chủ, ngược lại nhận Liễu Minh làm chủ. Cái này thật sự là làm bọn hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Liễu Minh, ngươi kinh người quá đáng. Bản Hoàng hôm nay muốn người để mặt. Đông Hoàng Thái Nhất đều sắp tức giận nổ, tay vừa lộn, hiện ra Hôn độn Trung, Hôn độn Trung phóng ra vạn trượng thần quang, Huy Hoàng Thần uy, không ai bị nổi. Hử, ngươi yêu tộc uy phong thật to. Đúng lúc này, một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người cất bước đi đến. Mới vừa nói chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Ngay hầu, lại là hai tôn thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất ra mặt hung hăng du lên, cố kiềm nén lại xuất thủ xúc động, đành phải thu hồi Hôn độn Trung. Bởi vì hắn biết, tại Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, hắn căn bản không có cơ hội giết liễu mình hơn nữa nữ hoa nương nương cũng không cho phép hắn đối với liêu minh tạo thành một tơ một hào tổn thương thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người tới liêu minh trước mặt hướng liêu minh chắp tay nói liêu minh đạo hưu có từng tụ thương liêu minh lạnh rên một tiếng nhìn xem thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người trầm giọng nói bản tọa chịu hay không chịu thương cùng các ngươi có liên cát gì bản tọa nếu không có ngươi nhóm dạng này thấy chết không cứu đạo hưu ở đây không chào đón các ngươi các ngươi đi thôi dắt cái thằng này quá điên cuồng vậy mà ra bên ngoài huynh thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nghe lại là một hồi lộn xộn, cơ hồ cũng không dám tin tưởng mình lốt hay. "Vương thánh nhân, điều này có thể sao? Loại chuyện không thể xảy ra này, tại bọn hắn trước mắt hoàn toàn chính xác xác thực xảy ra." Hai người Kim Ô sinh quan lại một lần nữa đánh sập, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, tựa hồ Liễu Minh trên mặt viết kép lấy như bức hai chữ tự như. Chương 145, mang chửi Nguyên Thủy Tây Phương giáo coi như xong. "Cái thằng này dám đối với thánh nhân vô lễ như vậy, sợ là sẽ bị thánh nhân chụp chết a." Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người mặt mo run rẩy giữ dở, trong lòng thầm đú nhưng là bọn họ phát hiện bọn hắn sai, hơn nữa còn sai thái quá. Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo chủ không chỉ không có sinh khí, càng là gương mặt tươi cười. Thái thượng Lão Tử nhìn xem Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hữu à, không phải bần đạo không giúp ngươi, mà là bần đạo bị Tây Phương Giáo người ngăn chặn, bần đạo bị Xiển Giáo bên trong người ngăn chặn. Thông Thiên Giáo chủ cũng đội vàng đạo. Thật. Liễu Minh hai mắt sáng lên, hồ nghi nói: đương nhiên là thật, thiên đạo tại thượng. Nếu là bần đạo nói nói láo nửa câu, gọi Thiên Kiếp Khổng Khắc mà tới. Thông Thiên Giáo chủ là một cái thẳng tính, gặp Liễu Minh hoài nghi hắn. Lập tức gấp, tay vội vàng chỉ Thương Tiên, hét lớn. Thái thượng lao tử cười khổ, cũng ngón tay Thương Tiên, cười nói: "Thiên đạo làm gương, nếu là bần đạo có nửa điểm nói ngoa, gọi bần đạo trong khoảnh khắc hóa thành bụi." Ngay ô. Thánh nhân vì lấy lòng Liễu Minh, vậy mà can nguyện hướng Thiên đạo phát thể độc. Đó là cái gì tình huống? Liễu Minh chỉ có chỉ là đại la kiếm tiên, chứ thánh tại sao muốn làm hắn vui lòng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là đại đạo chi tử thân phận? Lại có lẽ là nguyên nhân khác. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nhìn lại là một hồi lộn xộn, hai mắt tràn mi mà ra. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Liêu Minh nghe xong, lập tức trên mặt rảy lại chất đầy đủ cười, đi đến Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người trước mặt, giương phần mình đập hai người bả vai một quyền, cười nói, kỳ thực ta đã đoán được, chính là cùng các ngươi hai người chỉ đùa một chút mà thôi. A. Đập thánh nhân một quyền. Chơi ạ? Cái gì đó tình huống? Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trong mắt trợn tròn, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liêu Minh, giống như là trở mặt phụ tựa như, một hồi xanh một hồi đỏ biểu tình kia muốn phong phú có nhiều phong phú cái này đánh thánh nhân một quyền còn không phải bị thánh nhân làm chết nhưng là bọn họ hai người lại sai thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người chẳng những không có tức giận hơn nữa còn cười ha ha rồi ra nắm đấm lại đập liễu minh một quyền chẳng lẽ đây là chào hỏi một loại phương thức đế tuấn cùng thái nhất hai người vẫn còn có chút không tiếp thu được kim ô quan lại một lần nữa đánh sập tới tới tới nhanh ngồi một chút ngồi chúng ta chơi nó tam đại cái bình rượu tại đế tuấn cùng thái nhất trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong liễu minh cánh tay trái quyến rũ lấy thông thiên giáo chủ bả vai lại cánh tay quyến rũ lấy thái thượng lao tử bả vai đem hai người đỡ đến bên cạnh bàn thúc giục hai người ngồi xuống cười to nói nữ huyền đạo hữu hảo thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người hướng nữ hoa nương nương chào hai vị đạo hữu tốt nữ hoa nương nương cũng cúp bút hướng nhị thánh đáp lễ ai nha hai người các ngươi lèm mề chầm chạm như thế nào giống như là cái nương môn mau lại đây uống rượu liêu minh đề cập qua hai vỏ tử rượu lai trợn trắng mắt đạo a mang thánh nhân là nương môn đế tuấn cùng thái nhất hai người nghe lại một lần nữa lộn xộn Kim Ô sinh lại một lần nữa đánh sập, gương mặt hoài nghi hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Thế nhưng là, Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ tựa hồ cũng không tức giận, nhấc lên bình rượu, liền cùng Liễu Minh đối bình đứng lên. Ba người riêng phần mình ngửa đầu rót rượu. Uống một hồi, Thái thượng lão tử nhìn xem Liễu Minh, cười híp mắt nói, "Liễu Minh đạo hữu, bần đạo hôm nay tới đây, chỉ nguyên sơ đạo hữu sợ thác sáu." Liễu Minh nhướng mày, cười lạnh nói, "Hử, nhường chính hắn tới tìm ta, Thái sư đạo hữu, ngươi liền đừng tranh đoạt vũng nước đục này." Thái thượng lão tử cười khổ một tiếng, đứng lên nói, "Liễu Minh đạo hữu, nếu như thế, cái kia bẩn đạo gọi hắn tới chính là nói thái thượng lao tử đứng dậy đi ra ngoài đợi cho tiểu tuyển sơn bên ngoài thái thượng lao tử cong ngón đúng ra một đạo ngọc phù phá toái hư không hướng côn lôn sơn bỏ chạy côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn thu đến thái thượng lao tử ngọc phù xem xét phía dưới tức giận mặt mo xanh xám nằm đấm đem ngọc phù bóp nát ấy nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết liễu minh lại còn muốn bẩn đạo tự mình tiến đến sáu cái này nếu là đi còn không chắc muốn bị liễu minh như thế nào nhục nhã đâu chỉ là nếu là không đi thập nhị kim tiên thứ ba đều tại Liễu Minh trong tay, cái này nếu là ép Liễu Minh, sợ là Liễu Minh sẽ đến cái cá chết lưới rách, giết quảng thành tử ba người, cái kia côn lôn sơn thập nhị kim tiên chính quả nhưng là không đủ. Thập nhị kim tiên chính quả không đủ, còn như thế nào vì xiển giáo tụ lại khí vận? Xiển giáo khí vận thấp, trực tiếp ảnh hưởng chính là Hàn Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự mãi, mặc dù đánh trong đấy lòng không muốn đi Tiểu Tuyển Sơn, nhưng vẫn là đứng dậy, cất bước hướng về Tiểu Tuyển Sơn ra ngoài. Lần này đi Tiểu Tuyển Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tứ bất tượng cũng không có cớ, Cửu Long trầm hương liên cũng không có ngồi còn không phải sợ Liễu Minh nói hắn loẹt loẹt, thích trăn bước. cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhược điểm, quá mức sĩ diện, dễ dàng bị dư luận chi phối. Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt qua thời không trường hạ, thay đổi cánh khuôn, đi tới Tiểu tuyển Sơn bên ngoài, nhìn thấy Thái Thượng Lão Tử, hướng Thái Thượng Lão Tử vừa chắp tay, đạo, sư minh. Thái Thượng Lão Tử gật đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư đệ à, đợi chút nữa thấy Liễu Minh, tuyệt đối không nên phát cáo. bằng không hắn nếu là cá chết lưới rách, thật đem quảng thành tử bọn người giết đi. Ngọc Hư một mạch nhưng là tổn thất lớn rồi, nhớ lấy, nhớ lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như thế nào không biết đạo lý kia, đen mặt mò gật đầu. D giây lát, ناو Ly Tử trong xương ngủ đi ra, dẫn Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người tiến vào Tiểu Tuyển Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tiểu Tuyển Sơn cái kia Hằng Long vận kim long, chính là một hồi đau răng. Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đi đến Văn Đạo Điện bên trong. Thái thượng lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mím mím miệng, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh hạ hữu, còn xin đem ta xiển giáo ba tên đệ tử quảng thánh tử, Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân còn cùng bần đạo, bần đạo tốt hướng thánh nhân giao độ." Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, muốn người a, có thể, cầm Tiên Hạnh để đổi. Mẹ nó, mở miệng chính là Tiên tiên Thập Đại Linh Can, đây là muốn công phu sư tử ngọc a. Một bên Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn mặt mò hung hăng du lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Cái này Liễu Minh lại bắt đầu uy hiếp Thánh Nhân. Vốn là, bọn hắn phía trước thụ rất nhiều khí, còn cảm thấy Liễu Minh không biết tốt xấu, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đây coi như là tốt, nhân ra liền Thánh Nhân cũng giáng mắng, hai người bọn họ thật sự là không tính là gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo hung hăng giun lên, hắn không thể một cái tát chụp chết Liễu Minh, trong đôi mắt như muốn phun lửa. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, lần này hắn là đi cầu Liễu Minh, hắn đã làm xong đổ máu lớn chuẩn bị. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Liễu Minh đi lên liền hỏi hắn muốn trước Thiên Thập Đại Linh căn bên trong tiến hành, đây cũng quá hố cha một chút. Cái này nếu để cho hắn tiến hành, hắn sợ là còn có thể muốn bản cổ phiên cùng gia Thiên Khánh Vân cũng có nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bạo động, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Liễu Minh, đạo, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nhìn xấu. Cái kia tiến hành thật sự là quá trân quý." Tiên Thiên thập đại linh căn một tròng, nếu không thì, bần đạo hỏi lão sư cho Liễu Minh đạo hữu lấy mấy khỏa tiên hạnh như thế nào? Nói nhảm, không chân quý, ta còn không muốn đâu. Liễu Minh nứt miệng, đặt mông ngồi xuống, lười nhác cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhảm, tự mình uống lên rượu tới, một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận trên trán nổi lên gân xanh không thôi, râu ria run lẩy bẩy, mở to hai mắt nhìn, nhìn hầm hầm Liễu Minh, mắt thấy liền muốn đến bùng nổ danh giới. Khụ khụ khụ sáu. Đúng lúc này, Thái Thượng lão tử hò kịch liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe khoe mắt bạo khiêu không thôi thít sâu một hơi, cấm chế trong lòng căm giận ngút trời, tay vừa lộn, hiện ra một gốc linh căn, chính là cái kia tiên thiên thập đại linh căn một trong tiên hạnh, đưa về phía liêu minh, đạo liêu minh đặc hữu, còn xin thả người. liêu minh vui mừng tiếp nhận tiên hạnh, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem quảng thành tử, thái ất chân nhân cùng hoàng long chân nhân ném ra ngoài. quảng thành tử bây giờ chỉ có nguyên thần, không có nhục thân, ngơ ngơ ngang ngác, ngác, không biết vì sao. thái ất chân nhân cùng hoàng long chân nhân hai mắt nhắm nghiền, không biết là chết hay sống. nguyên thủy tiên tôn hơi dùng thần thức xem xét một phen, phát hiện ba người cũng không có. Lúc này mới thở dài một hơi, phất ống tay áo một cái, đem ba người thu vào, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Liêu Minh, đạo: "Liêu Minh đạo hữu, ta ngọc hư cùng trùng ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng chỉ điểm Giang Sơn bút còn xin trả lại." Liêu Minh uống một hớp rượu, thả xuống bình rượu, cười híp mắt nhìn xem Nguyên thủy Thiên Tôn, khinh thường nói: "Nguyên Sơ, ngươi có khuyết điểm à, ngươi đây chính là ba người, đổi một lần một, tiên hạnh cũng chỉ có thể đổi một cái mà thôi, cái kia hạnh hoàng kỳ cùng chỉ điểm Giang Sơn bút đương nhiên là đổi mặt khác hai cái, lại nói, nguyên tắc của ta là, ta có được, chính là ta." Hạnh Hoàng Kỳ cùng chỉ điểm Giang Sơn bút là chiến lợi phẩm của ta, ta tại sao phải cho ngươi, ngươi cái này, cũng là kiếm lợi, còn không mau cút đi. Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi chờ quá mức. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận trong nháy mắt sù lông, dường như một đầu cuồng bạo hùng sư, giận dữ hét: "Cái này mẹ nó, quá khi người. Đã nói xong tiên hạnh đổi ba người, này cũng tốt, liền Hạnh Hoàng Kỳ cùng chỉ điểm Giang Sơn bút cũng cho nốt." Hắn mẹ nó vừa hố. Cái này gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể không khí? Một bên Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người lẫn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý. Tốt ta, nhân gia liền thánh nhân cũng dám hố, chớ đừng nhắc tới hai người bọn họ, giết bọn hắn yêu tộc những người kia đều xem như tốt. thái thượng lao tử nghe mặt mo cũng là hung hăng run lên, ám nói, cái này liễu minh thật đúng là một gian thương, đủ hung ác xấu. thông thiên giáo chủ gặp nguyên thủy thiên tôn ăn quả đắng, trong lòng mừng thầm không thôi. nữ hoa cũng là gương mặt xinh đẹp run lên, trong lòng càng đối với liễu minh cảm thấy hứng thú. mắng thánh nhân, nhường thánh nhân ăn quả đắng, cái này trong thiên hạ, ta sợ là chỉ có liễu minh một người có thể làm được. Liêu Minh mặt coi thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, khinh thường nói, quá đáng sao? Ta cảm thấy rất công bằng. Liêu Minh, ngươi xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, hận không thể một cái tát sợ chết Liêu Minh. À, đúng, quên nhắc nhở ngươi, cái kia Quảng Thành Tử thương thế rất nặng, sợ là không kiên trì được bao lâu. Ngươi tốt nhất đừng ở đây bút tích, bằng không bọn hắn treo, cũng không cam chuyện của ta. Liêu Minh cảm giác mình tâm địa vẫn là rất hiền lành, hảo tâm nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe cứng lại, một hồi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vẫn là lo nghĩ Quảng Thịnh Tử ba người an toàn, đành phải quay lại thân hình. Ra tiểu Tuyển Sơn, hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn thập nhị kim tiên, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thiếu một, liền không thể vì Ngọc hư cung liên tục không ngừng tụ tập khí vận. Nhất là quảng thành tử, chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn khâm định chuyển thừa y bắt ngợi, tuyệt đối không thể sai sót. Cân nhắc liên tục, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là quyết định trước tiên không cùng Liễu Minh tính toán, đợi ngày sau lại tìm trở về chẳng tử, trở về Côn Lôn Sơn vì quảng thành tử tái tạo kim thân, cứu chữa ba người đi. Một bên Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Liễu Minh trong tay ăn quà đắng trong lòng lần nữa hai nhiên một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh cuối cùng đuổi đi một cái này con ruồi sợ là đợi lát nữa còn có hai cái con ruồi nữa tới liễu minh uống một ngụm rượu thầm nói đám người nghe lại là một hồi lộn xộn tốt đa thánh nhân tại liễu minh trong mắt càng là con ruồi chỉ bất quá mặt khác hai cái con ruồi là ai liễu minh đạo hiếu bần đạo hai người đến chậm mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm bên ngoài vang lên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân âm thanh phải hai cái con ruồi tới liễu minh nít miệng thầm nói liên thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đi vào văn đạo điện bên trong hai người gặp thái thượng lão tử thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa mấy người cũng tại chỗ gấp hướng đám người chắp tay nói các vị đạo hữu văn đạo hai người hiếu lễ gặp qua hai vị đạo hữu thái thượng lão tử mấy người cũng hướng hai người chắp tay nói giữa thánh nhân không có tuyệt đối quan hệ thù địch có chỉ là lợi ích tranh chấp đương nhiên thông thiên giáo chủ là một cái kỳ hoa tính tình nóng nảy thẳng tới thẳng lui cũng bởi vậy bị chư thiên thánh nhân bài xích tứ thánh tiểu, phá chu tiên kiếm trợ chuẩn đề đạo nhân nhìn xem liễu minh cười híp mắt nói liễu minh đạo hữu ngươi xấu Không có sao chứ? Ta không sao." Liễu Minh trong lòng cười lạnh, khinh thường nói: "A, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Biết được Liễu Minh đạo hữu bị tập kích, bần đạo đều lo lắng chết, cái này không nối phương Tây thế giới cũng không có trở về, liền thẳng đến Tiểu Tuyển Sơn tới thăm hỏi Liễu Minh đạo hữu. Chuẩn đề đạo nhân giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, bị kinh sợ bộ dáng, hoảng sợ nói: "Đúng vậy a, Liễu Minh đạo hữu, nhìn thấy ngươi không có việc gì, chúng ta liền yên tâm." Tiếp dẫn đạo nhân mặt già bên trên nếp nhăn nhíu lên, giống như là một đóa mỹ lệ hoa cúc, cười híp mắt nói: Ngại Âu. Hai người này vẫn là trước sau như một vô sỉ. Bọn hắn ước gì Liễu Minh chết. Kết quả Liễu Minh chẳng những không có chết, ngược lại giết ra khỏi chúng đây, thí sự cũng không có. Hai người này liền sợ Liễu Minh tính toán Tây phương giáo, liền tới Tiểu Tuyển Sơn tìm hiểu có tin tức, nói lời, làm cho Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ lên một thân nổi ra gà. 36. Liễu Minh đột nhiên đem rượu cái bình để lên bàn một cái, bình rượu lập tức nắp ấy, một vò rượu ngon gắn đi ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nụ cười trên mặt cứng đờ, tiểu tâm can đột nhiên giun lên, khóe mắt bạo khiêu không thôi, nhìn xem Liễu Minh. Không biết Liễu Minh muốn làm gì. Liễu Minh đứng dậy, ngẩng đầu mặt coi thường nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu, đi, đừng đóng kịch, các ngươi Tây Phương giáo làm cái gì, không thể gạt được bản tọa, bản tọa hôm nay đem lời đặt xuống ở đây, từ nay về sau, bản tọa cùng các ngươi Tây Phương giáo không xong, bản tọa cũng có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi Tây Phương giáo sáu." "Xong." Tĩnh. Văn đạo điện bên trong tĩnh quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Phải, Liễu Minh đây là lại tại uy hiếp thế nhân." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người hiện tại cũng hơi choáng chưa 146, ta tha thứ cho các ngươi. Dám âm thánh nhân nói các ngươi xong đời, trong thiên hạ, ta sợ là chỉ có Liễu Minh. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người ngay từ đầu còn cảm thấy mình rất bị khuất, nhưng hiện tại xem ra, Liễu Minh đối bọn hắn yêu tộc coi là nhẹ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tại chỗ cứng tại tại chỗ, thật lâu im lặng. Nói thật, bọn hắn bây giờ tình nguyện đắc tội thánh nhân, cũng không nguyện ý đắc tội Liễu Minh. Đắc tội thánh nhân còn tốt, tối thiểu nhất như đồ bọn hắn còn có thể nhìn ra một hai, thậm chí chất nước chân giáo tới đánh một trận, tốt xấu bọn hắn Tây Phương giáo có nhị thánh, cũng không giả nhưng đắc tội liễu minh lấy liễu minh nhu lược muốn làm bọn hắn tây phượng giáo bọn hắn chết cũng không biết là thế nào chết đây cũng là liễu minh châu đáng sợ cái kia sáu cái kia liễu minh đạo hiu hiểu lầm thật sự là hiểu lầm a bần đạo hai người sáu Trần đây đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hái chi ý gấp hướng liễu minh lấy lòng nói tiếp dẫn đạo nhân cũng là khẩn trương mồ hôi lạnh trên chán điên cuồng bốc lên không chỉ vội nói liễu minh đạo hiu trong này thật sự có hiểu lầm bần đạo hai người một biết liễu minh đạo hiu gặp nạn liền ngựa không ngừng váo chạy đến Tốt ta, thánh nhân đang lấy lòng Liễu Minh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người lại một lần nữa nhìn trận mắt hõm hổm, kim ô quan hủy sạch sẽ. A phi, Liễu Minh hướng lấy Phương Tây nhị thánh chính là nhổ nước miếng, tức miệng mắng to. Hừ, các ngươi làm mình ngốc à, cả, vẫn cảm thấy bản tọa ngốc à. Bản tọa gặp nạn, các ngươi không dám tới, làm bản tọa thoát khỏi nguy hiểm thời điểm. Hai người các ngươi thứ nhất chạy tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi trột dạ a. Như thế nào không thấy Thái Sơ đạo hữu cùng tiểu thông thông chạy tới đâu? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mo kịch liệt run rẩy, lúng túng không thôi. Cái này đích xác có chút quá mức rõ ràng. Chuẩn Đề đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liêu Minh, cuối cùng vẫn là mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười so với khóc đều khó nhìn, tay vừa lộn, hiện ra một cái thiên nhãn bổ đề tử, đạo, Liêu Minh đạo hữu, viên này hạt bổ đề nắm giữ bần đạo trăm vạn niên tu vi, bần đạo có thể chuyển thụ đạo hữu phương pháp luyện hóa, chỉ cần đạo hữu đem luyện hóa, đột phá đại la đỉnh phòng, cũng không phải không thể, bần đạo không còn nói ý, chỉ muốn cùng đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là cắn răng một cái, tay vừa lộn, hiện ra một quả vàng nóng ánh sáng lợi tử, đưa về phía Liêu Minh. Nói ngay, Liễu Minh đạo hữu, viên này xá lợi tử cũng ẩn chứa bần đạo trăm vạn niên tu vi, chỉ cần đạo hữu đáp ứng không cùng ta Tây Phương giáo gây khó dễ, bần đạo lập tức đem viên này xá lợi tử dâng lên, đạo hữu nghĩ như thế nào? Liễu Minh nhìn hai tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người một mắt, điếu môi nói, cút đi, bản tọa không có thèm. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người mặt già bên trên nụ cười cứng đờ, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh. Chuẩn Đề đạo nhân nổi giận, thật sự là nhịn không được, giận dữ hét, "Liễu Minh, đừng tưởng rằng bần đạo sợ ngươi, ngươi có cái gì chiêu?" Bần đạo tiếp lấy chính là, nói quay người liền hướng về Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài đi đến. Tiếp dẫn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn Liễu Minh một mắt, cũng hất tay háo một cái bảo, quay người đi ra ngoài. Hai người ra Tiểu Tuyền Sơn, trở lại phương tây thế giới Tu Di Sơn thời điểm. Tiếp dẫn đạo nhân mặt khổ qua tựa hồ càng mướp đáng thêm vài phần, nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, đạo, ai nha, sư đệ à, mới ngươi quá vọng động rồi điểm, này sáu. Cái này đem Liễu Minh cái thằng này hoàn toàn làm mất lòng, không có một chút đường lui, phải làm sao mới ở đây? Chẩn đề đạo nhân cũng là khổ qua một gương mặt mò, bất đắc dĩ nói, sư minh à. Ngươi vừa mới vì cái gì không ngăn bần đạo, bần đạo 6. Bần đạo cũng là nhất thời thịnh nộ, mới 6. Mới làm ra bực này chuyện hồ đồ tới. Tiếp dẫn đạo nhân điên cuồng mắt trợn trắng, cười khổ nói, "Sư đệ à, sự tình đã xảy ra, chúng ta cũng không biện pháp, kế tiếp chúng ta nếu muốn như thế nào phòng ngự Liễu Minh tên kia, đây mới là trọng yếu nhất." "Phòng? Phòng được sao?" Trần Lê đạo nhân mặt mơ hung hăng dù lên, chính mình cũng không có tự tin, cười khổ nói, "Không bằng như vậy, vì dẫm lên vết xe đổ ngạch, chúng ta Tây Phương giáo tạm thời cấm chế đệ tử xuống núi tu đạo, như thế nào?" tiếp dẫn đạo nhân con mắt sáng lên vui vẻ nói đúng chúng ta không hạ sơn nhìn hắn liễu minh có hạ pháp tử tới đối phó chúng ta tiếp lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền chuyển xuống nghiêm lệnh tây phương giáo đệ tử không thể phía dưới tu di sơn có thể đem thánh nhân bức thành bộ dáng như vậy trong thiên hạ ta sợ là chỉ có liễu minh nếu là đế tuấn cùng thái nhất hai người biết được sợ là lại phải ngoắc mồm kinh ngạc không thể tiểu tuyên sơn bên trong lúc này lại nên đón hai vị khách nhân đạo tổ cùng dương mi đại tiên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người nhìn tiểu tâm can lại là đột nhiên run lên nương Không phải là thật sao? Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên cũng là hướng liêu Minh nói xin lỗi, đây cũng quá giật a. Đạo tổ sẽ hướng một cái đại là kim tiên nho nhỏ sâu kiến xin lỗi. Chơi ạ. Sẽ không là như vậy. Cứ tới thời điểm, nữ hoa nương nương đã từng nhắc nhở qua hai người, nhưng chuyện tới trước mắt, hai người vẫn là cả kinh trợn mắt hốt hồn, hoài nghi Kim Ô Sinh. Tiếp tiếp, tại đế tuấn cùng thái nhất hai người trợn mắt hốc muội ánh mắt bên trong, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người tới Liễu Minh trước mặt, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, gần đây vừa vẫn rất tốt trời ạ, mà à? đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người đây là tại thật lấy lòng liễu Minh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đường Đường đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên, thiên đạo thánh nhân, toàn bộ hùng hoàng, đỉnh phong tồn tại, vậy mà lại lấy lòng một cái nho nhỏ đại la kim tiên, đây cũng quá hoang đường điểm. Nhưng này hết thề đều thật sự, so chân kim còn muốn thật. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn một hồi lộn xộn, nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt ý sợ hãi. Tại tới Tiểu Tuyền Sơn thời điểm. Hai người bọn họ còn hận không được đem Liễu Minh ăn tươi nuốt sống, bây giờ xem ra, bọn hắn không có triệt để đắc tội Liễu Minh, là chính xác. Bằng không, chỉ bằng Liễu Minh giao hảo cái này, sợ là vài phút liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Chơi ạ? Bọn hắn đây là đắc tội một cái cái gì? Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người liên tục cười khổ, khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng khổ bức không thôi. Tốt. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn xem đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người, bĩu môi nói, tốt cái dám, bản tọa thật không tốt, bản tọa giao các ngươi mấy cái này bạn nhậu, thời điểm fen chốt cũng có tác dụng gì bạn nhậu bản tọa tốt cái gì mà a, bản tọa ở đây không chào đón các ngươi, mau đi ra, quyền đương bản tọa không biết các ngươi. ngay ôu, mắng đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người. tại đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người trước mặt tự xưng là bản tọa, càng thêm phải chết là, liễu Minh cái thằng này vậy mà ra bên ngoài doanh đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên. Chơi ạ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe được, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn lại là một hồi lộn xộn, cũng bắt đầu hoài nghi Kim Ô Quan. thế giới này đến cùng là thế nào? đây cũng quá điên cung chút. Lúc nào, có người dám đối với đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người nói như vậy? Hắn sợ là sẽ bị đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người một cái tát sợ chết. Thế nhưng là, sau một khắc phát sinh sự tình, làm cho đế tuấn cùng thái nhất hai người lại một lần nữa hoài nghi Kim Ô Sinh. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người cũng không có sinh khí, chẳng những không có sinh khí, hơn nữa còn gương mặt ý lấy lòng. Đạo tổ cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, ai nha, Liễu Minh đạo hữu hiểu hiểu lầm, vấn đạo không phải không tới, mà là sáu, mà là chúng ta bị đạo tổ ngăn cản." Dương Mi đại tiên tiếp lời tới, "Đạo Đạo tổ nghe mặt mơ tối sầm, nhìn hằm hằm Dương Mi đại tiên. Dương Mi đại tiên gương mặt tốt sắc, một bức ngươi cắn ta a biểu lộ. Đạo tổ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn lại, quả nhiên gặp Liễu Minh đang tại nhìn hằm hằm hắn. Hừ, đại hồng đạo hữu, đạo tổ vậy mà như vậy hại tại ta, ta xấu. Liễu Minh một bức cực kỳ bi thương dáng vẻ. Đạo tổ mặt mơ hung hăng giun lên, vội nói, Liễu Minh đạo hữu, không phải ngươi nghĩ dáng vẻ như vậy, lúc đó bần đạo ngay tại đạo tổ bên người hầu hạ, đạo tổ một mực tại chú ý ngươi, đạo tổ nói đây là đối ngươi một lần khảo nghiệm mà thôi, chỉ cần ngươi xuất hiện nguy hiểm đạo tổ sẽ lập tức xuất thủ, ngay ô, tốt ta, nhìn đạo tổ cái này nóng nảy bộ dáng, giống như rất sợ đắc tội liễu minh tự như, đế tuấn cùng thái nhất hai người nhìn lại là một hồi lộn xộn, liễu minh nhìn xem đạo tổ, hầu nghi nói, thật, đạo tổ cười khổ nói, liễu minh đạo hiu, đương nhiên là thật, liễu minh mặt già bên trên lúc này mới lộ ra nụ cười, đi tới dương mi đại tiên cùng đạo tổ trước mặt, riêng phần mình tại hai người đầu vai đập một quyền, đạo, tốt ta, tha thứ các ngươi, ngay ô, nên đạo tổ cùng dương mi đại tiên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn tròng mắt tràn mi mà ra, cái cằm đều phải kéo trên mặt đất. Lần này không chỉ có Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người kinh ngạc, liền Thái thượng lão tử, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa nương nương cũng là nhìn khóe mắt bạo khiêu không thôi. Khụ khụ khu sáu. Thông Thiên giáo chủ không ngừng ho khan, nhắc nhở lấy Liễu Minh. "A, Tiểu Thông Thông, ngươi thế nào? Phát thần kinh cái gì?" Liễu Minh quay đầu, một mặt hồ nghi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ đạo. Thông Thiên giáo chủ gương mặt bất đắc dĩ. Tiếp tiếp, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh ngoật cái cánh tay quyến rũ lấy đạo tổ bà bai. Một cái khắc cánh tay quyến rũ lấy Dương Mi đại tiên bả vai, đem hai người kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hắc hắc nói, "Lão Hồng, Lão Mi à, tới tới tới, uống rượu, chúng ta nhất túy giải thiên sầu đi." Nói, nhấc lên rượu trên bàn cái bình, liền rót mấy ngụm. "A, cái gì đó tình huống?" Cung đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên kề vai sát cánh. "Còn có, Dương Mi đại tiên cái kia ngoại hiệu như thế nào buồn nôn như vậy, Lão Mi sáu?" "Lão muội." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người gương mặt tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, lộn xộn không thôi. Cho dù là thông tiên giáo chủ bọn người nghe qua Dương Mi Đại Tiên Láo Mi cái này thân thiết ngoại hiệu cũng là mặt mò hung hăng du lên. Đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên cười khổ, đành phải nhấc lên bình rượu, cùng Liễu Minh nâng cốc giảng hòa. Dương Mi Đại Tiên thả xuống bình rượu, tay vừa lộn, hiện ra ba mảnh màu xanh biết Dương Liễu Diệp, nhìn xem Liễu Minh, cười hiếp mắt nói, Liễu Minh đạo hữu, đây là Dương Mi Đại Tiên nắm bẩn đạo giao cho ngươi, đây là ba mảnh Dương Mi Đại Tiên bản mệnh Dương Liễu Diệp, có thể giúp ngươi thoát khốn ba lần, ngươi nhớ lấy hảo hảo thu về. Thoát khốn ba lần, cái này há chẳng phải là nói, Liễu Minh tương đương với nhiều ba cái mạng. Đế Tuấn Cùng Thái Nhất hai người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mi Đại Tiên trong tay ba mảnh lá cây, hận không thể nhào tới đoạt lấy. Chỉ là tại đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người trước mặt, bọn hắn lại như thế nào dám làm cản? Không cần nói Đế Tuấn Cùng Thái Nhất hai người đỏ mắt, cho dù là bên cạnh Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nữ Hoa Nương Nương cũng là nhìn một trận nhãn hồng không thôi. Dương Mi Đại Tiên bản mệnh Dương Liễu Diệp, tháp này meo luyện hóa, có thể tăng trưởng bao nhiêu pháp lực? Tăng trưởng pháp lực ngược lại là thứ yếu, ẩn chứa trong đó không gian đại đạo pháp tắc mới là mấu chốt trong mấu chốt. Loại bảo vật này, cho dù là mấy người bọn hắn thánh nhân cũng là đỏ mắt không thôi. Thậm chí đạo tổ cũng không nghĩ tới Dương Mi đại tiên vậy mà lại cho Liễu Minh như vậy bảo vật quý giá. Liễu Minh lại như thế nào không biết loại bảo vật này quý giá chỗ. Cuốn quít từ Dương Mi đại tiên trong tay đoạt lấy ba mảnh Dương Liễu diệp, cười híp mắt nói, "Không tệ, không tệ, coi như Dương Mi đại tiên có chút lương tâm, lão mi à, ngươi trở về thay ta đa tạ Dương Mi đại tiên." Dương Mi đại tiên vuốt vuốt râu dài, cười nói, "Bần đạo biết." Liễu Minh thu hồi ba mảnh Dương Liễu diệp, nhìn về phía đạo tổ, ánh mắt sáng quắc, ý kia giống như tại nói, "Nhân gia Dương Mi đại tiên cho quý giá như vậy bà bố, cái kia đạo tổ đâu?" đạo tổ dù sao cũng phải cũng có chút biểu thị a. đạo tổ mặt mo hung hăng du lên, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía liễu minh, cười nói, liễu minh đạo hiếu, đạo tổ cũng sẽ không nhỏ tức giận. trong này chính là đạo tổ nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được một hạng tuyệt kỹ thần thông, tên cứ gọi tử tiêu ký quyết, đạo hiếu nhưng cầm đi tu luyện chính là tử tiêu ký quyết. t6 thái thượng lão tử, thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương ánh mắt cơ hồ là đồng thời chăm chú vào đạo tổ trong tay khối ngọc kia giản phía trên. bậc này bí pháp chính là đạo tổ trở thành thiên đạo thánh nhân sau đó sáng tạo. Cho dù là Tam thanh, đạo tổ cũng chưa từng truyền thụ bực này thần thông. Đạo tổ đem khủng bố như vậy kiếm quyết truyền thụ cho Liễu Minh, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, đạo tổ đây là muốn thu Liễu Minh làm quan môn đệ tử? Thế nhưng là, nhân gia Liễu Minh đã từng minh xác cự tuyệt đạo tổ thu đồ a. Chư thánh đều như vậy lộn xộn, chớ đừng nói chi là đế tuấn cùng thái nhất hai người, đế tuấn cùng thái nhất hai người lúc này đã chết lặng. Hai người bọn họ hôm nay tới Tiểu Tuyển Sơn, xem như tăng kiến thức. Mấy ngày trước cảm thấy chuyện không thể nào, tại Tiểu Tuyển Sơn đã biến thành khả năng. Chuyến này Tiểu Tuyển Sơn hành trình chỉ để đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Liễu Minh như mày, rõ ràng cũng không nghĩ đến đạo tổ sẽ tiến đưa vật chân quý như vậy cho hắn, không khỏi mừng rỡ như điên, tiếp nhận đạo tổ ngọc trong tay giản, yêu thích không buông tay thưởng thức. Đạo tổ vuốt vuốt dâu dài, một mặt loa nghi ngờ vui mừng nhìn xem Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hữu. Đạo tổ nói, cái này tử tiêu kiếm quyết tu luyện tốt, thế nhưng là đồ thành kỹ năng, ngươi nhớ lấy không thể truyền ra ngoài.